chương này ă m lẻ t đường, thương trong ngũ tăng lại quý chín ũ n g dài, mươi phần trăm là lịch sử bạn đọc nào đã có kiến thức lịch sử về thời tiết độ sứ việt nam những năm chín trăm thì có thể bị qua chương này l ờ i dẫn Tiên thần có thể tính quái tượng, quái lai, hiểu hồi, đoán dương, luận luân khứ có quá vị âm chẳng qua đều bị kẻ gian che giấu x ó a nhòa lịch sử ấy thật là đáng tiếc mấy trăm năm trước ngọc đế giang chiếu cho thái tử cùng năm vị thần tướng hạ phạm đầu thai làm người khi đó có vị tiên thần cả gan trộm xé đi một tờ thiên thư bị ngọc đế phát giác đem ra lôi thần đài sử trảm có điều t ờ thiên thư kia không cánh mà bay rơi xuống phản giới được một vị kỳ nhân nhật lấy thiên thư chép thơ rằng c u ố i lời hàm thông trung quốc loạn chuyển vận đường xa bỏ bế trễ nô quyền khúc hạo tiểu và dương xoán đoạt giành nhau dân kịch huệ họ đinh đời tống mới phong vương thời loạn sinh anh hùng hay a n h hùng sinh vì t r ừ loạn thế. a m Giao đời x ư a nhà chín u gọi vua cao tông nhà đường chia đất giao châu ra làm một mươi hai châu năm mươi chín huyện h à đạp ư ờ n g tan o Châu nam đô hậu phủ năm đinh mão chín trăm linh bảy nhà đường mất ngôi nhà hậu lương hậu đường hậu tấn hậu hán hậu chu tranh nhau làm vua mỗi nhà được một m ư ơ năm gồm tất cả là năm mươi hai năm gọi là đời ngũ quý hay là ngũ đại trước khi nhà đường sắp mất ngôi độ mấy năm thì bên trung quốc l o ạ n giặc cướp nổi lên khắp cả mọi nơi v y quyền nhà vua không ra đến bên ngoài thế lực ai mạnh thì người ấy xưng đế xưng vương ở đất nam giao lúc bấy giờ có một người họ khúc tên là thừa dụ quê ở hồng châu khúc thừa dụ vốn là một người hào phú trong xứ mà tính lại khoan h ò a hay thương người cho nên có nhiều người tín h phục năm bính dần 906, đợi v u a chiêu tuyên nhà đường nhân khi trong châu có loạn dân chúng cử ông làm tiết độ sứ để cai trị giao châu nhà đường lúc bấy giờ suy nhược thế không ngăn cấm được nên thuận cho ông làm tính hải tiết độ sứ và ra phong đồng bình chương sự năm sau nhà đường mất ngôi nhà hậu lương lên thay phong cho lưu h ẩn làm nam bình vương kiêm chức tiết độ sứ quảng châu và t ĩ n h hải có ý để lấy lại giao châu việt sử thông giám cương một viết họ khúc là một họ lớn lâu đời ở hồng châu khúc thừa dụ tính văn hòa hay thương người được dân chúng suy tôn gặp thời buổi loạn lạc nhân danh là hào trưởng một sứ thừa dụ tự xưng là tiết độ sứ khúc thừa dụ dựng đô ở la thành làm cho dân yên nước trị ông khéo léo dùng danh nghĩa xin mệnh nhà đường buộc triều đình nhà đường phải công nhận chính quyền của ông thu tiết năm đấy vua đường phong thêm cho tính hải quân tiết độ sứ khúc thừa dụ tức đồng bình trương sự sau đó khúc thừa dụ tự lấy quyền mình phong cho con là khúc hạo chức vụ tính hải hành quân tư mã quyền chi lưu hậu tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền tiết độ sứ khúc thừa dụ thọ bảy mươi bảy năm thì mất khúc hạo lên kế vị dù ông không xưng vương xưng đế nhưng sử gia sau này viết trong sách sử giám thông khảo tổng luận đều gọi khúc thừa dụ là khúc tiên chúa vào năm k ỷ mão sau khi nhà đường mất nhà lương lên thay cho quảng châu tiết độ sứ là lưu h ẩn kiêm chức tính hải quân tiết độ sứ tức nam bình vương khi ấy ẩn chiếm giữ phiên n n g người giao châu là khúc hạo chiếm giữ châu trị tự xưng là tiết độ sứ có ým ư u đồ lẫn nhau theo ú c h sử lực khúc hạo lập gia lộ phủ châu xã ở các nơi đặt qua lại sửa sang việc thuế má việc siêu dịch khúc hạo vốn là người giao chỉ cuối lời đường khúc hạo làm tiết độ sứ thay cho độc cô tổn đổi các hương ở các huyện làm giáp đặt mỗi giáp một quản giáp và một phó chi giáp để giữ việc đánh thuế khúc hạo giữ chức tiết độ sứ được bốn năm thì mất nhà hậu lương trước đây vì mới cướp ngôi nhà đường phương bắc nhiều biến cố nên thừa nhận khúc hạo làm tiết độ sứ tính hải quân nhưng qua năm sau vua hậu lương là chu ôn lại phong cho tiết độ phó sứ ở quảng châu là lưu h ẩn kiêm chức tính hải quân tiết độ an nam đô hộ điều đó có nghĩa là người trung quốc vẫn muốn chiếm lại việt nam sự cai trị vững vàng của khúc hạo khiến họ lưu ở quảng châu không dám nhòm ngó tới phương nam khi được tăng cường lực lượng từ các sĩ、si、dân trung nguyên di cư xuống phía nam quảng châu mạnh lên tiếp thu tháng chín năm đinh sửu em lưu ẩn là lưu n i ễ m b è xương đế lập ra nước nam hán một trong mười nước thời ngũ đại thập quốc nhận thấy nguy cơ từ phía họ lưu khúc hạo sai con là khúc thừa mỹ làm khuyến hiếu sứ sang quảng châu bề ngoài là để kết mối hòa hiếu s o n g bề trong cốt là xem xét tình hình hư thực của địch cuối năm đinh sửu khi khúc thừa mỹ trở về thì khúc hạ mất thừa mỹ kế nhiệm cha tự xưng là khúc trung chủ lại tự phong làm tiết độ sứ tính hải quân do hành động ngoại giao mềm dẻo của khúc hạo nam hán không gây hấn với tính hải quân sau này do khúc thừa mỹ từ bỏ chính sách của cha nhận chức tiết độ sứ từ nhà lương chứ không thừa nhận nhà nam hán nên có thể là nguyên nhân quân nam hán tiến quân xâm lược nước việt được sự hậu thuẫn của hậu lương thừa mỹ chủ quan cho rằng uy thế của nhà lương rộng lớn ở trung nguyên có thể kiềm chế được nam hán nhỏ hơn ở quảng châu ông công khai gọi nước nam hán là nguy đình một năm sau tức năm kỷ mão khúc thừa mỹ sai sứ mang l ễ trọng hậu sang nhà lương xin được l ĩ n h tiết việt vua lương là m ặ t đế chu hữu trinh nhưng thuận trao cho vua nam hán là hán cao tổ thụy hiệu thiên hoàng đại đế nghe tin thì giận lắm xô đổ ngự tọa q u á t mắng quan lại trong triều quan thứ xử lý tiến quỷ mà tâu rằng xin vua tôi chớ giận mà ảnh hưởng long nhan đợi bình định được tộc khiết đan phía bắc an ổ nước cao ly phía đông rồi khi đó đem quân nam trinh cũng ch hán cao tổ khen là phải rồi cũng gác chuyện tĩnh hải quân s a n g một bên cho đến mùa thu tháng bảy năm quý mùi 9 2 í n t ứ c năm càn h à n h thứ sáu vua hán sai tướng lý khắc chính đem sáu vạn tinh binh thảo phạt giao châu thế binh hùng mạnh khúc thừa mỹ chống không được đến đầu năm bất dậu mới bị lý khắc chính bắt sống đem về vua hán cả mừng phong tức cho lý tiến làm thứ sử giao châu cùng với lý khắc chính giữ thành khi thừa mỹ bị bắt vua hán thân gia đình nghi phượng nhận tù binh hỏi rằng người cho ta là n g ư ờ triều nay lại bị trói đưa về đây là cớ sao nói rồi sai người mang ra ngọ môn sử trảm cũng cuối thời điểm đó một bộ tướng dưới trướng khúc hạo là dương đình nghệ g i ấ y binh n ổ i loạn binh lính nhà hán vì không quen thổ địa bị quân của nghệ mai phục đánh cho tan tác lý khắc chính thua trận liên tiếp chống được hai năm thì đổ bệnh mà chết quân của dương đình nghệ thừa thế chiếm lại giao châu bắt sống l ý tiến vua hán khi đó là lưu n h i ệ m mới lên ngôi đặt niên hiệu là bạch l o n g hay tin này không biết làm gì bèn hỏi các quan trong triều t ả thị lang trần bảo đứng ra tâu rằng bẩm bệ hạ đất nam giao vốn dĩ căn cối nhưng lại nằm ở vị trí hiểm điện ế u đem quân cường công ắt bị phục binh vây đánh nay bệ hạ mới lên ngôi không lâu nên an lòng dân trước trinh chiến dẹp loạn phải để sau hán đế gật đầu cho là phải lại hỏi thế theo ý khanh ta nên làm sao trần bảo cung kính đáp theo ý của bệ tôi nên phái sứ giả sang đó cầu hòa lại mang lễ cho n hậu chuộc lý thứ xử về kinh không những được lòng đám thuộc hạ mà dân chúng cũng sẽ tôn người là minh quân hán đế lại hỏi ta biết cử ai đi sứ bây giờ trần bảo quỳ d i ặ xuống đâu bệ tôi tài mọn nguyện đi sứ lần này hán đế cả mừng truyền thái dám ban thưởng lại phong trần bảo làm đại học sĩ mang theo vải lụa gấm vóc vàng bạc châu á u cùng một ngàn con ngựa quý đi sứ giao châu năm kỳ sĩu tức đại h ư u năm thứ hai 929, t r ầ n bảo bước vào địa phận giao châu truyền người dân sớ cho dương đình nghệ ý muốn cầu h ò a dương đình nghệ đọc xong sớ truyền cho trần bảo vào điện nhưng bên cạnh lại mai phục săn đao phủ trần bảo vừa bước vào dương đình nghệ liền trở mặt mà quát rằng túi bay giết hại cha con nhà họ khúc bây giờ lại muốn cầu h ò a ư thật khinh người quá lời vừa dứt xung quanh đao phủ nhảy sổ ra chặt luôn đầu trần bảo v u a hán bây giờ nghe được tin này đập b à n giận dữ quan lại trong triều im thít không dám nói lời nào một vị quan tên là kiều bình đứng ra hiên kế âm thầm cho kẻ tài lẹn vào giao châu lại đầu q u â n dưới trướng dương đình nghệ đợi khi nào lên làm chức to rồi thì hăng giấy binh t ạ o phản trong đánh ra ngoài đánh vào đấy gọi là nội ứng ngoại hợp h á n đế nghe vậy thì cảm mừng lại hỏi cử người nào đi cho được tiêu b ì n h liền tiến cử con mình là k i ề u công tiễn đi năm đại h ư u thứ tư dương đình nghệ lấy danh nghĩa là báo thủ cho họ khúc t i ê u b ì n h mãi mã đánh chiếm lại quận ái châu và mấy tỉnh ở hoa châu ông nuôi ba giả tử con nuôi đặt ra trường đánh vật chiêu tập các hảo kiệt lấy đại nghĩa khuyến khích họ cho đến mùa xuân tháng ba năm đinh dậu c h í dương đình nghệ bị nhà tướng của mình là kiểu công tiễn giết chết sự thân b a n rằng cuối đời hán đường phần nhiều nuôi giả tử là vì đương lúc trí lực chọn nhau hay là trong khi hoạn nạn cùng theo nhau đắc lực trong lúc h n g cấp tức thì nhận làm giả tử không biết rằng lòng lang khó dạng dẫu của hớ hên là xui cho người lấy t r ộ n thiên tính như thế không thể làm khác được đình nghệ nuôi giả tử đến ba người thì bị nạn còn hối sao được nữa thế mới có thơ rằng ba trăm n ă m lẻ tùy đường lại trong ngũ quý tang thương cũng giải hồng châu khúc hạ hồng tài gặp đời thúc quý toàn bài b á vương có nhà hùng cứ nam p ư ơ n g cung cầu một lễ hán lương hai lòng quy mô cũng rất hỗn đồng điến tô đinh ngạch đều cùng định nên thừa ra vừa được tái chuyển bởi cầu lương tiết hóa nên hát thủ dương đinh nghệ lại báo thủ đuổi người hán lĩnh châu phủ vừa xong nghĩa nhi gặp đứa gian hùng tiểu công tiện lại nỡ lòng sao nên tiểu công tiễn sát hại dương đình nghệ tự phong mình làm tiết độ sứ nhưng công tiễn lại không có chỗ dựa vững chắc lại làm điều phản n ị c h nên nhiều người ghét bỏ bế tắc công tiễn vội vã cầu cứu nhà hán b â y giờ một bộ tướng dưới trướng dương đình nghệ là ngô quyền đang đóng binh ở ái châu nói về ngô quyền người này sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu đường lâm cha là ngô n mân làm chức châu mục đường lâm nô quyền được dương đình nghệ khen là bậc anh hùng tuấn kiệt trí d ụ n g song toàn nên được cắt cử canh giữ ái châu mùa xuân năm mậu tuất nô quyền đang ngồi đọc sách thì phía chân trời s ẹ t qua một tia xét tiếng sấm động ầm ầm nô quyền có dự cảm chẳng lành bèn sai người đến giao châu g i là tin tức vài ngày sau tháng báo trở về nô quyền nghe tin dương đình nghệ chết dưới tay gian tặc phun một ngụm máu ngay giữa sành đường thân tín xung q u n h phải giữ đỡ vớt ngực bấm huyệt hồi lâu mới tỉnh lại vài tháng sau nô quyền kêu gọi binh lính từ các tỉnh lân cận phát minhướng giao châu mà tiến đánh xét xử viết rằng công tiễn bị ngô quyền vây sợ mất mật sai sứ không quản ngày đêm trở về hán triều cầu cứu vua hán nhân giao châu có loạn muốn chiếm lấy liền phái thái tử lưu hoàng tháo phong tức vương gọi là giao vương đem quân cứu kiều công tiễn nhưng khi binh hán chưa sang mùa thu năm ấy ngô quyền đã giết được tiểu công tiễn rồi lưu hoàng tháo khi đó ý muốn tiến binh bằng đường thủy bèn hỏi kế sùng văn sứ là tiêu hích tiêu hích thưa rằng nay mưa dầm đã mấy tuần đường biển thì xa xôi nguy hiểm ngô quyền lại là bậc thùng tài không thể khinh xuất được đại quân phải nên thận trọng chắc chắn dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến hoàng tháo cười mà nói chỉ là bọn giặc cỏ còn chưa cần làm đến vậy nói rồi bỏ qua lời khuyên của tiêu hích đem chiến thuyền theo sông bạch đằng mà vào muốn đánh nô quyền nô quyền nghe tin hoàng tháo sắp đến bảo các tướng tá hoàng tháo là đứa trẻ k h ờ dại đem quân từ xa đến quân lính còn m ỏ i mệt không biết tin công tiễn đã chết kế nội ứng ngoại hợp của chúng ấy là tăng rồi Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân m ỏ i mệt tất phá được nhưng bọn chúng có lợi ở c h i ế n thuyền ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bị sắt đóng ngầm ở trước cửa biển thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề không cho chiếc nào ra thoát quả nhiên y như lời ngô quyền nói hoàng tháo lần ấy từ trận toàn quân đại bại mười vạn quân binh chỉ còn chưa đến hai vạn trở về vua hán đồn trú ở cửa biển nhưng không giúp gì được nhìn trời mà khóc dòng hai ngày liền sau cùng thu thập tàn binh trở về kinh người sau ca rằng dương công xưa có dễ hiền đường lâm hảo hữu tên quyền hoàng n ô vì thầy quyết trí phục thủ nghĩa binh tử coi ái châu kéo vào hán sai thái tử hoàng thao đem quân ứng viện toàn vào giút công bạch đăng một trận giao phong hoàng thao là vĩa tiểu công nộp đầu quân thân đã chính cương chủ giang sơn dày có vương hầu chủ trương về loa thành mới đăng quang quan danh cải định triều trương đ ặ t bảy mùa xuân năm sau n ô quyền xưng vương lập ra nhà n ô đóng đô ở cổ loa thành cai trị tám châu giao lục p h ò n g trường ai diễn hoan phúc đ ộ c lại tôn dương thị làm hoàng hậu đặt trăm quan chế định triều nghi phẩm phục người xưa có câu rằng cực thịnh tất suy nhà n ô cai trị được hai tám năm đến thời ngô x ư ơ n g xí thì bị phân chia các hùng trường đua nhau nổi dậy chiếm giữ quân ấp người sau gọi đó là loạn m ư ơ i hai sứ quân tân hợi năm thứ nhất 951, n t ô quyền mất v y thác con trưởng là ngô s ư ơ n g ngập cổ dương tam kha là em của dương hậu dương tam kha c ấ ớ p ngôi tự lập mình làm vua x ư n g dương bình vương nô s ư ơ n g ngập chạy về nhà một hào trưởng phạm lệnh công ở làng trà hương nam sách phạm lệnh công c h e chở cho ngô s ư ơ n g ngập đã ba lần đưa ngô s ư ơ n g ngập vào rừng núi h u n sơn đ ả o mà trú ẩn dương tam kha ba lần sai quân đi bắt ngô s ư ơ n g ngập mà không được dương tam kha lấy ngô sương văn con thứ hai của ngô quyền và dương như ngọc làm con ngôi người lời sau có thơ diễu tam kha rằng nên vương vừa mới dự xê thiếp cho hưởng nước chưa đầy sáu năm đến cơn loạn mệnh nên nhẩm cắn long tuyển để trao cầm tay h a i t a m kha là đứa gian hồi lấy bẻ thích lý chịu lời t h ắ c cô c à n h dương đẻ lấn trồi nô bình vương tiếm hiệu quốc đô tranh quyền một năm sau nô sương văn dẫn quân b a y lại lật đổ dương t a m kha sương văn không giết t a m kha chỉ giáng xuống làm trương dương công nô sương văn lên ngôi xưng ơ làm nam tấn vương lại đón anh là sương ngập về kinh đô cùng trông coi việc nước sương ngập xưng ơ làm thiên sách vương một núi không thể chứa hai hồ thiên sách vương chuyên quyền làm uy vì thế nên hai vương hiểm k h ắ nhau nhân dân cũng từ đó mà loạn chương hai thánh tổ tiên vương nhất bảo b á c h đ o á n sinh hạ b á c h thần khai quốc c a n dân chương hai thánh tổ tiên vương nhất bảo b á c h đ o á n sinh hạ b á c h thần khai quốc c a n dân tương truyền ở quận cao bình có gia đình bác tiểu phu t h à n h nghĩa vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con cái hai ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa lại đi cầu khấn chùa chiến khắp nơi cầu sao cho s a n h được quý tử quả nhiên trời không phụ lòng người thạch bà thụ thai ba năm rồi sinh một con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là thạch s a n h khi thạch s a n h mới chào đời trời sinh dị tượng bầu trời xuất hiện kim sắc tiếng sấm rền vang vọng trời cao lúc b â y giờ có tam vị tản viên sơn thánh cùng đồ sơn thủy thánh đang đi dạo trên vườn mây đông thấy luồng hào quang phía dưới bắn lên sáng tỏa cả vùng trời tam vị tản viên sơn thánh gồm ba vị tiên hiển từng phò tá hùng vương đánh bại giặc ngoại xâm nên khi mất chân linh bay về trời được thần long thánh mẫu mẹ của lạc long quân phong tất thần a i quản mấy dãy núi vùng ba vì s ơ tây còn đồ sơn thủy thánh là tiên nhân ở động gia ninh phong châu thấy đạo hào q u a n g ấy một vị gọi là cao sơn nói nay số nhà ngô sắp tận hùng cứ khắp nơi bạo loạn đứa bé này mới sinh ra trời ban dị tượng sau này ắt hẳn sau này làm nên vị tướng chúng mình trước phỏ vua h ù n g dưỡng nước cốt là yên lành xã tắc nay thế loạn sắp nổi lên chẳng lẽ không giúp đời vậy thì hiền huynh trước ban cho đứa nhỏ này sức lực hơn người rời non lấp b i ể n chẳng nói chơi đồ sơn thủy thánh thủy tinh cũng nói đạo hữu đã nói như vậy chẳng lẽ ta lại keo kiệt nên ban cho đứa nhỏ này tài bơi lội dưới nước hệ cư xuống nước thì như cá về biển lớn mặc sức mà tung hành thần sơn quý minh gật đầu nói đệ chẳng có tài bơi lội như thủy thánh cũng không có sức nâng sơn bổ núi như đại ca đệ bèn tặng đứa nhỏ này một con mắt có thể nhìn do hết thẻ thế gian yêu ma quỷ quái cũng tặng thêm tài nghệ bắn cúng bách, phát bách sơn thánh sơ tinh nghĩ hồi lâu mà không biết tặng gì bèn nói đợi thêm mấy năm khi đứa bé khai trí đệ lại tặng cũng chưa muộn bốn người quyết xong thì cao sơn thủy tinh há miệng phun ra một ngụm chân khí nhập vào bụng của thạch xanh riêng quý minh thì móc một mắt bên phải của mình ra nhập vào đầu đứa nhỏ bốn vị thần tiên chỉ là chân linh nên vợ chồng thầy ông thạch ba không diện kiến được tiên dung chỉ thấy có ba đạo hào quang nhập vào người thạch xanh biết được đó là điểm lành bèn quỳ xuống hướng lên trời cùng bái qua được sáu tháng thạch n h ĩ bàn với vợ con chúng ta khi sinh trời này dị tượng điềm báo sau này không phải phạm nhân thông thường quanh vùng này chỉ có lê lương núi đôi ong là có bản lĩnh cao cường chúng ta ngày mai sắm lễ vật đưa xanh nhi đi bái vị kia làm sư như thế được hay chăng thạch bà khen là phải tối hôm đó vợ chồng hai người sửa đ ồ sắm lễ đợi đến sáng sớm liền nắm thạch xanh lên đường hai vợ chồng vất vả ngày đêm cuối cùng đến trước hồ thanh hen thấy xa xa có người vừa trèo đò vừa hát thạch ông cao d i ọ n hỏi xin hỏi nhà của lê lương núi đôi ong ở đâu người trèo đỏ đáp vọng lại đi thêm một quãng thấy có ngọn núi nhỏ cao chốc vóc như đôi ong tiến vào nữa là thấy tốt lều của lương tướng con đó lê lương vốn là bộ tướng dưới trướng ngô quyền sau khi ngô quyền băng hà thì về núi ở ẩn người dân xung quanh vẫn thường gọi ông là lương tướng quân thạch lao cảm tạ một tiếng rồi dẫn vợ cùng con mình đi lên nhưng mới đi được một quãng thì xương trắng nổi lên che hết tầm nhìn rồi nghe vài tiếng l g c p cộc một lao tiểu phu không biết từ đâu đi ra xuất hiện trước mặt hai người t h ạ c h ông thạch bà thấy lao tiểu phu m ô i đỏ r ă n g hồng quả là tiên phong đạo cốt nỡ là tiên nhân hạ phàm bèn quỳ xuống vái lậy lao già hỏi hai người các ngươi là đưa thằng bé này tới bái lê lương học n ệ đấy ư thầy ông gật đầu đáp phải lao già nói kẻ này tướng mạo kỳ tài nhưng số là mệnh lê lương thu nhận nó nhưng không quản được mệnh của nó đâu theo ông cùng thạch bà sợ lắm quỳ gối dập đầu mà rằng xin tiên nhân giúp vợ chồng chúng con lao già thở dài đắp mệnh tiên chú định không thể làm trái nói rồi ngâm kết bái huynh đệ tình nghĩa kim lan một đau một tiễn diện yêu trừ tà phò vừa giúp nước bình thiên hạ trần đợi tuấn kiệt mấy ai hơn bỏ mình vì c h i kỷ dũng nhân trưởng nghĩa sử sách lưu tên xứng danh anh hùng t h e ông cùng thạch bà chẳng hiệu gì nhưng nghe chữ bỏ mình liền biết đó là điểm chẳng may liền lạy lục xin lão già nghĩ cách lão già lấy trong người ra một tấm giấy vàng đưa cho vợ chồng thạch nghĩa rồi nói thôi được rồi n i ệ m tình hai người làm nhiều việc thiện ta sẽ rút một phen hai người đi về phía nam tầm hai dặm sẽ thấy một ngọn núi trong núi có hang đi vào cứ lấy gậy sắt mà gõ xuống đất lõng chỗ nào thì đào lên dưới đó chắc sẽ có bảo thiết đào được rồi thì đưa về làng phúc sen nhờ thợ rèn đúc một thanh đao lưới đao khắc lau hình cán đao vẽ hổ bộ lá bừa này thì cho vào túi đeo bên mình đứa trẻ khi nào gặp hai kiếp thì đốt nó lên Ta sẽ hai i linh giúp ể n nó một phen. l một o g này chính là Sơn thánh Sơn Tinh Biến thạch ông, thạch ông bà đi thêm một đoạn thì gặp một ngôi đền phía ngoài đền có ông lão tóc bạc đang ngồi ngâm nga thánh tổ tiên vương nhất bảo b á c h đ o á n sinh hạ b á c h thần khai quốc c an dân vạn xuân an lạc hai ông bà nhìn ông lão này r o n g nhan mười phần tương tự lao thần tiên vừa rồi vội tiến tới bãi lạy ông lão đỡ hai người dậy rồi cười nói ta biết hai người đưa đứa bé này tới bãi nghệ lê lương năm đó khi đứa bé này mới sinh ra được tam vị tản viên s ơ n thánh cùng đồ sơn thủy thánh b a n phước ta lúc đó không biết tặng gì đến hôm nay mới nghĩ ra được nay tặng nó một đạo bửa chú nghĩ lại cũng thấy hơi phèn bèn tặng thêm nó một giọt chân long huyết của thánh tổ tiên vương lạc long quân hy vọng nó sau này thành tài giúp đỡ thương sinh nói rồi lấy trong ngực ra một bình ngọc r ọ t chân long huyết vào miệng thạch xanh long huyết vừa vào miệng trước ngực thạch xanh nổi lên một hình xăm ngũ trào chân long thạch ông thạch bà vui mừng không xiết vừa định nói lời cảm tạ thì một trận gió quất qua khung cảnh trước mắt biến đổi trở về non cao rừng xanh nào có đền thờ trồ miếu gì、đâu. hai người đem chuyện này kể lại với lê lương lê lương nghe xong giật mình nói rằng lạc tiên vương là thủy tổ của người việt ta nay tiên thần hạ phàm ban phước cho đứa nhỏ này nó sau này á t hẳn bất phàm nói rồi đồng ý nhận thạch xanh làm đệ tử hứa là đợi khi nào đủ một ư ơ i ba tuổi sẽ hạ sơn dạy hắn võ nghệ vợ chồng thạch nghĩa c ả m tạ để lại lễ vật rồi đi về thời gian cứ thế trôi đi khi thạch xanh tròn tám tuổi thì ở cao bình dịch bệnh nổi lên thầy ông thạch bà bệnh nặng không qua khỏi mà mất thạch xanh nhờ tiên thần ban phước mà bệnh tật không vương thân lại qua năm năm thạch xanh đủ m ư ơ i ba tuổi lê lương y lời hứa hạ sơn dạy thạch x a n h võ nghệ thạch x a n h học ba năm thì thuộc lòng hết sáu mươi đường đao pháp hoành tạo thiên quân cùng một bộ phục ma đao lê lương cũng phải tấm tắc khen là người tài lại qua vài năm khi thạch x a n h tròn m ộ mươi tám một hôm thạch x a n h đến gặp lê lương quỳ xuống mà rằng bẩm sư phụ con nay đã tròn một ư ơ i tám tuổi này đáng ra phải toàn quân đánh giặc g i ú p nước nhà mới phải chứ không thể ở mãi trên núi này chăn dê chăn bỏ mãi được lòng con hướng về đất nước xin người hiểu cho lê lương nói cha mẹ con khi đang sơn núi đôi ong thì gặp tiên nhân vị tiên nhân kêu phán rằng còn sau này mệnh đoạn nếu xuống núi c h ư a có mang lòng hối hận thạch xanh đ á c đại trượng phu sống ở đời đâu có thể hèn nhát mãi thế được con có chết cũng phải chết ở nơi xa trường chứ không muốn chết già nơi đây lê lương b ặ c cười khen là phải lát sau lấy ra một phong thơ trao cho thạch xanh rồi nói thôi được rồi mệnh tiên đã chú định không thay đổi được con cầm lấy phong thơ này đến động hoa lư gặp một người tên đinh bộ lĩnh người này với ta trước phò tiền mô vương y thấy thơ này sẽ giúp đỡ con tật tình thạch xanh mừng rỡ c à n t ạ vội làm lễ ba quỳ trí l ạ n sau cùng chờ góp đi thẳng xuống núi chứ ba bước chân vào châu b u i mới đầu sinh tử giao ước nghĩa kim lan chương ba bước chân vào châu buổi mới đầu sinh tử giao ước nghĩa kim lan tự cổ trí kim p h à m làm một nước không thể có hai vua cũng như một rừng không thể chứa hai hồ ấy thế mà đất nam thời hậu nhà ngô n ô xương văn hiệu nam tấn cùng ngô xương ngập hiệu thiên sách đều tự xưng là vương tranh giành quân vị khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than hùng chủ các cấp q u â n không cam chịu phận làm tôi dục dịch muốn khởi binh tạo phản người đời sau than rằng nam tấn vương lật đổ dương tam kha rồi khôi phục cơ nghiệp cũ nối được kỷ cương hoàng ra nhưng lại kinh anh c ô n n ệ phận đích trưởng rước xương ngập về kinh muốn cho cùng hưởng phụ quý mà lại không biết rằng lòng người khó đoán sương ngập làm sự đến như vậy thật là mất đạo nghĩa anh em trí t h ú rất là ti tiện tạm gác chuyện đó qua một bên nhắc tới thạch xanh từ khi hạ sơn liền quay về nhà sắm sửa đồ cúng ra thăm mộ cha mẹ rồi lấy lương khô vắt đao cưới châu hướng trường châu mà đi hôm nọ thạch xanh tới trường châu khi đó là vào tiết hạ trí trời nóng ngực bèn vào cái miếu gần đó nghỉ tạm đang tới gần thì trợ thấy t một gã ớ t ơ đi ngăn qua gã này đi đứng siêu mẹo trên tay cầm một bình hồ lô mùi rượu nồng nặc hiển nhiên là một con ma men thạch xanh liếc mắt nhìn thấy người kia chắn gỗ mũi lệnh hình dòng xấu xí chỉ nhìn lát rồi cũng không đem lòng để ý trong lúc đó thì gã kia cũng đã nhìn thấy thạch xanh nói tới thạch xanh vốn dĩ khôi ngô tuấn tú d a rẻ sáng lời người kia vừa nhìn vừa tấm tắc kêu lạ lắm bèn tiến tới hỏi thăm tên họ thạch xanh đáp tôi họ thạch tên xanh từ nhỏ lớn lên ở quận cao bình mẹ cha chỉ là nông phu không biết h u y n h đại hỏi làm chi người nọ nghe thế bụng lại nghĩ kẻ này ra thế bình thường nhưng tướng mạo khoáng thế kỳ tài sau này ắt thành người lớn bèn nói tôi họ lý t ê thông nhà máy đời bán rượu nhân đi qua chỗ này gặp vị huynh đệ thấy chẳng phải vật p h à m trong a o nên ngỏ lời hỏi thăm đấy thôi hai người mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu lý thông đem rượu của mình ra mời thạch xanh không từ chối uống ngay luận đàm một hồi lâu thạch xanh thấy lý thông kiến thức u y ê n bác am hiểu sử sách bèn đem anh hùng trong đất việt ra thử dò hỏi một hồi lý thông đều trả lời được hết b â y giờ thạch xanh mới ngả mũ bái phục ôm q u y ề n nói tôi vốn dĩ thấy tướng mạo của huynh nên đem lòng xem thường nay nghe lời vàng thức ngọc mới vỡ lẽ ra huynh tài trí bên bác là bậc học sĩ mới phải lý thông cười m ị n đắp chuyện đó có là chi đâu tôi từ nhỏ b á i được c â n sư đọc vài năm sách lại coi binh pháp ý muốn sau này đứng ra giúp nước chống giặc ngoại xâm nhưng tiếp h ậ n sinh ra lỡ thời nay nhà ngô phân chia thành hai vương xưng là nam tấn cùng t i ê n sách hùng chủ vì thế mà không an phận bề làm tôi quan quyền lộng hành triều chính thế sự như thế tôi thấy chẳng lắm nên mới bỏ mấy kỳ khoa cử về quê làm một tên bán rượu đấy thôi thạch xanh mới từ vùng quê núi đi ra không hiểu thế thời nghe vậy cũng chỉ gật gù khen là phải lý thông lại nói tôi tối hôm qua liếc nhìn trời thấy tin tưởng nổi lên nghĩ chắc hôm nay sẽ gặp một vị có tướng thần dũng nên từ sáng sớm đã cắp rượu đi dạo chung quanh quả nhiên qua miếu này gặp được nếu huynh đại không chê tôi r o n g nhan xấu xí chúng ta liền kết bái huynh đệ như thế có được hay chăng thạch xanh nghe vậy cảm mừng bật dậy ô quyền nói tôi từ nhỏ cha mẹ mất sớm tôi c ú t một thân một mình mấy chục năm trời hôm nay may mắn gặp huynh ở đây đó là phúc phận chứ chẳng nói chơi từ xưa tới nay các bậc cao nhân đều tài trí hơn người chứ r o n g nhan có kẻ gì hai người nhìn nhau chốc lát đều bật cười ha hả thế là ly thông cùng thạch xanh đồng thời cắt máu ăn thể nơi này giữa miếu hoang không có đồ cùng bái lý thông lấy hai chiếc lá trụm lại thành chén nhỏ máu rót rượu rồi hai người cùng quỳ trước tượng thần miếu vãi mỗi người ba cái cùng thề rằng hai chúng tôi là lý thông cùng thạch xanh giữa miếu hoang gặp vỡ lời nói hợp lòng nhau á t cũng là duyên trời ban tuy rằng khác họ nhưng nguyện kết làm anh em vì gặp nhau đột ngột không có đồ tế bái vẹn lấy chén rượu nhạt nhỏ máu ăn thề thề rằng cùng nhau đồng sinh cộng tử có phúc cùng hưởng có họ a cùng chịu hoàng thiên hậu thổ chứng giám lời này ai bội nghĩa bị trời chu đất diệt thế xong hai người đem so tuổi thì lý thông làm hình thạch xanh làm đệ hai người xưng h u n h gọi đệ cùng cười lớn lấy hổ lô rượu chia nhau mà uống một bữa thật say thời gian trôi qua được mấy nén hương thạch xanh hơi men nổi lên nói đại huynh tiểu đệ từ nhỏ lớn lên ở vùng sông núi b á i được một vị cao nhân học võ nay gặp huynh ở đây liền trổ vài đường võ nghệ cho huynh xem nói rồi cầm đao bước ra giữa sân múa võ đao của thạch xanh nặng tới trăm năm mươi cân múa lên khiến gió cắt bay vụ vụ lý thông tấm tắc khen hay gật gù bảo không giấu gì em tôi từ nhỏ được thanh trẻm lý ông trọng hạ phản thu làm đồ học được hai món pháp thuật là thông linh và kinh dịch nay gặp được em có tài võ công cao cường hai chúng ta mà hợp lực thì chẳng khác chi hổ mọc thêm cánh thạch xanh giật mình nói phải chăng là u y manh oanh liệt phụ tín đại vương l ý thân lý ông trọng người đời có câu sau văn lang thành cổ sơn trùng điệp ông trọng từ thâm vân đ ạ m nùng lý thông cười đáp hiện đệ còn biết danh tiếng của gia sư thạch xanh nói lý ông trọng trước phò hùng vương đ ờ i thứ m ộ ư ơ i tám danh cánh chuyển xa ai ai mà không biết hai người cùng cười lớn uống rượu luận đạo tới khi trời trở tối mới về lý thông nói huy nhà cũng chẳng giàu x á gì chỉ bán rượu kiếm sống qua ngày nếu đệ không chê thì đến nhà huynh ở tạm thạch xanh cảm mừng gật đầu đồng ý hai người cùng cười rồi dắt tay nhau đi về tới nhà lý thông đem chuyện kết bái minh đệ nói với lý mẫu rồi lại bảo giết gà làm bữa tiệc còn đãi lý mẫu nghe chuyện trong bụng têu lạ lắm bà biết rằng lý thông từ nhỏ đã kỳ lạ hơn những đứa trẻ khác mới sinh ra đã mọc rằng lên bảy tháng tuổi thì đã biết mở miệng nói chuyện sau lớn lên lại ham đ ọ c sách học binh pháp khi rảnh rỗi thường lấy gạch đá làm kỳ gỗ t u ổ i làm minh bảy trận giả trong sân mà chơi mới đầu người xung quanh còn chưa biết gì nhưng sau này có một vị tướng quân đi qua nhìn lý thông bảy trận trong sân hỏi rằng ngươi bảy trận gì vậy lý thông đáp trận này gọi là đồng trụ tàng thiên trụ đồng d ấ u trời vị tướng quân kia nhìn thấy lý thông xếp đất cắt thành hai hàng dài ở giữa lại lấy củi gô đặt trên đá nhọn vị tướng quân nọ thấy thế thì nghi ngờ hỏi đồng trụ đang cắm vào đâu lý thông đáp đang cắm ở giữa sông đấy tướng quân kia hỏi tiếp sông kia sâu như thế sức người làm sao cắm được lý thông hỏi ngược lại đợi thủy triều rút chẳng phải là cắm được ư nói rồi lại ngâm dây giữ cọc cọc giữ dây dây giữ thuyền đấy là phép đồng trụ tàng thiên vị tướng quân kia nghe xong thì giật mình thất kinh vội tụt khỏi yên ngựa hướng lý thông xá dài một cái nói mấy vạn sinh mệnh đất nam v ì kế này mà được cứu rồi lý thông cười nói cho trẻ con chơi mà thôi tướng quân chớ để ý nói rồi đi thẳng vào nhà vị tướng quân kia còn n g ầ n nơ lát sau mới cảm thán nói kẻ này sau lớn lên át khiến binh tướng thiên hạ mới nghe tới đã hai hùng k ế t vía vị tướng quân kia chính là tiền ngô vương ngô quyền năm ấy nhà nam hán muốn công đất nam chiếm lại giao châu ngô quyền dùng kế đồng trụ tàng thiên trôn cọc gỗ dưới sông bạch đằng lại lợi dụng thủy triều quả nhiên thủy quân nhà hán đại bại khi gặp ngô quyền lý thông lúc đấy mới chỉ có ba tuổi sau này vua lê thánh tông có thơ rằng lẹo lẹo giành xanh nước tựa dầu trăm ngỏi ngàn lạch chạy về chầu dựa không thay thệ thằng nô dại dịu một lâng lâng khách việt hầu nọ đỉnh thái sơn r à n h r à n h đó nào hôn ô mã lạc loài đâu bốn phương phẳng lặng k ì n h bằng khóc t h ô n g thả dầu ta đuổi lưới câu nhắc tới thạch xanh được khoản đãi nhiệt tình lý mẫu lại xem và đối đãi như con ruột thạch xanh cảm động rơi nước mắt quỳ xuống l ệ nói rằng con vốn từ nhỏ mất cha mất mẹ nay gặp huynh trưởng cùng lý m ẫ không trên g h è o hẹn nhận làm giả tử cái ơn này có chết cũng không quên nam tấn vương cùng tiên h sách vương b â y giờ đang còn lo tranh đoạt ngôi vuông mà bỏ lơ chuyện này không n g á ngàn gì g đến nói tới vùng lý thông khi đó có con chẳng yêu đạo hạnh sáu trăm bảy trăm n ă m quan binh không chấn áp được thiên sách vương bèn viết lệnh rằng hàng tháng cứ đến ngày âm khí năm nhất thì dân g tế người sống cho trần tiên đổi lại an bình tháng đó đến ngày dân g người lại đúng lượt nhà lý quan binh đưa văn trạng đến lý thông đọc văn trạng xong ngước lên trời thở dài mà bán rằng thời thế loạn lạc đất nước hai vua chỉ lo tranh giành quyền vị bỏ mặt dân chúng lầm than khiến yêu ma quỷ quái từ âm tạo địa phủ ngoi lên nhân gian hoành hành khắp nơi sách vương thấy thế cũng bỏ m ặ t làm ngơ lại lập miếu thở đòi d â người t ế sống đó chẳng phải là hành vi của bậc hôn quân hay sao tên quan binh nghe lý thông vương lời đ ụ c mạ thiên sách vương thì giận lắm tuốt gươm đòi chém may thay mấy tên thân binh ngăn lại nói rằng tên này chuẩn bị làm vật tế cho trần tiên không thể g i ế t bây giờ được tên quan binh nọ còn căm giận chưa chịu tha dân chúng xung quanh phải hết lời van l ơ n mãi g ã mới nói tội người đáng ra phải l à g chị x ử từ đ e chúng nhưng n i ệ m tình mấy ngày sau làm tế lễ trần tiên nên ta tha cho tuy tội chết được tha song tội sống khó tha dứt lời c h u y ê n tả hữu quật lý thông xuống đánh năm c h ụ roi thạch xanh cả giận t o à n rút đao đứng ra can ngăn thì bị lý mẫu c ả n lại lý thông không hề sợ hãi cười mà nói rằng hay cho câu tội chết được tha tội sống khó tha tôi đ â y ba ngày nữa vào bụng chắn tinh rồi thì miễn tội sống làm chi nữa ông bây giờ g i ế t tôi đi là hơn quân sĩ không nghe đem lý thông đặt lên sập lấy t h ừ n g trâu bệnh lại mà đánh đến thịt nát máu văng chết đi sống lại mấy lần khi tả hữu đánh được năm mươi roi mới chịu thôi lý thông đêm hôm đó không ngủ được ngồi một mình ngoài sân than ngắn than dài thạch xanh thấy vậy liền nói h u ỳ ơi ba ngày sau huynh khỏi cần đi làm gì đ ệ đệ đi thay cho lý thông nghe thế mặt trở giận quắt ngươi có coi ta là huynh trưởng nữa hay chăng mà nói lời như thế thạch s a n h đ á c đệ từ nhỏ luyện võ với bậc k ỳ nhân tuy chẳng tinh đạo hạnh tao lắm nhưng đệ cũng có thể đánh ngang tay với nó một chầu lý thông không nghe lại quát ngươi học võ nhưng đấu sao lại thần thông của yêu ma quỷ quái đến lúc đó bỏ mạng thì trí hướng hai ta còn ai làm nữa thạch s a n h đ á c trước đây chúng mình cắt m á u ăn thể nói có phúc cùng hưởng có họ a cùng chịu nay huynh một mình vào chỗ chết đệ còn sống làm sao đệ từ nhỏ được tiên nhân nói bệnh lại ban cho bự chú bảo là hễ gặp t hai kiếp thì đốt lên át sẽ có tiên thân cứu rút nói rồi đưa bửa cho lý thông xem lý thông xem lá bửa lại đưa lên mũi người đoạn nói bựa chú này làm từ vỏ cây xế mận lại được hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa quả là tấm phủ chú hiếm gặp nhưng nó không dùng để đấu pháp với yêu cái được thạch xanh đủ rũ lại nói đệ trước được tiên nhân tam vị tản viên sơn thánh b a n phước xin huynh nhìn xem nói rồi vạch cáo ra để lộ hình xăm chân long trước ngực lý thông thấy thì cả kinh vợ nói chân long này dựa theo chân linh của tiên vương lạc long quân mã phát thành chỉ có truyền nhân của tiên vương mới sử dụng lý thông nói rồi đưa ngón tay lên miệng cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra quệt lên mắt nghiệm chú ngữ lát sau mở ra nhìn trừng trừng vào thạch xanh chỉ thấy thạch xanh toàn thân tỏa ánh sáng t r ó i mắt trên đầu ngự đỉnh một con chân long đầu lạc đà sừng hiệu mắt thỏ hai b ò cổ r á n b ụ n g ế c vây cá chép móng chim mừng chân hổ lý thông x ử mắt phép xong cười nói đệ đã có ý như vậy huynh làm sao dám chối tử ba ngày sau là vào ngày âm khí nặng nhất ta phải nghĩ kế tiêu trừ âm khí của nó năm này thuộc mệnh n ụ c sao vân hởn mai lại là ngày chẵn chúng mình lập đàn cầu âm q â n xin lệnh thu hồi âm khí phong tỏa hoàng tuyệt lộ không cho chăn yêu trốn xuống ngâm giới ngày hôm sau lý thông đi ra chợ mua hương vàng đồ lễ tế đủ cả lại s ắ m một bộ tranh n g ũ hổ bốn b ắ t mối một hùng hoàng tối hôm đó trời trăng sáng tỏ lý thông bày biện cờ xí l ậ p đàn đúng canh hai lý thông đi đến trước bàn cầm lấy kiếm gỗ đào một tay váy bựa miệng n i ệ m chân ngôn đốt bựa lên lấy gươm chỉ xuống sẽ thấy trời trong trắng tỏ giây phút mù đen mịt mịt từ dưới đất hiện lên hai vị tôn thần một vị mặc áo bào màu trắng đầu đội mũ cao tay cầm xiến xích vị còn lại thì khoác bộ áo bào màu đen đầu đội mũ tròn tay cầm thẻ bài hình bông trên đó viết thiện ác phân minh hai người này chính là hắc bạch vô thường chuyên dẫn linh hồn người chết về địa phủ bạch vô thường tới trước đài hỏi vị chân nhân này gọi ta có v i ệ c chi lý thông xá một cái nói bẩm vô thường nhị ra nhân gian có chẳng yêu hoành hành nhiều dân hại chúng tôi đây lập đàn cầu hai vị lên c h ấ n áp con yêu này bạch vô thường lắc đầu nói con yêu này đạo hạnh sâu quá hai chúng tôi c h ấ n áp không được xin chân nhân tha thứ lý thông làm mặt buồn nói thế thì thôi vậy có điều tôi cũng không thể kệ mà không lý đến ngày mai tôi muốn dùng phép chân áp nó thử một phen ngặt nôi đúng vào ngày âm khí nặng quá mong nhị vị thu hồi âm binh lại phong tỏa hoàng t u y ể n lộ không cho nó trôn xuống âm phủ tôi ắt có cách giết nó Ú cũng là tạo phúc cho nhân gian đó vậy bạch vô thường gật đầu đưa âm binh lệnh cho lý thông rồi nói âm binh lệnh trưởng quản binh lính e m giới giơ nó ra rồi thét thu tức thì âm khí sẽ tán đi còn hoàng t u y ể n lộ ngày mai sẽ được phong tỏa chân nhân yên lòng người lời có thơ kể về âm binh rằng lệnh sai văn võ đôi hàng thiên tiên lực sĩ vạn vạn hùng binh âm binh các đội các cơ lập thành chỉnh túc thủy bộ chư dinh binh trận bộ giáp chóc phọc bắt nhốt tà tinh hai vị hắc bạch vô thường nói rồi hóa thành một lồn u gió biến mất lý thông đốt lá đ ù a thứ hai miệng khẽ ngâm nhớ xưa đang thợ c h i ề u hùng vũ ninh nổi đám b ù i hồng nẻo xa trời thương bách việt s â n h ạ trong nơi thảo mảng n ả y ra kỳ tài lên ba đang t u ổ i anh hải roi vàng ngựa sắt ra vai trợ tiền một phen khói lửa dẹp t i ê n sóc sơn nhẹ bước thần tiên lên trời tức thì giữa trời sấm sét đùng đùng một vị thần toàn thân mặc giáp sáng lóa cưới kim ã cầm lòng thương hạ xuống nói thánh gióng ở đây vị chân nhân này có gì sai khiến lý thông nói bẩm thanh quân nhân gian có tràn yêu hình ngày mai tôi muốn dùng phép chân áp nó xin vậy thánh quân canh giữ bốn phương cửa miếu chớ cho nó trốn thoát để tôi chẳng nó thánh gióng chỉ gật đầu rồi cưỡi ngựa về trời lý thông cầu thần xong rồi lại quay đến miếu tràn giải bột hùng hoàng xung quanh lại đặt bốn b ắ t mối quanh bốn góc tường làm xong hết thể rồi lúc đó mới về nhà tối ngày hôm sau lý thông bị quan quân giải đến miếu tràn tinh để tế lễ thạch xanh cầm đao âm thầm theo sau vào lúc canh ba lý thông đang ngồi trên sập một lùn gió lạnh thổi qua mang theo mùi canh hôi nồng nặc cây tối ngoài miếu ngã rào rào phía cửa vào t r ậ xuất hiện một con tràn lớn hám i ệ m nhầm lý thông mà tắt tới thạch xanh sớm đã mai phục săn ở bên vung đao thét lớn yêu vật to gan có ta ở đây còn không mau chịu chết tràn tinh cả giận vung đôi quật đến thạch xanh một người một yêu quần đầu ngay giữa miếu thờ thạch xanh trên người có chân long hộ thể tràn yêu cứ há miệng muốn cắn thì chân long chừng mắt khiến nó không dám làm liều liền muốn thi triển thần thông nhưng quanh miếu giải đầy hùng hoàng quanh bốn góc lại có mới thần thông của nó không thi triển được tràn tinh sợ quá há miệng thâu nạp tâm khí muốn trốn xuống em mờ phủ lý thông cả giận g ỡ em mờ binh l ệ lên quắt chạy lâu cho thoát thu tức thì âm khí xung quanh tán hết tràn tinh không trốn được vội quay đầu chạy ra khỏi miếu t h ạ c h xanh vác đao d ư ợ theo t nhưng tràn tinh lướt đi nhanh quá hắn đuổi không kịp lý thông lại hét lớn t h á n h quân ở đâu còn không hiện thân thì còn yêu này chạy mất dứt lời có tia xét từ trên trời đột nhiên bổ xuống một vị thần tướng tay cầm lòng thương thân mặc kim giáp cưới ngựa kim mố hiện lên chính là thanh gióng thánh gióng vừa hạ phàm vung long thương quát yêu vật to gan ải này bùn thánh canh giữ không qua được thần tiên vốn không được can dự vào chuyện phàm trần thanh gióng thành tiên nên không thể dết yêu ở phàm giới được nhưng ngăn cản nó chạy lại là có thể tràn tinh trốn không được bị quá đành quay đầu lại đánh đầu thạch xanh sức lực hơn người qua vài trăm hiệp liền chặt được đầu t r ầ n tinh lý thông cảm mừng cười ngất không dứt sau cùng đốt hương tế lễ trả âm binh lệnh cho hắc bạch vô thường lại cảm tạ thánh gióng hạ phàm giúp đỡ sáng hôm sau quan binh đến xem thì thấy lý thông cùng thạch xanh ở một chỗ đang uống rượu bên cạnh cho thi thể t r ầ n tinh chuyện này chẳng mấy chốc vang xa người người đồn thổi rồi chuyển vào thái hai vua thiên sách vương liền truyền lĩnh ban thưởng rồi phong cho lý thông làm trảm yêu trân quân nam tấn vương lại phong làm hiện thánh trân quân lĩnh chức đô đốc và công người lời đều khen thạch xanh mà bỏ qua lý thông sau có th thợ bước vào châu bái nghĩa minh cùng nhau b à y trận chạm yêu tả cứu dân thoát khốn mừng không xiết hào k i ệ t vai danh bồi mới đầu chương bốn truyền phong thơ lý thông phá trận kế khổ nhục cự lượng trả hàng chương bốn truyền phong thơ lý thông phá trợ kế khổ nhục cự lượng trả hàng nói tới lý thông cùng thạch xanh trạm t r ắ n yêu nhân dân quanh vùng hết lời cảm tạ hai vua đều truyền lệnh ban thưởng thật hậu lại phong làm quan tức lớn hôm đó chiếu chỉ của vua truyền đến làng lý thông đọc sòng chỉ ngồi thở dài thạch xanh đứng hầu một bên thấy thế liền hỏi có chuyện gì mà huynh than ngắn than g i i thế lý thông đáp hai ta chém c h ẳ n yêu vốn là lập công giúp dân giúp nước nhưng hiện tại đất nước hai vua nếu ta nhận chiếu vua này lại đắc tội vua kia mà lại ngày hôm dân người thấy c h ẳ n ta có buông lời mắng chửi thiên sách vương là h ô p quân e rằng sau này nhập chiều khó sống ta thở dài vì không biết phải làm thế nào đấy thôi thạch xanh nói nếu đã đắc tội thiên sách vương rồi không bằng chúng mình nhận chiếu của nam tấn vương đi lý thông lắc đầu nói nam tấn vương người này tánh tình nhu nhược tuy trọng đạo nghĩa nhưng thời loạn đ t thành ngồi cho kẻ khác cứ xem việc vua không giết dương tam kha rồi chịuộc nô xương ngập kêu sắc là đủ biết kết cục người này ra sao rồi ôi thật đáng tiếc thay đáng tiếc thay y dìa nói đáng tiếc thay liền hai lần không biết là tiếc vì nam tấn vương hay là tiếc vì mệnh của mình nữa hai huynh đệ đều trầm ngâm hồi lâu lát sau thạch xanh nói thế hai anh em mình bỏ nhà theo hùng chủ các cấp thì sao lý thông cũng khen là phải nhưng lại hỏi hùng chủ các cấp nhiều lắm nhưng mấy người đang cho huynh đệ ta theo thạch xanh vội lấy phong thơ mà lê lương lúc trước đưa cho mình khi hạ sơn nói rằng trước khi đệ xuống núi sư phụ có đưa phong thơ này cho bảo là đến gặp một người tên đinh bộ lĩnh động hoa lư không biết người này thế nào lý thông tiếp thơ đọc xong rồi nói đinh bộ lĩnh người này trước là bộ hạ của ngô quyền trong lòng ông trí lớn chỉ có điều bị ngô quyền lấn át nên người đời không biết đến khi ngô vương chết rồi y mới lộ hùng tâm ta xem đinh bộ lĩnh là người có tài nhưng có mưu mà không quyết đoán cứ như việc cử đinh liễn làm con tin ở chiều đấy là biết hai ta đầu quân dưới chướng người này cũng coi như tạm ổn thạch xanh gật đầu nói vậy huynh thưa lại chuyện này với mẫu thân để đệ đi chuẩn bị đồ đạc hai người bàn chuyện xong rồi y kế chia ra mà làm đêm hôm đó lý thông đến trước lý mẫu q u lệ mà nói rằng thưa mẹ con cùng thạch đệ muốn rời nhà đi trường châu ta túc mẹ hãy đi cùng chúng con lý mẫu lắc đầu nói nhà của ta ở đây cha ngươi cũng chết ở đây ta không muốn đi đâu cả lý thông lại muốn nói thêm lý mẫu đã ngắt lời nói mẹ biết tình cảnh bây giờ của con là nam nhi thì trí tại bốn phương không thể cứ mãi ở trốn này được mẹ đã già rồi lòng đã sớm muốn đi bồi cha con nơi chín suối chỉ là c o n vướng bận con ở trần thế c ô i cút một thân một mình bây giờ chí hướng con đã vươn xa mẹ cũng yên lòng mắt dạ lý thông nước mắt chảy dài muôn bàn lời muốn nói nhưng lại không thốt ra được lát sau làm lễ ba q u ỷ c h í lạy nói con cảm ơn mẹ kiếp này báo đáp không hết n g u y ệ n kiếp sau lại làm con hai người sáng hôm sau lý thông cùng thạch x a n h đóng cổng ở trong nhà sắm sửa đồ đạc đến chiều thì ra ngoài mua hai con ngựa tốt đợi trời t r ở tối liền lên đường đến động hoa lư mà đi lý thông vừa rời nhà được ba ngày quả nhiên thiên sách vương đã sai quân binh tới nhà muốn giết nhưng lúc ấy vào nhà thì thấy vắng hoe không có mưa a i quân binh sai người lục soát xung quanh chẳng mấy c h ố c tìm được lý mẫu nhưng không biết bà đã tắc thở từ bao giờ lý mẫu vì không muốn trở ngại sự nghiệp của con tự vẫn ngay trong nhà người lời sau có thơ rằng vất vả từ thợ c ò n son nay ngày mẹ mất mà còn không về đường dài con vẫn mải mê ân tình nhân nghĩa lời thề nạp vai nhắc tới lý thông đi tới gần trường châu đột nhiên nôn ra một búng máu n g a y trên lưng ngựa thạch xanh cả kinh vội tội xuống ngựa chạy đến hỏi thăm lý thông khóc mà rằng mẹ chúng ta mất rồi thiên sách vương đã bất nhân thì chớ nay đem binh soát nhà công thần đấy là thêm bất nghĩa kẻ bất nhân bất nghĩa như thế trời chu đất diệt thạch xanh nghe vậy thì kinh hãi rút đao ra quát để đệ quay về báo thủ cho mẫu thân lý thông vội cả lại nói sách vương biết hai người chúng mình không phải dạng tầm thường ác có phái trọng binh đi theo đệ quay trở về chỉ có tìm đường chết thạch xanh không cam lòng nói thu này không báo thì còn sống làm sao được lý thông gật lệ xuống ngựa hướng nhà mình mà quỳ xuống thạch xanh cũng vội quỳ theo hai người lệ mỗi người chín cái lý thông quay qua nghiến răng nói rằng thu này không đội trời chung nếu hai ta đầu bình cho đinh bộ lĩnh rồi mà y không chịu mang binh đánh thiên sách vương thì ta quyết không theo y đâu thạch xanh gật đầu đắp huynh đi đâu đệ đi theo đó hai người trong lòng mang thủ ngựa chạy ngày đêm không dứt cuối cùng cũng vào địa phận hoa lư khi đó là vào đầu xuân năm giáp dần 954, đinh bộ lĩnh không vào c h i ệ u chầu vua thiên sách vương lòng sinh nghi sai người đến do t h á n g mới biết ý tạo phản của lĩnh sách vương cả giận sai người trói đinh liễn lại rồi mang quân tiến đánh hoa lư nhưng hoa lư là nơi h i ể m địa dễ thủ khó công sách vương đánh hơn một tháng mà không đánh nổi bèn treo liễn lên n g ọ n xảo sai người bảo bộ lĩnh nếu không chịu hàng thì chết đinh bộ lĩnh tức giận nói đại trượng phu chỉ mong lập được công danh há lại bắt trước thói đàn bà s u ố t con hay sao nói rồi hiển sai hơn mười tay nọ nhắm liễn mà bắn sách vương kinh sợ nhủ thầm ta treo con nó lên làm u ố n để nó đoái tiếp con mà ra hàng cho chóng nó tàn nhẫn như thế còn treo con nó làm gì bèn không giết liễn mà đem con về trại lý thông ở trong quán trà nghe người kể chuyện như vậy liền v ỗ tay thạch s à n h cười nói rằng trước ta nghĩ đinh bộ lĩnh là người trí lớn nhưng có mưu mà không quyết đoán bây giờ í lại hướng cung bắn con là lập ý khởi nghĩa rồi đó là trời giúp ta báo thù đợi trời trở tối lý thông cùng thạch s à n h lẹn đến trước thành hoa lư thạch s à n h định đem phong thơ giới thiệu cho lính trên cổng thành thì bị lý thông cả lại nói rằng mình chưa biết đinh bộ lĩnh là người như thế nào phong thơ này giữ lại đó cái đã nói rồi chỉ báo miệng cho binh sĩ bảo muốn gặp đinh bộ lĩnh một lát sau binh lính kia trở ra quát rằng hai n g ư ờ i đi đi tướng quân nói rằng không muốn gặp kẻ lạ lý thông không giận mà nói xin huynh chờ c h ú t đã ta chỗ này có lời muốn nói với l í n h tướng quân nhờ huynh chuyển cho vậy tên lính kia thấy lý thông ăn nói khép nép cũng không nỡ lòng từ chối bèn ó i người chuyển khẩu dụ hay là lấy giấy viết lý thông đáp chuyện này cơ mật nên giấy viết là hơn tên lính nghe vậy liền ném giấy bút xuống lý thông cầm bút chấm mực viết vào hai câu rồi bọc một thỏi bật lại ném lên tường thành nói phía trong có mười lượm bạc coi như tiểu đệ mời h u y n h uống rượu còn tờ giấy kia phiền h u y n h đưa cho lĩnh tướng quân tên lính cảm mừng quay trở vào trong nói tới đinh bộ linh đang cùng các tướng ở trong t r ư ớ n g bàn bạc chợt có người vào báo lính giận lắm nói ta nói ngươi không nghe hay sao bây giờ đang thời kỳ dối gen lỡ có kẻ gian trả trộn vào thì làm sao nói rồi thét người lôi tên lính kia ra đánh tên lính sợ hãi vội quỳ xuống nói bẩm tướng quân hai người kia có dâng một tờ giấy bảo là có chuyện cơ mật cần báo bộ linh cầm giấy lên đọc thơ thấy trên đó viết hai câu rằng muốn cứu được con bay kế khổ n h trời răng mây phủ đánh trại nửa đêm bộ l ĩ n h trong bụng mừng lắm đọc xong thơ liền nốt đi vội nói hai người kia ở đâu mau mau truyền bảo không để ta đích thân ra đón nói rồi cùng đám thân tín đi ra cổng thành đón người nhắc tới lý thông cùng thạch xanh vẫn đang đứng bên ngoài đột nhiên cổng thành mở ra đinh bộ l ĩ n h cùng năm người khác chạy n h a n h tới khi đôi bên thi lễ xong bộ lĩnh liền hỏi luôn lời ấy của tiên sinh có là thật người xung quanh không hiểu gì cả lý thông cười nói đương nhiên là thật nhưng cần tướng quân giữ bí mật cho đinh bộ lính khen là phải rồi mời hai người đi vào thành khi lính hỏi đến danh cánh, hai anh em đều xưng rõ họ tên dân thơ của lê lương còn kể tới lý do mình bỏ nhà trốn đi chư tướng nghe xong đều kinh ngạc hóa ra kẻ chém chẳng tinh lại là hai người trước mặt này đinh bộ l i n h cảm mừng cho chư tướng lui xuống hết lại hỏi lý thông rằng kế mà tiên sinh c h ỉ ta bây giờ phải làm sao lý thông thưa tình thế trước mắt nếu tướng quân đem binh ra đánh thì thắng thua còn chưa rõ nhưng nếu thắng thì mệnh đinh liễn cũng không qua được khi đó người trong thiên hạ đều mang tướng quân là kẻ vô tình át bất lợi cho đại nghiệp về sau còn nếu thua thì không cần phải bàn đến nữa rồi đinh bộ lĩnh buồn giàu, chỉ im lặng không nói năng gì lý thông nói tiếp cứ như ý của thông tướng quân chọn người thân tín lập kế khổ nhục rồi đưa sang trá hàng sách vương nhân khi nó không đề phòng thì cứu đinh diễn ra thông xem tin h tượng đoán rằng ba ngày nữa trời giăng mây mù đánh mai phục là thích hợp nhất không biết binh lực tướng quân bây giờ còn lại bao nhiêu đinh bộ lính áp chỉ còn ba vạn trong đó có bảy ngàn trọng giáp kỵ binh một vạn tiến thủ còn lại đều là bộ binh hết lý thông gật đầu nói theo ý của thông bộ binh tướng quân hãy chia làm ba đạo một đạo cùng tiến quân đánh thẳng cửa trại hai đạo còn lại đánh thọc vào hai bên sườn lại dụng hỏa công binh của sách vương công thành đã hơn một tháng quân binh sinh lòng chán nản ta lợi dụng trời tối át bọn chúng phải thua chạy tan tác ở phía sau trại sách vương có một gò đất nô cao cây cối thưa tớt h tướng quân cho trọng giáp kỵ binh vòng qua mai phục nơi đó lại tắt đèn dấu cờ người ngầm tam ngựa bột mõm khi tàn quân sách vương đi qua thì tràn xuống đánh đầu đinh bộ lĩnh nghe xong mừng rỡ cầm tay lý thông mà rằng gặp được tiên sinh là trời giúp ta lý thông lại nói c â ấy có chi là đáng kể chỉ có điều khổ nhục kế phải thành thì đinh liễn mới sống được đinh bộ lĩnh hỏi trong bộ tướng của ta biết chọn ai cho được lý thông đáp tôi thấy phạm cự lạng là người được hơn cả l i n h nghi hoặc hỏi sao không cử lê hoàn hay nguyễn bậc lý thông đáp hai người này từ nhỏ theo tướng quân người đời đều so chẳng khác gì lưu quân trường thời t ă n g quốc nếu trá hàng thì lộ mất đinh bộ linh cảm mừng vội truyền cho cự lạng vào trướng truyền lại kế ấy phạm cự lạng quỳ xuống tâu tôi đây coi đinh liễn như cháu của mình dù cho phải sông núi đao cũng phải cứu l i ễ n ra được mới thôi ấy gọi là nhất phiến trung căn huyện nhật nguyệt thiên thu chính khí tắc s n hà bộ linh nghe nói chắp tay càm t ạ cự lạng cũng gật đầu một cái rồi lui ra hôm sau l i n h nổi chống nhóm hết trừ tướng dưới trướng lý thông cùng thạch xanh cũng có mặt bộ linh truyền rằng sách vương chuyên quyền làm uy hại nhà ngô suy s u ố t ta mai đây phải đánh nó một c h ầ u mới yên lòng tiền ngô vương ở dưới hoàng tuyển lời vừa dứt phạm cự lạng bước ra lớn tiếng nói lương thảo trong thành sắp hết chớ nói chi ngày mai cho dù s n g mấy tháng cũng không làm được việc gì binh quân sách vương bảy vạn đều là tráng hán khắp nơi tụ hội về ba vạn quân thì làm sao đánh được lại nói sách vương là con cháu họ ngô lên làm vua có gì sai trái còn như chuyện nhân gian lầm than đấy là do nam tấn vương mới đúng chứ đinh bộ lĩnh cả giận hay cho tên này chuyện thiên hạ đại sự mà cũng dám vung lợi cản dỡ thế ư m n g rồi thét tả hữu lôi cự lạng ra chém chư tướng xung quanh phải hết lời van lơn mãi linh mới ngôi giận tha cho chỉ truyền người quật lạng ra đánh một trăm vậy chiều ngày hôm đó thiên sách vương lại mang binh công thành không được nhưng lại bắt được mấy tên lính sách vương truyền lệnh tra hỏi tình hình trong thành thì biết được chuyện cự lạng bị đánh đêm đấy sách vương mừng lắm hướng các tướng dưới trướng nói rằng phạm cự lạng được gọi là giao châu thất hùng nếu như được kẻ này thì nam tấn vương bị sao được với ta chư tướng đều gật đầu khen là phải c h ư n g m d â n thư trá hàng cự lạng cứu liễn nửa đêm công trại lý thông báo thủ nhà chương năm dâng thư trả hàng cự lạng cứu liễn nửa đêm công trại lý thông báo thủ nhà nói tới phạm cự lạng bị đòn nằm trong trướng phạm hạp chiều hôm đó liền tới thăm cự lạng vội truyền người dọn bàn dân trả rồi cho tả hữu lui hết ra ngoài hạp với lạng vốn là anh em họ hàng xa nên rất hiểu tình tình nhau phạm hạp vừa ngồi xuống liền mở miệng hỏi anh hôm nay sao lại buông lời càn dỡ luận việc quốc sự để tướng quân giận như thế cự lạng đáp càn dỡ gì đâu chẳng qua anh nhìn nó không n g đấy thôi phạm hạp cởi ngất nói đến nước này rồi anh còn giấu em ư nhìn địa bộ hai người em đã đoán được tám chín phần rồi cái kế khổ đục này có gì đâu mà lạ nữa cự lạng giật mình nói vẫn là không giấu được em ta cùng tướng quân bày kế khổ đục này là để che mắt sách vương cứu thiếu chủ ra đó phạm hạc gật đầu đắp kế này cũng xem như ổn nhưng anh quên em rồi ư cự lạng không hiểu gì phạm hạp lại nói tiếp chúng mình vốn là anh em dòng dõi quan lớn trong triều sách vương công đến hoa lư dĩ nhiên cũng tìm hiểu từng bộ hạ dưới trướng tướng quân nếu anh dâng biểu trá hàng em mà không đi theo thì sách vương tất mang lòng s i n nghi đến lúc đó không những lợi người mà còn thiệt mình cự lạng nghe thế cả mừng nói em nói vậy là muốn đem thư trá hàng cho sách vương chứ gì phạm hạp khẳng khái gật đầu hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười ha h a tuy cả hai đều là người làm tướng nhưng phạm hạp từ nhỏ theo học t h ầ y nho nên có tài ăn nói biện luận cự lạng biết điều đó nên mới nhờ việc phạm hạp viết biểu hàng xong đợi trời chập tối liền l ẹ n ra khỏi thành đến trước trại của sách vương quân của sách vương bắt được hỏi rõ danh tánh rồi báo lên sách vương đang ngồi cùng chư tướng trong trứng đồng nghe tin cả mừng bụng tầm đủ phạm hạp với phạm cự lạng là anh em họ hàng xa nó nửa đêm lén sang đây chắc hẳn là d â n thư hàng sách vương bụng nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn giả bộ làm n ơ lát sau mới truyền lệnh dẫn phạm hạp vào dưới trướng phạm hạp vừa bước vào dưới trướng sách vương liền trỏ tay mà quát rằng phải t r ă n g đinh bộ lĩnh sai ngươi sang đây do thám chư tướng xung quanh n g h e thế đều rút đao xoà xoạt cả ra phạm hạp sắc mặt không đổi bình tĩnh đáp tôi đây là anh em với phạm cự lạng sau đây d â n thư quy hàng sách vương thiên sách vương giả bộ ngạc nhiên đập bàn quát lão sược n g u y ê k i n h tài trí của t á quá dám sang d â n thư trá hàng phạm h ạ cười đâu xin sách vương minh s á cho thơ hàng này là thật vốn là anh tôi cự lạng theo bộ lĩnh hơn mười năm công lao có đủ vậy mà lúc sáng nay anh tôi chỉ vì một câu nói mà nó lỡ lòng nào sai người lừa áo đánh đòn ngay giữa mặt bà quân nên anh tôi nản trí không muốn theo nó nữa bèn kêu tôi sang đây gặp sách vương dâng biểu xin hàng nói đến đây rồi dâng thư t r ì n h lên sách vương đọc thư xong lúc đó mới đổi giọng nói xin hạp tướng quân tứ h lỗi cho hai bên đang thế thù địch nên ta mới gặng hỏi như thế phạm hạp v i thưa xin sách vương nhanh chân cho bộ lĩnh là người đang nghi nó mà biết tôi sang đây thể nào cũng bắt anh tôi đem ra chém sách vương ân cần nói việc đó xin yên tâm cự lạng khi nào sang chỉ cần mật báo một tiếng ta sẽ mang đại quân đến tiết đón phạm hạp cảm mừng gật đầu đ ư ơ n g thuận sau đó rời khỏi trướng quay về phạm hạp vừa đi liền có người đứng ra hỏi bẩm bệ hạ hai người này phục tòng dưới trướng đinh bộ lĩnh đã lâu nay tự dưng đến hàng á t có điều ám ội sách vương cười đáp rằng nếu người dâng thơ hàng không phải phạm hạp hay phạm cự lạng mà là lê hoàn hay mới bậc ta ắt sai ngươi lôi ra chém tuốt thế nhưng cự lạng người này rất khác người kia nói b ậ tôi không hiểu nguyện được nghe rõ tường trình sách vương nói phạm hạp với phạm cự lạng vốn là dòng d õ i quan lại trong triều nhưng tiền nhân đắc tội quá lớn sau cùng bị cách chức đẩy làm thứ dân đến đ ờ i phạm cự lạng thì lên núi làm sơ tặc năm đó đinh bộ lĩnh được lệnh v u a điều quân thanh trừ thảo khẩu thì bắt được cự lạng cự lạng đánh không lại nên mới chịu phục tòng dưới trướng đinh bộ lĩnh ta xem cự lạng người này tâm vốn không phục nếu ta cho hắn đủ lợi lộc c ắ t sẽ thành cánh tay đắc lực cho ta chư tướng xung q u n h đều gật đầu khen phải thế mới nói là thiên sách vương chuyên quyền làm uy lợi dụng lòng ân nghĩa của nam tấn vương mà tranh giành ngôi v ư a nên trong đầu lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người dẫn tới c h ú n g kế khổ nục của phạm cự lạng đấy là muốn hối cũng không được phạm hạp trở về kể lại chuyện với cự lạng cự lạng cảm mừng cảm ơn dối rít rồi liền sắm sửa đồ đạc muốn đi ngay hai người mặc đồ dạ hành cải trang nửa đêm cưỡi ngựa đến cổng thành thì lại gặp một viên tướng m ô i son răng trắng đầu đội mão kim loan tay cầm bán n g u y ệ tướng t h cưỡi ngựa kim ô hầm hầm r ụ c ngựa chạy lại phạm cự lạng nhận ra người này bèn lên tiếng chào hỏi nguyễn bạc tướng quân nửa đêm rồi mà huynh vẫn canh gác ở đây ư có thơ khen rằng hoa l ừ kết nghĩ tôi vâng mệnh chủ quân trấn thủ ở đây để đề phòng có người lẹn ra đó vừa nói ánh mắt gã nhìn trừng trừng hai người nguyễn bạc vốn là con nguyễn thước một nha tướng dưới trướng dương đình nghệ tương truyền là người giỏi võ nghệ và có sức khỏe phi thường từng dùng tay không bắt sống cọc là thân tín của đinh bộ lĩnh phạm cự lạng cười nói tướng quân nói vậy là muốn ám chỉ tôi đây hay sao nguyễn bạc vung mâu một vòng nói nói kẻ nào tự kẻ đó biết phạm cự lạng cả giận cũng vác đau lên quát người khinh ta quả lắm thiếp ta một đau nói dứt lời liền dục ngựa chạy đến chém một đau nguyễn bạc hiên mâu đó đỡ nặc phản đồ có ta ở đây ngươi chớ làm càn hai người đánh vùi đến hai ba mươi hiệp c ò n nhau ngay trước cổng thành binh lính trên thành hoảng hốt vội cho người đi cấp báo phạm hạp bắn pháo hiệu vội nói anh ơi chúng mình đi mau k é o đại quân k é o đến pháo hiệu nổ h à n h một tiếng lập tức phía bên ngoài thành hơn một dặm thiên sách vương dẫn theo binh mã hào hào chạy tới nguyễn bạc thất kinh đâm bậy một mâu rồi chạy vào trong thành rồi chuyến binh lính đóng cửa thành lại quân của sách vương t i ế n đến nhưng chỉ đứng cách cổng thành hoa lư tầm ba bốn trăm triệu ngoài tầm tên bán phạm h ạ cùng phạm cự lạng cũng cưỡi ngựa chạy tới trước thiên sách vương rồi xuống ngửa quỷ tâu r hai anh em cự lạng cùng hạp ra mắt bệ h ạ sách vương mừng lắm vội đỡ hai người dậy chuyển hai vị tướng quân chớ đa lễ có được hai vị trợ giúp chính là phúc của b n vương nói rồi truyền tả hữu rút về trại lại lệnh ban thưởng anh em họ phạm thật h ậ u sáng hôm sau quân sách vương lại tới công thành cự lạng xin đánh trận đầu lập công sách vương cả mừng liền đương thuận cự lạng phi ngựa chạy tới trước cổng khiêu khích chư tướng đứng trên thành giận lắm bộ lĩnh hỏi có ai dám xuống chạm tên phản đồ này cho ta một người đứng ra tâu mặt tướng nguyện xuống ngựa ra trận chém đầu t ê n này bộ lĩnh nhìn xem người vừa tâu là ai hóa ra là lư cơ liền gật đầu chấp thuận lưu cơ sắm sửa á o mão ngựa giáp rồi vắt thương xông ra đánh nhầu với phạm cự lạng hai người ngang tài ngang sức đánh được tám mươi hiệp thì ai nấy đều m ỏ i giá rời đánh thêm mấy hiệp nữa lưu cơ liệu b ề trống không được bèn quay ngựa chạy về cự lạng n g ó thấy quắt mi chạy đâu cho thoát nói dứt lời đã giục ngựa dữ theo lưu cơ thúc ngựa chạy được một đoạn thấy cự lạng đuổi theo không n ớt trong bụng hoảng quá liền dùng phép hồi mát h ư ơ n g quay phát lại đâm ra một mâu cự lạng cười ha hả gạt đỡ được rồi chém lại một đao quát rằng chỉ là trò mẹo mà muốn đâm hay lưu cơ bị chúng một đao ở、vai. sâu tới tận sương may thay chạy tới tầm cung bắn nên phạm cự lạng không đuổi theo nữa cự lạng cưỡi ngựa chạy về trung quân sách vương nghe tin mừng không sao tà xiết truyền lệnh ban thưởng rồi rút quân về đêm đó sách vương mở tiệc thiết đãi ba quân cự lạng cùng hạ m ừ n g thẩm nghĩ bụng đây quả là thời cơ tốt để cứu linh liễn cùng thời điểm đó linh bộ linh ý kế của lý thông sai lê hoàn nguyễn bạc chia làm hai cánh quân tả hữu khi có tên hiệu thì đánh vào trại của sách vương mỗi tên lính phải mang theo một bó rơm hễ thấy trại địch thì xông vào má đốt lại truyền lệnh cung thủ lợi sẵn tên tẩm dầu hỏa bắn lử còn lý thông cùng thạch xanh được lệnh mang trọng giáp kỵ binh vòng qua mai phục phía sau trại nói tới sách vương buổi sáng công thành trạm tướng trong lòng vui vẻ bèn bảo dọn tiệc rượu dưới trăng cho đàn ca hát sướng tưng ơ mừng lòng người bâng khuâng như ở chín tầng mây tiếp đến nửa tuần cự lạng cùng hạp xin ra đi giải nhưng lại âm thầm cứu đ i n h liễn sách vương đang ngồi ngâm thơ cùng các quan bông có tiếng quạ kêu h o a n g vác vương hỏi là điều gì các quan thưa quạ kêu canh tư chính là điểm lành lời quan vừa dứt bầu trời bỗng nhiên đỏ rực trên trời lấm tấm điểm sáng tựa như hàng vạn ngôi sao bốc cháy sách vương cả kinh còn chưa kịp hỏi thì có người vào báo là hai bên tả hữu có địch tập kích mang theo d ơ m khô đốt c h ạ y thiên sách vương sợ tái mặt chẳng nghe tiền quân có tiếng q u á tháo t vương chạy ra xem thì thấy đinh bộ lĩnh dẫn binh mã hào hào đánh tới rất gấp sách vương vội lệnh đem linh liễn mang ra c h ấ n áp nhưng quân báo về phạm hạp cùng phạm cự lạng đã dẫn liên đi rồi sách vương bấy giờ mới biết mình trúng kế vội cùng các quan và chư tướng lùi về phía sau chạy mà chạy binh ngô tuy có bảy vạn nhưng bị đánh vào trời tối nên không tập kết được đội hình bị quân của bộ linh tràn vào đánh tan tác vương mang theo ba vạn tàn quân chạy dài phía sau truy quân đuổi tới rất gấp một tướng đứng ra t để tôi chặn bọn chúng bậy hạ hay mo hồi kinh nói rồi dẫn tám ngàn quân dưới trướng trở lại đánh đầu lúc ấy trời đã gần sáng sách vương cùng quan văn võ chạy tới núi phi vân quân binh chạy mấy giờ liền vốn đã mỏi mệt ra rời đột nhiên trên sườn núi có tiếng ngựa hí người k ê u một toán quân trọng giáp kỵ hào, hào xông tới thiên sách vương cả sợ vứt cả áo mão nhảy lên ngựa chạy dài hơn hai vạn quân nô còn lại bị trọng giáp kỵ binh đạp nhổ lên chết không biết đếm bao nhiêu cho hết thiên sách vương được trư tướng hộ tống chạy tới mẽ sườn núi bên tạt h ì lại bị một người cạn lại sách vương trỏ tay quắp ai chém tên phong quan chức lớn ba tướng đi theo nghe vậy cả mừng dùng ngựa lên đánh nhưng chỉ mới đánh được m ư ờ i hiệp cả ba đều bị người kia chặt đầu người kia lạnh lùng nhìn sách vương nạt rằng tên hôn q u â n kia ngươi hại mẫu thân ta t h ú này hôm nay tờ báo sách vương cả sợ hỏi người là ai người kia đáp thạch xanh người chém chẳng là ta lúc này một vị thân tướng bên cạnh sách vương là ngô bình phi ngựa lướt đến quắt điệu dân to gan có ta ở đây đừng mơ làm hại bệ hạ nói rồi mũi mâu hơi hơi nhắm ngay đầu thạch xanh đâm tới thạch xanh vung đau đỡ khỏi rồi đánh vùi đến tám mươi hiệp nô bình liệu bề dùng sức khó hơn bèn đâm bậy một m â u v à y ngựa bỏ chạy thạch xanh giục ngựa d ư ợ theo t chém một đao nô bình chết tuốt lúc này lý thông cũng đã mang bình đổi tới thạch xanh tóm được thiên sách vương lý thông giận chém luôn một đao đầu sách vương lăn long lóc dưới đất giáp dần năm thứ tư chín trăm năm mươi b ố tức chu thế tông sài vinh hiện đức năm thứ nhất thiên sách v ư ơ n g mất người sau có thơ rằng anh hùng ra quân buổi mới đầu một đao trảm tướng có gì đâu ngữ kế thâm sâu báo thù mẹ nhân nghĩa ân tình đấng mày dâu chương sáu n â n chén rượuận chuyện thiên hạ đất nam giao thập nhị sứ quân chương sáu nâng chảy đến rượu luận chuyển thiên hạ đất nam giao thập nhị sứ quân sau khi thiên sách vương chết trận tàn binh chạy dài kéo về ái châu còn sách vương là ngô sương xì、sì、đóng giữ ở triệu sơn ái châu hay được tin trang mất khóc l ă n xuống đất ngất lìm đi binh sĩ xung quanh phải chạy tới d i ữ đỡ bấm vào h u y ệ t nhân trung mới chịu tỉnh lại ngô sương xí、sì、vội truyền lệnh bắt mấy tên binh lính trốn chạy trở về hỏi rõ ngọn ngành quan quân cha hỏi rồi thưa lên thiên sách vương bị trúng khổ nhục kế của đinh bộ lĩnh khiến phạm cự lạng trà trộn vào quân doanh cứu đinh liễn đi đồng thời nửa đêm dụng hòa sách vương chạy đến chân núi phi vân thì bị một tướng chặn lại chém chết sương Sĩ hỏi xem vị tướng kia hình dòng thế nào người kia đáp một vị tướng khôi ngô tuấn tú tay cầm đao tên là thạch xanh nô sương Sĩ cả giận đập bàn quát ta phải cất quân báo thủ rửa hận mới được lúc đấy một vị quan tên đỗ thắng chạy tới tâu rằng tướng quân xin bình tĩnh chớ đau lòng chúng ta nên tính chuyện lớn trước mắt cái đã nô sương Sĩ mặt bồi rời rượi hỏi tính chuyện chi đỗ thắng đáp bây giờ đinh bộ lĩnh mới công phá vòng vây tuy thắng trận nhưng binh lực cũng hao hụt g i ả nữa tạm thời không cần lo đến còn như chú của ngài nam tấn vương còn đang ở kinh đô nếu biết chuyện thiên sách vương tử trận á ắ điều quân đòi lại vương quyền chúng ta nên lo đi là hơn sương sĩ giận mắng thù giết cha sao có thể không báo đ ộ tha k q u y ê n không phải không báo mà chưa thể báo ngay được bộ linh co tướng giỏi binh tinh có kéo quân sang hỏi tội ngay cũng chưa làm gì nó được theo hạ quan nghĩ ta nên chiếm được quyền hành trong triều rồi hăng viết thơ triệu tập anh hùng thiên hạ mà báo thù mới xong sương sĩ gật đầu khép phải ngay ngày hôm đó liền điệu bình điểm tướng chạy về kinh quân lính đều để tang đầu buộc khăn trắng treo cờ giận thanh thế ngập trời nói tới đinh bộ lĩnh vừa công phá vòng vây vừa cứu được con trong lòng mừng con xiết ngày hôm sau liền mở tiệc khao ba quân lại cho gọi hai anh em phạm hạc cùng phạm cự lạng vào dưới trướng kể lại mọi sự tình cho chư tướng cùng nghe kể xong đinh bộ lĩnh c h o lý thông rồi bảo liên hoàn kế là do lý tiên sinh nghĩ ra đấy chư tướng nghe rồi đều tỏ vẻ khâm phục lắm phạm cự lạng đến trước bàn lưu cơ túi người nói tôi mấy ngày trước vì chứng minh cho sách vương khỏi sanh lòng nghi ngờ nên bữa ra trận có chém ông một đao nay cho ông chém lại một đao coi như huề thế có được chăng lưu cơ đập bàn quát ông khinh ta là tài không bằng ông hay sao chư ó giỏi đợi năm ô m nữa, cánh tướng h khỏi mình hắng đợi、so、rồi tài. Hai ông tay lúc ờ xung quanh cũng c ư ờ i ầm cả lên tiệc rượu rất là vui vẻ rượu qua được nửa tuần đinh bộ linh chợt hỏi lý thông rằng thiên sinh nghĩ sao về thiên hạ đất nam lý thông cười đáp cái đó thì tướng quân nam hiểu hơn tôi còn hỏi làm gì đinh bộ linh không tin gặng hỏi tới ba lần đều bị lý thông khước từ không đáp chư tướng xung q u n đều tỏ ra bất mãn k h ô n nỗi có thạch xanh đứng hầu một bên nên cũng không ai dám đứng ra quét mắng thạch xanh vẹn g o à i thoạt nhìn khôi ngô t u ấ n tú nhưng vừa ra trận liền một đao chạm bốn tướng của sách vương quả là bậc dũng tướng trên đời đinh bộ lĩnh lâm vào thế khó không biết làm sao bèn lệnh cho chư tướng lui ra hết khỏi trướng rồi đến trước bàn của lý thông túi người bãi lễ lý thông giật mình vội lánh sang một bên bảo rằng tướng h quân làm lễ như vậy tôi sao dám nhận đinh bộ lĩnh chân thành nói năm xưa tề hoàn công muốn gặp hiền sĩ nơi đông quách mà cần phải đi năm lần mới được thấy mặt lưu h u ề n đức ba lần lên lều tranh mới mời được ra các khẩu minh xuống núi t ô i đây chỉ là một cái lễ nhỏ thì có đáng gì lý thông không biết nói gì đứng trơ ra đó đợi đinh bộ lính bái lê xong rồi mới thở dài nói tướng quân đây là làm khó tôi ư đinh bộ lính đáp đất nam giao từ khi tiền n g ộ vương băng hà rồi tam kha c h u t ngôi cho đến thiên sách vương lập quyền khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than tôi đây lòng nuôi trí lớn nhưng nhu nhỏ thế không thành cần người như tiên sinh tới bầu bạn cùng nhau làm việc đại sự chẳng hay thiên sinh bộ linh chưa nói xong lý thông đã thở dài đ á p phàm là thế cuộc trong thiên hạ á c không tránh khỏi bốn chữ chia hợp hợp chia tỷ như đất trung quốc thời nhà c h ố n mất dẫn tới thất quốc phân tranh sau đó tần thủy hoàng t r i ệ sáu nước lập ra tần quốc rồi như khi nhà hán suy t ô n lưu t à o ba nhà tranh nhau lập quốc tạo thành thế chân vạc nhưng cuối cùng bị họ nhà tư mã thâu về một mối đất nam giao từ khi ngô quyền xương vương thì trị được loạn xong từ khi v u a mất cái thế loạn này còn ai trị được nữa đinh bộ lĩnh gật đầu nói vậy mới phải nhờ những người như chúng ta đứng lên dẹp loạn thống nhất đất nam lần nữa lý thông hỏi tướng quân nghĩ dễ lắm nhưng ngài có biết đối thủ của mình là những ai hay chưa bộ lĩnh lắc đầu lý thông trầm tư một lúc rồi nói khi dương tam kha t r u t ngôi vua lòng người khâm phục hùng chủ các cấp nổi lên trong đấy thông tôi thấy được mấy người t sáu nguyễn siêu tự xưng là nguyễn hữu công giữ tây phủ liệt bảy nguyễn thủ tiệp tự xưng là nguyễn lệ công giữ tiên h du tám tiểu thuận Hồ tự xưng là lý lăng công giữ siêu loại một mươi trần lam tự xưng là, xưng là, là trần minh công giữ bố hải khẩu kỳ bố mười một la đường tự xưng là lã tá công giữ tế giang ưu đất loạt ký mẹ đi ạ họ vừa thông đọc ra một loạt tên đinh bộ lĩnh ghi nhớ không chút sai sót lát sau mới hỏi thế tiên sinh không tính nam tấn vương vào hay sao lý thông lắc đầu nói loạn thế chỉ dành cho kẻ hùng tài người nhu nhược tính vào làm chi bất quá tôi mấy ngày trước xem tin h tượng thấy mệnh sao của nam tấn vương lu mờ chắc là sống không được bao lâu nữa tấn vương không có con dòng dõi nhà ngô cũng chỉ còn lại ngô sương xí ở triệu sơn người này cũng có thể tính một chân bảo dừng một lát lý thông đến trước á n treo n h a đồ trỏ tay chỉ mà nói rằng theo như tôi dự tính thế cục đất nam sau này sẽ có cả t h ể y mười hai lộ sứ quân tướng quân chấn giữ đất hoa lư là nơi hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa nên tạm thời cứ để mặc cho đỗ c ả n h thạc nguyễn siêu phạm phong át trầm lãm cùng các lộ sứ quân khác chiếm cứ phía bắc việc của tướng quân nên làm hiện tại là chiếm đất ái châu bình định vùng phía nam cứ coi như đất giao châu bấy giờ là một miếng bánh lớn mười một kẻ cùng ă n tất sinh sự tranh giành tướng quân một mặt gửi thơ xin hòa hoãn một mặt bán lương thảo làm sao khiến mấy lộ sứ quân kia tranh giành càng gắt càng tốt còn tướng quân ở ái châu an nhàn luyện bình luyện khí giới rồi lại dành miếng bánh này sau cũng chưa m u ộ n tôi đã vì tướng quân mà vạch ra đường như thế âu cũng là gắng hết sức rồi tướng quân hãy lo mà làm đi đinh bộ l i n h nghe nói túi đầu lại tạ chỉ qua cuộc đàm luận này đủ thấy lý thông tài trí hơn người có tầm nhìn xa trông rộng quả là một bậc khoáng thế kỳ tài thế mới rõ là đất nam hiện thế vẫn g e o neo đương lúc gặp cảnh thật rót k o thiên hạ phân chia rồi sẽ thấy kỳ nhân cười trò địa đồ treo đinh bộ l i n h vái mời lý thông và nói tôi đây tuy trí lớn nhưng k h ô n nỗi danh hèn nước kém cũng xin tiên sinh chớ bỏ rơi kẻ ngu hèn này mà ra tay giúp đỡ âu cũng là tạo phúc cho lê dân ba tánh tôi xin chắp tay túi đầu nghe lời dạy bảo lý thông đáp hai anh em chúng tôi chém tràn tình nhưng lại bị sách vương ghi hận mà đổi u giết mẫu thân cũng vì đó mà chịu thai k i ế p nay thù đã báo cũng nên trở về quê nhà là hơn tướng quân xin hiểu cho nói rồi cùng thạch xanh cáo tử đi ra khỏi trướng đinh bộ lĩnh đuổi theo khóc mà nói rằng tiên sinh nỡ lòng nào nhìn lê dân ba tánh khắp thiên hạ chịu khổ thạch xanh thấy đinh bộ lĩnh tỏ dạ chân thành cũng không nhịn được hết lời quên lan lý thông thở dài thôi vậy nếu tướng quân đã không chê bai thì hai anh em tôi xin đem hết tài khuyển mã ra phỏ tá đinh bộ lĩnh mừng lắm vội truyền lệnh ba quân phong lý thông làm quân sư thạch xanh làm đốc thị quân mã lại dạy cho người dân lễ vật vàng lụa lý thông từ chối không nhận chứ bảy trường diễn võ thạch xanh so tài khiển binh tướng lý thông ra trận chứ bảy trường diễn võ thạch xanh so tài khiển binh tướng lý thông ra trận nhắc tới chuyện đinh bộ lĩnh phong thưởng cho lý thông và thạch xanh thật hậu còn phong làm chức còn to chư tướng dưới trướng của lĩnh sầm xì với nhau về việc này ai nấy đều mang lòng khâm phục buổi sáng họp mặt hôm sau nguyễn bạc cùng lê hoàn đều bước lên m à tâu rằng lý thông cùng thạch x a n h tuy là người tài nhưng mới chỉ phá một trận nho nhỏ liền đã phong làm quân sư cùng đốc thị quân m à e rằng quá gấp gáp nay các bọn thuộc hạ muốn tướng quân xa giá đến võ t r ư ở n g cho thuộc hạ thử tài đối trận với hai người này một phen nếu ai hơn thì được ngôi cao kém thì mất phòng trận như vậy ba quân mới khỏi có lòng bất phục đinh bộ linh khen hay nhưng trong bụng vẫn còn lưỡng lự bèn quay qua hỏi ý lý thông lý thông cười đáp thôi đây tài mọn có đáng chi chỉ bêu xấu mà thôi nếu nhị vị tướng quân muốn so tài tôi phụng đổi tới cùng là được đinh bộ lĩnh cảm、ứng. vội hạ lệnh cho toàn bộ chư tướng tụ họp lại ở võ trường lại sai binh sĩ đắp giả sơn trồng c â y đào mương làm thành một khu trận địa thạch x a n h đi theo sau ghé hai thì thẩm với lý thông anh tài trí hơn người so tài với bọn này làm chi lý thông đáp hiền đệ không biết rồi muốn được người tan nể phục phải cho họ thấy cái tài của mình mới được hơn nữa tướng mạo của gã lê hoàng kia nói đến đây thì ngừng b ặ t khi chư tướng họp đủ rồi đinh bộ lĩnh mới truyền đạt lại trận thử tài này nguyễn mặt vội bước lên thưa bẩm tướng quân thuộc hạ nghe nói rằng thạch sanh tối hôm trước một đao chạm bốn tướng địch muốn thử so tài võ nghệ trước còn đánh trận giả thì háng đợi sau đinh bộ l i n h nói hai hổ đánh nhau ắt có một con bị thương nguyễn bạc lắc đầu quả quyết đắp là hổ hay cựu còn chưa biết được xin tướng quân cho phép bộ linh thấy không khuyên lớn được nữa lại quay qua thử hỏi ý thạch xanh thấy thạch xanh nhưng thuận nên cũng không nỡ từ chối vẹn gật đầu cho phép nguyễn bạc cùng thạch xanh được lệnh vào t r ư ớ n g mai nị thản hỏi cầm binh khí nhảy lên ngựa sông vào giữa võ đài xung quanh binh sĩ gieo họ dậy sóng hai tướng không nói không rằng dùng ngựa chạy tới đánh nhau rất lẹ tiếng binh khí vang lên xoa xoảng đánh được chừng tám mươi hiệp thì nguyễn bạc có vẻ đ ố i sức hơn đại đao của thạch xanh vốn được rèn từ tinh tiết h lại rán b ù a chú của tiên nhân trước đó chưa có linh tánh nhưng sau khi chạm chẳng tinh liền nhiễm vào yêu khí nguyễn bạc đánh được một hồi thì đầu váng mắt hoa cầm dây cương không vững nên té rớt khỏi ngựa thạch xanh phi tới kề đao vào cổ gã quắp ngươi đã chịu phục tá chưa nào nguyễn bạc ngã n g ử a gây mất một rẽ sương sườn nhưng vẫn c ố đứng dậy mà t h ẳ n h ắ m quất lại ngươi dựa vào binh khí lợi hại thì có tài cắm chi thạch xanh cười ha hả vứt thanh đao của mình xuống nói ngươi thắng trận này đó nguyễn bạc không tin lời tưởng thạch xanh lửa phình mình liền thử túi xuống cầm đao nhưng cho dù dùng sức đến mấy cũng không tài nào nhắc lên được nguyễn bạc mặt đỏ bừng lên vì thẹn lát sau mới lầm bầm không nhắc lên được thạch xanh cười lớn rồi nhảy toát xuống ngựa cầm đao lên nói rằng thanh đao này nặng một trăm năm mươi cân tám mươi kg nguyễn bạc nghe vậy mặt tái mét lúc đó mới chịu phục thạch xanh hơn mình lê hoàn bước lên đâu thuộc hạ muốn thử sức đ i ề u binh khiển tướng của lý tiên sinh một phen lý thông cười nói so tài phải có cái chi đặt cược mới thú vị chớ lê hoàn hỏi tiên sinh muốn cược cái chi lý thông đáp nếu tôi thua thì mặc cho lê tướng quân toàn quyền xử trí còn nếu như thắng tôi chỉ tướng quân hứa với tôi làm một chuyện là đủ lê hoàng nghĩ hoặc hỏi tiên h sinh muốn tôi làm chuyện gì lý thông đáp thiên cơ bất khả lộ lê hoàn g cả giận nói tiên h sinh chớ đòi hỏi quá nếu tiên h sinh bắt tôi làm điều thương thiên hại lý hoặc tỷ như bắt tôi tự sát thì phải làm sao lý thông lắc đầu đ á p tướng quân yên tâm chuyện tôi muốn tướng quân làm không những tốt cho tướng quân mà còn tốt cho cả lê dân t r o n họ lê hoàng nghĩ chút rồi cũng gật đầu h n g thuận hai người thỏa thuận xong rồi mới tâu lên đinh bộ linh truyền cho hai người cờ lệnh phát mỗi người một ngàn binh sĩ lý thông cùng lê hoàn nhận cờ lĩnh một ngàn người về bên phe mình lê hoàn về dinh phất cờ ra lệnh chẳng bao lâu quân đội đã đứng ra đúng hàng ngũ thành một trận lớn trận này chia binh làm ba t ố t cung bộ kỵ lấy mười người làm một đội mười đội làm một kỳ hai kỳ làm một trận lại cho bộ binh xuề ra hai bên cánh cung đứng sau bộ kỵ đứng vào giữa chính là điệu sĩ phong t á n trận bên lý thông cũng chia quân ra làm ba bộ binh giàn thành vòng tròn cung thủ nấp phía trong chỉ riêng kỵ binh là không thấy đâu khi hai bên chuẩn bị đã xong đinh bộ lĩnh g a hiệu bắt đầu quân của lê hoàn đùn đùn kéo đến bộ binh hai cánh tràn ra như đại bàng g i a n g cánh lý thông thấy vậy liền phất cờ hiệu tiến thủ phong tên quân kỵ của lê hoàn ngã hơn nữa nhưng tiến thủ của lê hoàn bắn trả lại không ăn thua gì lê hoàn tâm thần hoảng hốt cờ hiệu trên tay lại phất lên bộ binh ngồi vào đánh sáp lá cả kỵ binh đánh thẳng vào trung quân nhưng khốn nỗi bộ binh của lý thông đều là loại trọng giáp chống kỵ quân kỵ của lê hoàn không hút vào được phía sau lại bị tiến thủ quân mình chẹn ngang mắc kẹt tiến thoái lương nan đánh một hồi chợt nghe phía sau có tiếng reo hò hô h á n một tốp kỵ binh của lý thông không biết từ đâu hậu quân lê hoàn toàn c u n g tiến thủ chống không được bị kỵ binh loại gần hết quân của lê hoàn loạn thành một nụi trận kỳ tan giã binh bại như núi đổ lê hoàn cũng bị bắt sống khi hai người vào trướng ra mắt đinh bộ linh thuật lại mọi chuyện rồi bộ linh mới khen rồi đều ban thưởng cho cả hai lý thông nói rằng nay tôi đã thắng lê tướng quân lời hứa lúc nãy tướng quân lưng thuật chứ lê hoàn trong bụng vẫn chưa phục nói trận này tiên sinh đánh thủ tôi đánh công nên bị mất tiên cơ chứ nếu để tôi đánh thủ thì tiên sinh chưa chắc đã công được lý thông cười ha hả nói xem ra tướng quân vẫn chưa phục vậy chúng ta so tài thêm lần nữa lần này tôi đánh công trận thướng quân thua nhớ giữ lời đấy lê hoàn quả quyết nói tôi nguyện lấy mạng mình g i a thể hai người thương lượng rồi lại xin bộ lĩnh so tài thêm lần nữa bộ lĩnh chấp thuận phát c ờ hiệu cho cả hai lần này lê hoàn đánh thủ trận học theo lý thông bảy trận hình tròn cho cung thủ nằm phía trong kỵ binh thì giấu đi làm kỵ binh kỵ binh quân đội đặc biệt chuyên đánh bất ngờ thường thì đánh vào hậu quân hoặc trung quân đối phương lý thông cưỡi ngựa về trận địa dạy cho binh lính bảy trận ngũ hồ cáo sơn trận này chia binh làm năm tốt mỗi tốt đều có cả cung lẫn bộ kỵ binh thì chạy theo sau sau Tống. hiệu lệnh vừa ra t ố khi hai mã c ủ bên g theo hướng lại xác ẩn cung tiến của lý thông mới dương cung lên bán lê hoàn bày trận tròn cho tiến thủ đứng trong vòng vây của bộ binh nên không chạy né tiến được bị t i ễ n thủ địch bắn loại hết sạch lý thông lợi thế quân đông hơn chẳng mấy chốc phá được trận lê hoàn lại bị bắt sống một lần nữa lê hoàn bị bắt về dinh đinh bộ lĩnh cho đòi lại nói hai trận lý tiên sinh đều thắng cả hai lê tướng quân đã phục tòng rồi chứ lê hoàn mặt mày sượng chân vội bước tới trước mặt lý thông xá dài một cái chân thành nói lý tiên sinh quả là người kỳ tài mặt tướng tâm phục khẩu phục lý thông hỏi thế lời hứa lúc nay tướng quân chấp thuận rồi chứ lê hoàn đáp tôi đã mang tính mạng ra thế chẳng lẽ nào không đáp ứng chẳng hay tiên sinh muốn mặt tướng làm chuyện c h lý thông lắc đầu cởi xòa đắp cái đó nói bây giờ hắng còn sớm lắm Lợi tháng sáu năm ắt xỉu bên trung tức đại h ư u năm thứ một mươi năm nam tấn vương đem binh đi đánh hai thôn đường và nguyễn ở thái bình vừa vào đến cõi đỗ thuyền cho quân lên bộ đánh bị phục binh tay nọ bắn t h ú n g chết tin này truyền khắp cả nước hùng chủ các cấp hay biết đều r ụ c dịch đứng ngồi không yên dòng dõi nhà ngô còn lại một mình ngô xương xí nhưng lại không đăng cơ sư vương tự nhận làm ngô sứ quân đóng giữ ở bình k i ệ u á i châu phần về đinh bộ lĩnh sau khi nghe tin nói với chư tướng rằng nam tấn vương đem binh dẹp loạn thảo khấu lại chết bất đắc kỳ tử e rằng trong này có ẩn mưu gì chăng nguyễn bắc thưa đao kiếm không có mắt nam tấn vương chết bởi ám tiễn có gì đâu mà kỳ lê hoàn không cho là đúng toàn đứng lên phản bác nhưng lại chợt nhớ bên cạnh mình có lý thông bèn quá qua hỏi không biết lý tiên sinh với chuyện này có cao kiến gì chăng mọi người đều nhìn về phía lý thông lý thông cười đáp tôi tối qua ngồi xem tin h t ư ợ n g thấy phía chân trời sao thiên bao phai mở ảm đạm đã đoán chắc rằng nhà ngô không giữ được bao lâu nữa còn như việc nam tấn vương mất thì người có lợi nhất là ai thì kẻ đó chính là kẻ chủ mưu đinh bộ lĩnh giật mình nói chẳng lẽ ý tiên sinh là ngô sương xí lý thông không đáp mà nói rằng nam tấn vương chết chẳng ngoài dự đoán của tôi việc tướng quân cần làm không phải tìm kẻ chủ mưu mà chính là nghĩ cách bình định vùng phía nam mới phải đạo tấn vương mất rồi ngô sương xí lại không dám tự phong vương khi số nhà ngô đã tận ta nên nhân cơ hội đó mà thâu về thì hơn đinh bộ lĩnh gật đầu nói việc tiên sinh dạy bảo lĩnh tôi vẫn ghi nhớ trong lòng tuy nhiên phía bắc còn đang loạn thành một đùi chúng ta đem quân xuống nam lỡ như bọn hắn thọc một gậy sau l ư n g thế chẳng phải h u n g hiểm là m ư lý thông đáp thế mới cần phải giao hảo với bọn họ đinh bộ lĩnh đứng dậy x á lý thông một cái nói xin tiên sinh dạy bảo chư tướng xung quanh cũng lật đật đứng dậy thi lễ lý thông hốt hoảng không dám ngồi trên ghế cũng đứng dậy đáp lễ nói tướng quân làm vậy tôi đầy tổn tho mất dứt lời bèn nói với lĩnh rằng m ư ờ i lộ sứ quân đất giao châu thì chỉ có bốn lộ là nằm sát địa phận hoa lư gồm đỗ cảnh thạc nguyễn siêu phạm phong đất trần lãm trong đó ba người thì tôi đã nghĩ kế ra rồi chỉ còn mỗi đỗ cảnh thạc hơi khó khăn một tí mà thôi đinh bộ linh cảm mừng hỏi kế ấy ra làm sao lý thông đáp nguyễn siêu chiếm giữ tây p h ủ liệt cùng với nguyễn quan nguyễn thủ tiệp vốn là ba anh em gốc bắc triều trung quốc cha nguyễn nghê trước vân mệnh bắc triều sang nước ta đòi triều cống sau cùng đóng quân ở thành quả người này giao hảo rất tốt với tiết độ sứ khúc thừa mỹ còn tướng quân chức ở dưới trướng tiền n ô vương t h i ê n ngô vương lại là con rể của dương đình nghệ dương đình nghệ là bộ tướng khúc thừa mỹ cái dây chẳng m ố i nhợ này tướng quân nên cố mà nắm lấy á t có thể chấn an được lộ sứ quân này đinh bộ lĩnh gật đầu khen là hay lý thông lại nói phạm phong đất ở đàng châu người gốc nam sách hải dương cùng phạm hạp với phạm cự lạng đều con cháu công thần dưới triều ngô vương thình giao hảo không cạn tướng quân muốn hòa với người này chỉ cần cử hạp với cự lạng đi là đủ còn trần lam đóng giữ ở bố hải khẩu là vùng đất có vị trí quan trọng về kinh tế và quân sự giao thông thủy bộ thuận lợi đất ai màu mỡ khí hậu ôn hòa tướng quân nên tự mình thân t r i n h đến đó kết giao hảo với người này chỉ có lợi chứ không có hại trần lam tự xưng làm minh công cũng không phải không có lý đinh bộ lĩnh ý kế sai người sắm sửa đủ cả lại hỏi với lý thông rằng thế còn đỗ cảnh thạc thiên sinh tính sao lý thông đáp đỗ cảnh thạc từng là bộ hạ dưới t r ư ớ n g dương tam kha sau quy hàng nam t ấ n vương sau cùng sách vương lấn quyền làm uy đỗ cảnh thạc mới lui về trấn giữ đỗ đ ộ n giang g đào hào đ ắ p lũy chúng ta mấy hôm trước đánh thiên sách vương một trận lớn chắc có thể cử sứ sang giao hảo được mặt khác tôi nghe đồn ở vùng đỗ đậu giang có thủy quái hoành h n h tôi nguyện bày kế g i ế t con thủy quái này tạo cho tướng quân một cái tiền đề đinh bộ l i n h cảm mừng hỏi nên cử ai đi xứ cho được lý thông liền tiến cử lê hoàn mấy ngày sau đinh bộ l i n h y lời lý thông sai phạm hạp với phạm cự lạng mang theo lễ vật quý báo tiến về đằng châu nguyễn bạc thì mang lễ tới tây phủ liệt giao hảo với nguyễn siêu còn lĩnh mang theo vài thần tín tự mình tới bố hải khẩu gặp trần lãm lê hoàn thì đi xứ đ ỗ độc giang nói tới lê hoàn từ sau trận so tài thua về tay lý thông trong bụng phục lắm nghe lý thông tiến cử mình đi xứ đố độc giang đêm hôm đó liền tới phòng lý thông hỏi t lê hoàn thế này, thế này. h vào. vào dưới trướng khi hai bên lễ tới sau đủ cả đỗ cảnh thạc mới nói xưa nay vẫn ngưỡng mộ tài của lê tướng quân được người đời xếp vào giao châu thất hùng mà chưa được bài tiến bao giờ nay may mắn được gặp chẳng hay tướng quân có lời chi dạy bảo lê hoàn nói đỗ tướng công khách khí rồi tôi h đây tài bọn có tính là chi chẳng qua hôm nay tới đây là vâng mệnh chủ công muốn giao hảo một thoáng với đỗ tướng công mà thôi đỗ cảnh thạc trong mắt có ý đề phòng nhưng bên ngoài vẫn cười mà bảo rằng đinh bộ linh trảm được thiên sách vương chính là giúp ta hạ cơn giận lẽ nào từ chối thiện ý này lê hoàn cảm tạ lại nói nam tấn vương mấy bữa trước bị ám tiến bắn chết c h ủ tôi nghi ngờ là ngô sương xí làm nên chuyện này nên ý định cất quân đánh xuống phía nam bắt ngô sương xí hỏi tội ngặt một nỗi không an tâm chuyện giao châu các thế lực đang nổi h ê n hùng cứ các nơi nên sai tôi sang đây kết m ũ i hữu hảo với tướng công á t cũng là phòng ngừa đó vậy quả nhiên đỗ cảnh thạc nghe xong liền ngần ngừ không biết lê hoàn thấy vậy liền nói lễ vật của chủ tôi chỉ mấy món đồ này còn chưa đủ nhưng nghe được gần đây vùng này có t h ủ y yêu hoành hành tôi vân mệnh tới bảy kế giết con yêu q u á i này âu cũng là một chút thành ý không biết ý của tướng công thế nào cảnh thạc nghe xong cả mừng nói nếu lê tướng quân có thể trừ con yêu ngạc ngư này thì ta ắt đồng ý ngạc ngư cá xấu lê hoàn vân mệnh xin một ít binh lính giút việc đỗ cảnh thạc chấp thuận chuyển cho năm trăm n tráng sĩ rồi dẫn hoàn tới hồ nước nơi có yêu quái lê hoàn lệnh cho binh sĩ bắt ba con heo lớn rồi múc một hũ nước đổ cái bình lúc trước lý thông đưa cho xong xuôi mới sai người lấy chổi lông thấm nước quét vào thân heo cái bình kia chứa nọc độc của tràn tinh lý thông cùng thạch xanh khi chạm được rồi thì thu thập một ít không ngờ có ngày lại đem ra sử dụng sau khi chuẩn bị đủ cả rồi lê hoàn sai lính bệnh dây thường thật chắc cột vào chất lợn tới đêm hôm đó bỏ mấy con lợn trên bờ canh ba đêm ấy một con ngư thật lớn từ trong hồ trồi lên bờ nó thấy trên bờ có ba con heo liền há miệm tấp luôn lê hoàn thấy vậy liền huýt sáo ra hiệu đám binh sĩ nghe thấy liền nổi c h ố n g đốt đèn hét hỏi n h ỏi ngạc ngư cả giận vung đôi quạt ngang khiến cây cối ngã rào rào lê hoàn không cho binh sĩ lao lên mà chỉ đứng hét họ phô trương thanh thế ngạc ngư đứng trên bờ lâu quá nọc độc cũng dần ngấm vào thân qua được nửa tuần hương liền ngã lăn ra chết lê hoàn ra hiệu cho binh lính b á n tên thấy ngạc ngư không có phản ứng lúc đầy mới cho người kéo dây về hôm sau đỗ cảnh thạc nghe tin bèn chạy tới xem quả nhiên nằm trên bờ là một con ngạc ngư thật to cảnh thạc bấy giờ mới phục nói với lê hoàn tướng quân giút chính là ân nhân của bô lão quanh vùng ngay hôm đó đỗ cảnh thạc mời lê hoàn v ề dinh truyền người mang giấy bút ký kết lệnh bất khả xâm phạm lãnh thổ của nhau lê hoàn cầm giấy t a ơn rồi lui về thế là bốn lộ sứ quân ở phía bắc tạm thời không cần phải lo đến nữa chương chín sĩ điều hạ sơn bao t h ủ bạn lý thông mang binh đánh ai châu chương chín sĩ điều hạ sơn bao t h ủ bạn lý thông mang binh đánh ai châu nhắc tới ngô sương Sĩ sau khi rút quân về kiểu bình được quan tham mưu đỗ thắng hiền kế cho một lộ binh sĩ toàn người thân tín giả làm cường đạo đánh út vào hai thôn nguyên và đường đợi nam tấn vương đem quân dẹp đoạn thì cho phục binh tay nỏ nhằm bắn chết quả nhiên không bao lâu sau tin nam tấn vương chết trận chuyển về nô sương Sĩ、sí、cười t u é t cả miệng nói với các quan dưới chứng rằng nay tấn vương đã chết rồi ngai vàng chắc chắn thuộc về ta đỗ thắng nói quả đúng như vậy chủ thượng bây giờ chỉ cần chiêu binh mãi mã ngày diệt được đinh bộ lĩnh báo thù không còn xa chư tướng xung quanh cũng gật đầu đồng ý còn đang c h u y ể n văn chợ cây đại k ỳ bên ngoài cổng đồ gặp xuống nô sương Sĩ、sí、cả kinh vội chuyển hỏi binh lính binh lính thưa rằng gió lớn nên làm đổ cờ lúc đó có một vị quan đứng bên vượt miệng nói cờ gãy là điểm chẳng lành nô sương sĩ cả giận quắt gió to cờ gãy là chuyện bình thường sao ngươi dám b u n g lời yêu nôn nhiêu tâm hoặc chúng nói r ứ t lời liền thét người lộ t á o m á u của vị quan kia rồi lôi ra chém đao phủ vâng mệnh xông vào lôi vị quan kia ra xử tử chư tướng dưới trướng im t h i ê n thít không dám nói một lời đúng lúc đấy có quân vào cấp báo thấy một con chim ưng lớn đang đậu ngoài công thành nô sương sĩ kinh nghi vội dẫn các quan chạy ra xem quả nhiên ở trên cổng thành tiểu bình có một con chim ưng lớn đang đậu trên nóc con ưng điệu này toàn thân lóng lánh kim sắc nó vừa thấy nô sương sĩ liền vỗ cánh xả xuống nô sương sĩ biến sắc đang không biết làm thế nào thì con ưng điệu đ ố n g nhiên nói tiếng người xin đại nhân chớ hoảng sợ tôi là một con chim ưng ở núi thạch động hà tiên vì tu thành phép thần thông nên đồng đạo gọi bằng kim sĩ điều nhân đi qua đây thấy đại nhân khí số hưng vượng muốn ở dưới trướng tá túc như thế có được hay chăng kim sĩ điều hạ xuống đất rồi hóa thành một thanh niên khoảng độ hai mươi tuổi môi hồng răng trắng da rẻ sáng ngời đầu đội mão kim loan lương đeo biểu kiếm nô sương sĩ thấy kim sĩ điều hóa thành người có vài phần đạo vận mừng như mở cờ trong bụng tiến lên nắm tay thân thiết nói được đại tiên trợ rút bột quân sợ gì không thâu phục được thiên、hạ. nói rồi chuyện người mở rộng cửa mời kim sĩ điểu vào điện bày trà nước thiết đãi lại sai người dân lễ vật thật trọng hầu kim sĩ điều nói tôi thấy tướng quân mặt mày hữu ũ không biết là có chuyện gì phiền một trăng nô sương sĩ thở dài một hơi cho tả hữu lui xuống hết rồi mới đáp đại tiên không biết rồi tôi phiền muộn vì chưa báo được thù cha đấy thôi kim sĩ điều cười nói tướng quân phiền muộn vì thù cha hay là vì chưa đăng cơ xương vương được nô sương sĩ giật mình mặt mày ngượng ngủng nói đại tiên quả nhiên hiểu được lòng tôi thế nào kim sĩ điều nói tôi tuy tu luyện trốn n o sơn nhưng chuyện trần tục cũng am hiểu phần nào tướng quân muốn đăng cơ xương vương lúc này e rằng chỉ có con đường chết nô x ư ơ n g xí cả kinh hỏi sao đại tiên lại nói vậy kim sĩ đều đáp thiên hạ đất nam hiện có mười một lộ sứ quân nếu tính thêm cả đ ì n h bộ lĩnh nữa là mười hai ai nấy đều tự thu binh mã a i quản m ộ t cõi ý đồ thì ai cũng đ o á n được tuy nhiên không ai tự dám phong vương chỉ cần một lộ quân nào tự phong vương á t khiến những lộ quân khác t h ủ địch đến khi đó cho dù đại nhân có tướng giỏi binh tinh đến mấy cũng không thể x u ố n g được đấy gọi là kiến nhiều cắn chết voi nô sương xí nghe vậy mặt mày càng g ủ rũ hơn kim sĩ đều nói tuy nhiên tôi có một kế có thể khiến đại nhân an tâm dưỡng quân chờ n g a y đăng cơ nô xương xí mặt c h ở mừng hỏi kế ấy ra làm sao xí đều đáp kế ấy chẳng có chi đại nhân hiện tại chỉ xưng làm sứ quân làm yên lòng mấy lộ sứ quân kia rồi lấy cơ báo thủ cha mà mang quân đánh đinh bộ lĩnh đinh bộ lĩnh chiếm cứ hoa lư là nơi hiểm đ ị a đại nhân chiếm được chỗ ấy rồi thì như dòng gặp nước chẳng mấy chốc mà chiếm lại được mấy quận ở giao châu thôi nô xương xí hỏi nhưng đinh bộ lĩnh có giao châu thất hùng tướng giỏi như vậy ta làm sao đánh thắng cho được kim sĩ đ ề u cười cười nói thắng không được đó là do đại nhân chưa gặp tôi đấy thôi mấy đứa thất hùng kia tôi xem chỉ như trẻ con học múa muốn giết khi nào trả được nô sương xí nghe vậy cả mừng ý lời mà làm sai người mang lên lệnh kỳ cho kim xí đ i ề u giữ t r ư ớ c quân sư kiêm luân đại tướng quân phong làm đại la kim tiên dưới t r ư ờ n g có lý tùng làm phó tướng quân tả hữu hơn mười vị khác cùng với tám vạn quân binh xong xuôi hết thảy nô sương xí liền viết một phong thơ sai người truyền đi khắp trốn thơ kia chuyển tới hoa lư đinh bộ lĩnh gặp được bèn đem hội ý với lý thông lý thông nói ta chưa đem quân đánh nó mà nó đã cất quân đến trước đấy là khiến chúng ta mất đi tiền cơ rồi e rằng phía bên kia cũng có quân sư tài cao bộ lĩnh hỏi nên làm sao cho được lý thông đáp để tôi tối xem tin h tượng sẽ hiểu rõ ngay ấy mà tối hôm đó lý thông cùng thạch xanh ngồi ngoài hiên ngắm sao chợt thấy sao thiên lang hiện ở ngôi cản tượng soi vào đất ái châu sao thiên lang vốn là điểm vợ báo có yêu quái hiện thế nhân gian nhưng lại hiện ở ngôi cản tượng của bậc nhũ sĩ h i ệ n nhiên quân sư phía bên ngô sương sĩ là một con yêu thành tinh lý thông xem rồi nói với thạch xanh hiền đệ ơi lĩnh tướng quân muốn khởi bình công ái châu chuyến này chúng ta không thể không đi rồi thạch xanh hỏi cớ làm sao lý thông nói hai ta chạm tràn tinh hôn của nó bay về núi thạch động hà tiên cầu cứu bây giờ đồng đạo của nó là kim sĩ điều hạ sơn lấy cớ giúp ngô sương sĩ mà báo thù hai ta nếu ta không đi thì bình của lĩnh tướng quân chống sao lại với thần thông của con yêu này sáng sớm hôm sau lý thông đem chuyện này báo lại với đinh bộ lĩnh đinh bộ lĩnh cả sợ hỏi yêu quái thành tinh người sao chống lại được lý thông cười đáp chẳng phải hai anh em chúng tôi lúc trước cũng chém một con tràn tinh đấy sao con yêu quái này so đến cũng khác gì tướng quân hãy cho thám báo trà trộn vào ái châu tìm hiểu sự tình tôi n g u y ệ n mang quân bắt giữ con yêu này chiếm đất tái châu đinh bộ l i n h nghe vậy mới yên lòng vội cho người đi thám báo tình hình qua được mấy hôm có người về báo rằng cổng thành kiều bình lúc đó có một con c h i m ư n g lớn hóa thành người nô xương xí phong làm đại la kim tiên nắm giữ tám vạn binh mã dưới trướng còn có phó tướng lý tùng chẳng mấy chốc sẽ công đến hoa lư lý thông nghe xong cười lớn bảo một con yêu quái dám tự xưng tiên nhân nó không sợ bị trời khiển hay sao mà phách lối thế đinh bộ lĩnh nói mọi chuyện nhờ tiên sinh chỉ đạo không biết tiên sinh cần bao nhiêu binh mã lý thông đáp bốn vạn là đủ tuy nhiên cần một số bộ hạ của tướng quân đi theo mới được lĩnh y i n thuận trao cho lý thông lệnh kỳ điểm bốn vạn binh mã tướng tá đi theo gồm có nguyễn bạc lưu cơ phạm cự lạ trịnh tú thạch sa anh khi binh mã vừa điểm xong c h ậ t có quân cấp báo bên ngoài cổng thành hoa lư có hơn ba ngàn người ngựa dẫn đầu là một vị tướng quân đinh bộ lĩnh cùng lý thông chạy ra xem quả nhiên thấy phía dưới thành có một vị tướng quân trẻ tuổi cưỡi ngựa hầm a o thân mặc kim giáp tay cầm đại truy đinh bộ lĩnh cất tiếng hỏi xin hỏi vị tướng quân phía dưới kia là ai người kia đáp tiểu tướng trình minh người phụ lôi dương triệu sơn nghe đồn đinh tướng quân đóng g i ữ ở hoa lư là người có trí lớn chiêu hiền đ ạ i sĩ nên dẫn theo ba ngàn bộ hạ đầu phục dưới trướng chẳng hay đinh tướng quân ở đâu xin được k ế t kiến đinh bộ lĩnh cảm mừng vội sai người mở cổng thành đích thân xuống đón chí minh thấy lĩnh ra đến nơi thì quỳ xuống nói tiểu tướng không biết là đinh tướng quân nên thất lễ đinh bộ lĩnh cười đắp tướng quân chớ k h á c h khí nói rồi lệnh cho người bày tiệc thiết đại chinh minh sắp xếp chỗ ở cho ba ngàn người ngựa chinh minh thấy lĩnh chào đón nồng nhiệt thì cảm động lắm lại thấy phía bên kia có binh mã đang điểm quân không biết để làm gì nên mở miệ hỏi thăm đinh bộ lô x ư ơ n g xí bày mưu hại chết nam tân vương ta đang chuẩn bị binh mã bắt ý về hỏi tội đấy t r ì n h minh giật mình vội quỷ xuống tâu tiểu tướng gia nhập với tướng quân chưa có công lao gì nguyễn dẫn bộ hạ đánh tiên phong trận này đinh bộ lĩnh như thuận dẫn t r ì n h minh ra mắt lý thông lý thông xem tướng mạo thấy t r ì n h minh lưng h ù m vai gấu liền biết là kẻ có võ công cao cường bèn hỏi không biết tướng quân là học trò của ai t r ì n h minh quan sát thấy lý thông chán vụ ù mũi lệnh hình dòng xấu xí trong bụng đầy nghĩ hoặc nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên đáp tiểu tướng bai sư hoàng tiên sinh ở đất hà châu lý thông ả một tiếng nói có phải hoàng cự phủ hoàng tiên sinh đấy ư t r ì n h minh gật đầu tự nhủ sư phụ ta người đời đều không ai biết tên nhưng vị quân sư này vừa nghe là đoán ra ngay được xem ra chẳng phải dạng tầm thường sư phụ ta nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dòng quả nhiên chẳng sai ngay ngày hôm đó đinh bộ linh triệu tập trừ tướng giới thiệu t r ì n h minh cho mọi người cùng biết rồi phong chức làm đảng đ ú n g sự bộ hạ dưới trướng đều giữ nguyên sáng hôm sau các tướng tá đều nai nịp trình tề ra sân tụ họp lý thông kiểm điểm rồi lanh bốn vạn binh mã tế cờ phát pháo truyền lệnh kéo binh đi đi dọc đường quân luật uy nghiêm đến đâu đều tỏ ra là đội quân tinh nhuệ độ vài ngày lý thông đã kéo binh đến sát tái h châu liền truyền lệnh dừng binh phát pháo an dinh hạ trại bấy giờ bên ngô sơn g xí từ lúc kim sĩ điệu cầm binh mãi đến mấy ngày sau mới chiêu tập đủ tám vạn binh mã đang lúc tập dượt thì đ ô n g có q u â n báo một đạo quân binh từ phía bắc kéo tới đang hạ trại sát biên giới gần dãy cựu nó sơn khí thế trông rất uy nghiêm kim sĩ điểu nói với các tướng rằng xem ra đinh bộ lĩnh biết kế của ta cho quân đi tới trước vậy chúng ta cũng không nên thất lễ nói rồi truyền lệnh ba quân phất cờ đội pháo kéo tới cựu nó sơn cách trại lý thông khoảng độ mười dặm lý thông nghe tin cho trình binh đến nói rằng tướng quân đánh hay t i ê n phong trận này tuy nhiên nếu bên dinh địch mà có sở động gì thì phải rút quân về ngay t r ì n h minh lãnh mệnh cầm truy lên ngựa dẫn theo ba ngàn bộ hạ kéo tới trại địch cách đấy c h ẳ n g x a xem thấy trong dinh cờ bay phấp phới lá cờ đều vẽ hình một con chim ưng đang dừng cánh t r ì n h minh thấy địch khí thế uy nghiêm trong lòng hơi hồi hộp đang lúc dò xét thì quân giữ cửa xem thấy nạt lớn binh mã xứ nào mà dám đến đây dòng nó mau khai tên họ c h minh nghe nói dừng ngựa vùng truy chỉ quân giữ cửa quát lớn ta là c h minh bộ hạ giới t ư ớ n g đinh tướng quân hôm nay được mệnh đem binh tới đ â y thâu p h ụ cái c châu bắt nô g sương xí về hỏi tội chủ tướng các ngươi là ai ra đây cho t a hỏi lời v ừ a dứt sẽ đến trong dinh s ô n g ra một vị tướng trẻ mặc giáp vải rồng tay cầm bán nguyệt thương chí minh thấy người này khí thế dũng mãnh nạt lớn tướng địch là ai mau khai tên họ vị tướng kia r ụ c ngựa chạy đến h i ê mâu đâm một phát rồi nói ta là nguyễn thành dũng đây hai tướng xưng họ tên rồi lao vào nhau đánh hăng tiết h được độ khoảng ba mươi hiệp thành dũng liệu bề địch không lại q u ạ c ngựa chạy tuất về dinh c h minh dục ngựa dứt theo rút cung sau lưng chắp tên bắn với một phát mũi tên bắn c h ú n g sau hót thành dũng làm gã chết ngay trên lưng ngựa nhưng con ngựa không biết vẫn cứ chạy dài mãi đến khi về đến dinh mới chịu dừng lại binh sĩ thấy vậy vội vào cấp báo cho kim sĩ điều kim sĩ điều l ậ p bàn giận dữ quát có vị tướng nào dám ra đánh chư tướng dưới trướng đều im lặng kim sĩ điều cả giận phất áo đi ra khỏi trướng hóa hình thành chi m ư n g bay t u ố t lên trời nhắc tới l ý thông đang ngồi trong dinh chợt thấy phía chân trời yêu khí nổi lên giật mình hoảng sợ vội chuyển cho thạch xanh đến dặn rằng trình tướng quân đánh tiên phong trận này e dàng gặp bất chắc em phải đến cứ giút t h ằ n mau k ẹ con yêu kia làm hại đến trình tướng quân、mất. thạch xanh lĩnh mệnh cầm đao tế ngựa chạy đi lý thông vẫn chưa an tâm chạy vào chứa ngập đàn đầu xoa tóc tay cầm gương miệng đọc thần chú giây phút đất trời tối tăm đông thấy năm vị tôn thần hạ xuống hỏi chẳng hay pháp sư triệu bọn tôi đến có việc chi lý thông nói b ằ n ngũ vị lôi thần phía bên kia có con lương điệu thành tinh tự xưng làm đại la kim tiên đó thật là hống hách và sắc sượng nay nó lại định dợ thần thông hạ i người tôi thỉnh chư vị là vì muốn nhờ các vị dùng sấm sét đánh nó một vị nói yêu vật nhân dàn chúng tôi không ra tay diệt trừ được chỉ có thể đánh nó để nó sợ mà thôi lý thông nói thôi đánh nó một chầu để cảnh cáo cũng được các thần vâng mệnh bay lên mây phía bên trại của kim sĩ đ i ể u t r n h minh cùng thuộc hạ đứng đợi bên ngoài mãi mà không thấy ai ra ứ n g chiến b ô n g trời đất trở nên tối tăm phía trên không một con chim lớn x à xuống lao vào giữa trung quân móng luốt của nó sắp nhọn vừa lao xuống quạt chết gần mấy trăm người t r n h minh cả sợ vội truyền lệnh tâu binh quân lính không có sức chống cự vứt hết binh khí chạy dài chợt thấy có một người từ xa cưỡi ngựa xuống tới v u n g đao chém v ư n g điệu quát lớn yêu vật to gan có ta ở đây còn không mau thu lại thần thông c h minh nhìn lại xem đó là ai thì hóa ra là thạch x chỉ thấy thạch sanh múa đao đánh nhau với hưng điệu rất hăng đao pháp như dòng bay phượng múa xí điệu thân hình to quá bị thạch sanh chém c h ú n g mấy nhát rất đau nó la lên đào ngươi nhiễm yêu khí xem ra hung thủ giết trần lao huynh là ngươi hôm nay ta phải báo thủ cho trần lao huynh mới được thạch sanh cười lớn quắt yêu vật lắm lời bị ta chém mấy nhát mà còn chưa biết sợ ư kim xí điệu giận quá mọi ưng muốn mổ vào mắt thạch sanh cho biết điều lợi hại nhưng thạch sanh trên đầu có chân long bảo hộ gầm lên một tiếng khiến xí điệu k i ế t v ĩ nó rú lên kinh sợ ngươi là truyền nhân của long quân đấy ư kim sĩ đ i ề u biết thạch xanh là truyền nhân của long quân có chân long bảo hộ trên đầu nên không giết được không làm được gì hơn bèn vung cánh khiến gió cắt bay mịt ngủ thạch xanh tâm thần hoáng hốt nhất thời không nhìn thấy gì cả thần thông của kim sĩ đ i ề u bao trùm mấy trăm t r ư ợ n g trong đó âm phong ngút ngút khí lạnh như xương sỏi đá bay tứ tung như đạ tạc quân sĩ của trình minh bị đá bắn trúng chết n o nửa n giữa lúc đấy trời bỗng dưng nổi sấm phía trên cao hào quang rực rỡ một tia sét đột nhiên bổ xuống như trẻ đôi đất trời thần thông của sĩ điệu bị tia sét đánh trúng thì tan tắt thành từng mảnh kim sĩ điệu đau quá dây lên vị tô Tiểu yêu chương ó p ạ m mà tội gì đâu mười t h i ê xí điệu đốt nhang tỉnh đạo hữu song tinh hạ sơn báo thù xưa chương mười xí điệu đốt nhang tỉnh h đạo hữu song tinh hạ sơn báo thù xưa thạch xanh dẫn chỉnh mình chạy về dinh lúc kiểm điểm binh mã thấy chỉ còn một nghìn hai trăm n h g ư ờ i c h minh nước mắt chảy dài khóc giống lên vào trướng ra mắt lý thông xin lĩnh tội lý thông khuyên rằng lỗi này không phải do tướng quân là do tôi sơ xuất không nghĩ con yêu kia tự thân ra trận tướng quân chém được đầu tiên phong tướng địch như vậy là lập công rồi đâu có tội tình chi bây giờ hãy về nghỉ ngơi dưỡng sức đi nói rồi sai người vào dịu đỡ n h minh nén đau thương lệ tạ ơn rồi lui ra khỏi trướng nguyễn bạc đứng ra tâu bẩm quân sư phía bên địch có yêu quái linh minh sao quân sư không tỉnh tiên thần hạ phàm mà bắt nó lý thông thở dài tiên thần dĩ nhiên bắt được nhưng họ sợ nhiễm mó hung vật không thể quay về trời nên chẳng vị tiên thần nào giúp chúng ta đâu có đi chăng nữa cũng chỉ t r ấ n áp một phen nay tôi thỉnh ngũ lôi chân quân hạ phàm dùng lưới thiên lôi bửa vây t r ấ n áp kim xí điều khiến nó không dám tung thần thông nữa các tướng có thể yên lòng chư tướng đều mừng rỡ nói nếu được vậy thì hay quá lý thông lại nói con yêu kia dựa vào thần thông chứ tài cán thực ra chẳng có chi nó thua trận này tất mang lòng căm hận tối nay át mang binh sang cấp trại bây giờ các vị hay an theo lệnh của tôi mà làm theo nói rồi lệnh cho nguyễn b ạ c lĩnh một vạn binh mã mai phục m ã tả gần cựu n ó n sơn thạch xanh dẫn bảy ngàn trọng giáp kỵ mai phục bên h i ế u trịnh tu cầm một vạn quân mai phục xung quanh t r ì n h minh dẫn thêm một vạn vòng qua chiếm trại địch còn trại bên mình thì để c h ố n g cho mấy tên lính lâu la canh giữ phía trên đèn đuốc đốt, đốt s á n g t r ư n g lại lấy dơm bệnh thành người n ộ n bỏ trong dinh các tướng lĩnh mệnh vào t r ư ớ n g mai nịt hằn hỏi đợi trời chập tối liền lĩnh binh mà đi người thì ngậm tam ngựa tháo nhạc bột mõm nói về kim sĩ đ ề u bị thiên lôi bổ đánh trong lòng kinh sợ không dám thi triển thần thông nữa chạy tuất về dinh trong bụng nó hở lắm nội trống họp chư tướng lại bàn rằng Phía b ê nói quân của n、so、rồi lệnh lý tùng mở kho lương thảo khao binh lính ăn uống no đủ đợi đến canh ba liền dẫn quân đi lý tùng dẫn ba ngàn kỵ binh nhẹ chạy trước do thám quả nhiên thấy trại của lý thông đèn đốt u sáng trưng như ban ngày bên trong người ngựa nhăn nhản bèn đem chuyện đó thuật lại kim sĩ điểu nghe vậy thì hăng hở cho tướng tiên phong là trần công dẫn một vạn quân đi trước bản thân thì dẫn theo đại quân theo sau quân của Sĩ đ i ề u đến cách trại lý thông chừng bốn trăm trượng thì phát một tiếng pháo đại quân mùa đến công trại ủ đ ù như n thắt đổ nào ngờ lý thông đã đoán được điều này trước trại cho đ à o hào sâu phía dưới cắm trông nhọn quân tiên phong của trần công xa hầm người ngựa chết không biết đếm bao n h i ê u cho hết kim sĩ đ i ề u cả kinh nghĩ bụng quân sư bọn này cũng thật có tài dựng thành hạ trại chắc chắn như vậy nghĩ vậy bèn phất cờ ra lệnh trung quân dẫm lên xác mà xông vào đánh tiếp tiên phong một vạn quân chết gần hết nhưng lại lấp kín hào Trung quân dẫm lên dẫm sắc đại ồ n g b n mà ủ vào công Nhưng trại. đại khi quân xí điệu h hơn một nửa chết vì bị lửa thiêu nửa còn lại thì bị trọng giáp kỵ binh đạp thành thịt vụn bấy giờ lý tùng dẫn hai quân binh phía sau tiếp ứng thấy trại địch ba phía l ử a động thương mừng còn tưởng là quân mình đánh trại thành công đang lúc h a m hở thì thấy một đạo quân hướng chỗ này xuống đến dẫn đầu là một vị tướng trẻ tuổi đầu đội mão kim loan tay cầm long thương cưới ngựa kim ô lý tùng kinh nghi hét lớn vị tướng quân kia là ở xứ nào sao không xưng rõ tên họ có biết bùn tướng quân là ai không mà dám mang quân đến đây người kia chính là nguyễn bạc nghe vậy liền dơ thương nạn ta là nguyễn bạc v â n lệnh quân sư đến lấy đầu lý tùng nhà ngươi nói rồi giục ngựa lên đánh lý tùng cả giận dơ đau đó hai tướng đánh được chừng mấy chủ hiệp lý tùng đánh không lại dùng ngựa bỏ chạy nguyễn bạc đuổi theo đâm một thương thùng bụng rồi thừa thắng dẫn một vạn quân tràn vào đánh đầu quân binh lý tùng tuy đông gấp đôi nhưng mất đi chủ xoáy nên thua chạy tan tác nguyễn bạc cho quân tràn lên đuổi g i ế t không để lại tù binh nhắc tới kim sĩ điệu biết mình bị trúng kế nhưng còn chưa kịp cho lui binh thì bên ngoài nổi lên ba tràng t h á o hiệu rồi có ba nhánh quân từ ba phía tràn vào chém rét sĩ điệu cả kinh toan hóa thành chân thân nhưng phía trên trời lại nổi tiếng sấm vắng rền kim sĩ điệu sợ quá không dám biến thân nữa vội hội họp cùng với chư tướng phá chợt thấy phía xa có một toán quân kỵ ù đùn lao đến cầm đầu là một vị tướng trẻ tuổi tay cầm đại đao chính là thạch xanh thạch xanh vừa tới liền dơ đao lên t r ỏ về phía địch quát rằng kim sĩ điệu ở đâu ta vâng mệnh quân sư đợi ngươi ở đây đã lâu có dám cùng ta đối chiến một phen hay chăng kim sĩ điệu c ả sợ nếu là bình thường nó có thể thi triển thân thông giết chết quân địch dễ như lấy đồ trong túi nhưng bây giờ chư thần đang ở trên mây dòng nó nó chỉ cần d ở phép sẽ bị thiên lôi bỏ đánh tuy tiên thần không dám đánh chết nhưng nó chịu quá nhiều thương tích sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này thạch xanh thấy đối phương không đáp liền truyền lệnh cho kỵ binh x u n g lên bảy ngàn trọng giáp kỵ tuy số lượng không nhiều nhưng lợi thế ở việc phục kích bên địch lại không biết ta có bao nhiêu quân hơn nữa mới bị phục kích một trận kim sĩ đ i ể u trong lòng đã mang sợ hãi vội truyền lệnh thâu quân chạy về hướng nam không dám ứng chiến chạy được tầm khoảng năm dặm lúc đó mới thoát khỏi truy binh của thạch xanh kim sĩ đ i ể u cho kiểm điểm lại binh mã thì chỉ còn lại ba v n quân lúc đấy không thấy lý tùng đâu xí điều giận hỏi tên lý tùng kia đâu tại sao lúc ta bị địch vây khốn thì nó không mang quân đến cứu chợ có tên thám báo chạy về tâu bầm đại tiên lý tướng quân bị nguyễn bạc phục kích đã tử trận hai vạn quân không sống m ộ t a i kim sĩ đ i ề u cả giận nhưng không biết nên làm sao cho phải v è n lệnh thâu quân về trại nhưng khi về đến nơi thì thấy phía trên trại đã đ ổ i cờ lại có quân binh đ ó n giữ g một vị tướng trẻ từ trong phi ngựa xông ra vung thương đạt lớn yêu quái kia trại này có trình m i n h ta chiếm giữ có bản lanh cùng ta ứ n g chiến một trận hay sao kim sĩ đ i ề u biết mình lại bị trúng kế lý thông nhưng nó không có thần thông đấu không lại dành cho quân đi đường vòng về thành bình tiểu lúc về đến thành thị binh chỉ còn chưa đến hai vạn than ôi tám vạn quân chỉ trong vòng một đêm chết đến hơn sáu vạn dũng binh cầm quân như kim sĩ đ i ề u quả là tiền nhân không ai s a n h kịp lúc đấy ngô sương sĩ đang ngồi trong điện nghe quân vào báo liền dẫn văn võ bá quan ra ngoài đón tiếp lại hỏi thăm tình hình chiến sự kim sĩ đ i ề u thua trận khi bị hỏi đến thì mặt mày sợ chân gượng gạo đáp rằng tôi bị trúng kế không thành của quân sư bên nó quân binh thiệt hại n o n ử a ngô sương sĩ nghe tới trong bụng giận lắm nhưng ngại kim sĩ đ i ề u có phép thuật lợi hại nên không dám quát mắng chỉ hỏi sao đại tiên không thi triển thần thông mà tiêu diện bọn nó sĩ điệu đáp bầm đại nhân quân sư nó thỉnh ngũ lôi chân h tôi hễ cư dợ thần thông là bị ngũ lôi doanh đ ỉ n h nên mới xảy ra cớ sự như vậy nô sương Sĩ buồn r ầ u nói đinh bộ lĩnh có quân sư tài ba như vậy ta làm sao thắng cho được nên truyền lệnh ba quân khởi áo giáp hướng vương bắc quy hàng thì hơn kim sĩ điệu nghe thế biết ý là sương Sĩ khinh t h ư ờ n g mình cả giận nói xin đại nhân yên tâm tôi chỉ bị nó thỉnh t i ê n thần thâu hồi t h ầ n thông chứ nếu đem binh rời khỏi đây át tiên thần quản không được đến lúc đó nó có tài cán cao đi chăng nữa cũng làm sao đánh lại tôi nô sương xí cười gằn rồi nói rằng ối tôi toan mưu gì định cái chi số mình biết người đại tiên là người trốn cao sơn đâu nên hơn cùng đối thủ làm gì mà làm cho hao binh tổn tướng của ta kim sĩ điệu nghe nói đỏ mặt tiếng hai thẹn thùng chẳng xiết tâu rằng đại nhân xin chờ ưu phiền tôi cùng quân sư bên nó có thù r ế t h i n h sâu như biển tuy tài dụng binh của tôi không bằng nó nay để tôi thỉnh một vị đồng đạo đặng c ù n g nó định bề cao thấp nói rồi hối quân dọn bày hương án s ĩ điệu châm lửa đốt hương nhắm bạch long sơn cúi l ệ khói hương nghi ngút bay bổng trên không thẳng tới núi bạch long vĩ nói về núi bạch long vĩ thuộc sứ đông hải dương có một con tinh ngư xả dài hơn năm mươi triệu chân nhiều như chân dứt nó tu hành trải qua ngàn năm thành đại yêu luyện được thần thông lấy tên là lục ngư tinh hôm đó lục ngư tinh đang nằm trong động thì thấy có hương khói bay vào nó tiếp lấy đầu khói kê nơi mũi người rồi rõ biết sự t ì n h thì giận lắm tự nhủ rằng chân long hộ mệnh quả nhiên truyền nhân của lạc long quân vẫn còn ở thế gian sư tôn của ta chết về tay lạc long quân nay ta phải giết truyền nhân của y để bảo cứu mới được nghĩ rồi hóa thành chân thân bay bổng lên tít tầng trời hướng tới núi t ạ n viên ở núi tạc viên vùng lỗ khước thôn cũng có một con hộ yêu tu luyện năm ngàn năm thành t i ê n lấy tên là bạch dĩ hệ man lục ngư tinh bay tới đỉnh núi t r ụ n môi huý sáo làm hiệ một cô gái áo trắng không biết ở đâu chợ t hiện ra lục ngư tinh nói y t h ì man đạo hữu truyền nhân của lạc long quân đã hiện thế ở nhân gian sư đệ kim sĩ điệu của tôi đánh không lại nó nên đốt hương cầu cứu vậy nên tôi định hạ sơn giúp y một phen nhân tiện đi qua nơi đây nên báo cho đạo hữu một tiếng thù sư hận cũ cũng nên chấm dứt rồi y t h ì man mắt phượng chừng lên giận nói một ngàn năm trước lạc long quân đánh nát của ta yêu thân lại trấn áp dưới kim nhu t ự chín trăm n ă m t h ù này không báo còn sống sao được nói rồi cũng hóa thành một con hồ yêu chín đuôi hướng thành bình tiểu mà bay tới giây phút bay tới cổng thành hai yêu đứng trên trời cao hóa thành hình người rồi mới hạ xuống quân lính trên thành hoảng hốt hỏi xem là ai lục ngư tính đáp p h i ê n người vào báo dùm hai chúng tôi ứng lệnh kim sĩ đ i ề u tới đây trợ giúp quân nhân lật đật chạy vào thông báo nô sương xí nói không biết hai vị này là người thế nào kim sĩ đ i ề u nghi ngờ hỏi quân binh miêu tả lại từng người nghe xong mới cả mừng nói rằng người đạo huynh của tôi đó cai quản mấy vùng cửa biển thần thông lợi hại vô bì người ta vẫn gọi là lục chân nhân còn vị đi cùng t i ế là được huynh tôi mời đến gọi là bạch tiết tử người này có thủ với thạch xanh nên mới chịu hạ sơn giút đỡ nô sương Sĩ cảm mừng nói quả nhiên tiên nhân đến đây hãy truyền mở cửa dinh buồn quân phải đích thân linh tiếp nói rồi kim Sĩ điệu cùng nô sương Sĩ dẫn văn võ bá quan ra đến cửa dinh dứt lục ngư tinh bà c hỉa man vào trong đại trướng mời ngồi sương Sĩ xem k ỹ hai người thời y hỉa man thiệt là nữ nhân xinh đẹp mặt mày sáng tựa c h ă n g sao quả là đúng với câu lưng lòng mắt v ư ợ n mày ngài cổ cao ba ngấn kém ai trong đời còn lục ngư tinh thì mặt hồng như son dâu trắng đổ bền dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngư tinh hỏi kim xí điệu hiền đệ truyền lời ấy với ta có là thật hay chăng kim xí điệu buồn bật đ tên thạch xanh kia c u ố n bửa chú vào đại đao dùng nó chém chết nhị sư hình yêu khí h ă n g còn lưu lại trên đao đệ dợ thần thông muốn thâu phục hắn nhưng quân sư phía bên kia thỉnh ngũ lôi trần quân hạ p h ạ m trấn áp cực chẳng em phải đốt hương thỉnh cầu huynh trưởng đến giúp sức cùng em xin anh có ra tài phép gì giúp em trả thù lục ngư tinh gật đầu nói anh đã hạ sơn thì quyết ý giúp em rồi n h â n tiện đi qua núi tản viên mời thêm được bạch đạo hưu nay nơi này đã bị tiên thần dòng nó chúng ta không tiện dợ trò vậy nên em hãy khuyên nô quân lùi binh về h o a n châu vừa tiện đường chiêu mộ binh lính anh lại dợi khiến cho quân sư bên nó không tỉnh h t i ê n thần được kim sĩ đ i ể u nghe thế mừng con xiết lại tạ rồi đi ngay t r ư n g mười một ham lập công nguyễn bạc sa vây đùa lưới câu lục tinh b ạ y trận t r ư n g mười một ham lập công nguyễn bạc sa vây đùa lưới câu lục tinh b ạ y trận nhắc tới chuyện kim sĩ đ i ể u khuyên nô sương sĩ rút quân về hoang châu nô sương sĩ không n ừ n g bảo rằng thành này ta hối quân xây dựng chú đóng cũng được mấy năm rồi cơ nghiệp này chẳng lẽ giờ lại bỏ đi kim sĩ điều nói đại nhân chớ vì tiết bỏ mà lỡ chuyện đại sự nay huynh tôi là lục chân nhân đã hạ sơn giúp đỡ Ngặt、nỗi g ặ t n quanh vùng này tiên thần đã ngó chừng nên không dám dở thần thông mà trái thiên y nếu đại nhân theo lời dời binh về hoàng châu lục chân nhân át trổ tài bày trận pháp che giấu thiên nhãn khiến quân sư bên nó không địch lại được n ô xương xí thấy nhãn thần xí điều ra chiều hăm dọa trong bụng thở dài nghĩ ôi thôi ta đã chót leo lên lưng cọc bây giờ xuống sao cho đạo nếu không làm theo lời nó thì mạng ta á t phải nguy trong s ớ m chiều nghĩ vậy bèn nói thôi vậy mọi chuyện nhờ cả vào đại tiên kim xí điểu nghe thế mặt mày hăm hở nói cảm tạ rồi lui ra khỏi điện đem chuyện kể lại với lục ngư tinh lục ngư tinh cười khẩy nói ngô sương xí thế đã tận nay ta lợi dụng danh tiếng của nó mà triệu bình cốt sao phải bắt cho được cái tên chuyển nhân của lạc long quân báo m ố i thủ xưa nói rồi lệnh cho ba quân thu dọn đồ đạc nhằm hướng hoan châu mà lui binh lại để cho xa giá của ngô sương xí cùng quan văn đi trước hậu quân thì theo sau binh của ngô sương xí sau lần bại trận vừa rồi chỉ trừ lại gần ba vạn lục ngư tinh bèn phong lý thạc em của lý tùng làm tả trung lam tướng dẫn năm ngàn khinh kỵ mai phục bên bờ sông mau giếng gần cầu bằng còn trần cung dẫn hai vạn quân mai phục xung quanh lại dặn với chư tướng rằng quân của đinh bộ lĩnh vừa thắng một trận lớn át thừa thế mà tiến công ta đã sớm truyền lệnh phao tin rằng sẽ lui binh về hoa n châu bên nó mà biết tất sẽ mang quân đ u ổ i giết nay ta đã cho bà quân mai phục gần cầu bằng đợi cho đại quân của đinh bộ lĩnh qua cầu rồi thì h ă n g phát hiệu mà tràn lên đánh binh của nó công thủ hai mặt dĩ nhiên phải dối loạn hàng ngũ lúc đó hay hối quân bắt lấy t h ằ n g tướng tiên phong của địch ta đã có kế liệu sau chư tướng đều nhận lệnh theo đó mà làm nói về bên trại của lý thông sau trận thắng lớn vừa rồi liền truyền lệnh mở tiệc khao thưởng ba quân lại cho quân thám báo chạy về đưa tin thắng trận đinh bộ lĩnh hay tin trong lòng mừng cốt xiết bẩm quân sư bên ngô sương sĩ thua một trận nặng sao không thừa thế mà mang binh tiến công hốt gọn một mẻ lý thông thu hồi hịch văn nói binh pháp có câu địch cùng đường chớp bởi tuy ngô sương sĩ thiệt hại gần sáu vạn nhân mã nhưng trong thành của nó cũng giữ lại hơn một vạn thủ thành cộng thêm tàn quân nữa ước chừng cũng phải ba vạn quân nếu ta nhân lúc này mà công thành chiếm trại thì địch mất ngàn binh ta cũng tổn tám trăm không phải là lựa chọn tốt nguyễn bạc trong lòng k h ô n g phục nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì đợi tiệc rượu tan ai về chung đấy nguyễn bạc mới đem chuyện này b ả n với lê hoàn lê hoàn bảo quân sư nói đúng đấy bên địch có yêu quái biết phép thần thông nếu ta cố đánh n g ắ t hao binh tổ tướng không lợi cho đại nghiệp sau này của chủ công nguyễn bạc giận thư một tiếng nói tôi xem ông như anh em kết nghĩa nay mới chịu thua một keo mà ông đã đứng về phía hai anh em nó rồi để đó mà xem tôi thể nào cũng phải bắt được n ô sơn x nói rồi p h ả i áo đi ra khỏi trướng đêm hôm ấy nguyễn bạc triệu tập thân tín của mình là nguyễn đinh lại nói rằng lý thông cơm nhưu hơn người sợ ta lập công lớn tranh giành với hắn trước chủ công nên không cho ta truy bắt ngô sương xí theo như ta xem thế của ngô sương xí đã tận không bắt bây giờ đợi nó rút về hoan châu thể nào cũng chiêu binh mãi mã đến lúc đó bắt được thì bội phần khó khăn nay nhân lúc nó mới thua trận to tinh thần ba quân hao tổn ngươi triệu tập binh mã dưới trướng theo ta lập công một phen tới lúc đó trước mặt chủ công thể nào cũng có phần ngươi nguyễn đinh nghe xong thì mừng dân lệ tạ rồi đáp thiểu nhân lập tức đi ngay nay tướng quân có một vạn binh toàn quyền không biết có đủ dùng hay chăng nguyễn bạc trầm ngâm một hồi đắp chỉ ba vạn tàn binh một vạn chắc đủ dùng rồi nói rồi truyền cho nguyễn đinh binh phủ ra ngoài điểm tập binh mã đợi tới canh hai thì dẫn một vạn binh lại đi lúc đây lý thông cùng thạch xanh đang ngủ trong trướng nghe tiếng người n g ự i nhốn nháo thì bật dậy hỏi xem lính gác coi có chuyện gì tên lính thưa bẩm nguyễn bạc tướng quân triệu tập binh m ã n h ằ m hướng nam mà đi không biết có chuyện gì lý thông rất thót bật thốt lên thôi chết rồi nguyễn bạc tướng quân bị mất thạch xanh cả kinh hỏi tên lính nguyễn bạc tướng q u â n đi được bao lâu rồi tên lính hốt hoảng thưa nguyễn bạc tướng q u â n dùng binh p h ụ triệu tập binh lính dưới trướng đã đi được khoảng tầm nửa nén h ư ơ n rồi lý thông nghe thế cả giận nói nguyễn bạc tính tình thật nóng nảy y không biết đó là lâm vào m ư u kế của địch hay sao thạch xanh nói hay là để đệ đi cả lại lý thông gật đầu nói đệ cầm lệnh kỳ của ta dùng mọi biện pháp cản nguyễn bạc tướng còn lại nếu như nguyễn bạc gặp chuyện chẳng may thì hãy quay về báo tin cho huynh biết nhất định không được đơn đậu xông vào trận địch yêu quái bên kia không đơn giản như trần tinh đâu thạch xanh gật đầu nhận lấy lệnh kỳ rồi nhảy t u t lên ngựa phóng đi như bay còn nói tới nguyễn bạc dẫn binh mã chạy xuyên suốt dọc đường không có động tinh gì khi binh tới sông mau giếng thì thấy cờ xí quân n g ô vứt dưới đất nhan nhản nguyễn bạc cười ha h a nói nhìn mà xem binh của ngô xương xí nản trí vứt cả cờ xoáy như thế này đây nói rồi chuyện lệnh cho quân leo lên cầu bằng mà sang sông binh của nguyễn bạc vừa bước được một nửa sang cầu thì một hồi còi dài v a n g lên trước mặt có hơn năm n g h n k i n h kỵ v a ra một vị tướng trẻ cầm liêm nao bước ra quát kẻ tới là ai mạo xưng tên họ nguyễn bạc thấy có binh mã đón đường liền biết mình chúng kế phục kích mất rồi. trong b ụ nghĩ n g thầm n ô xương xí cho quân mai phục nơi đây hẳn là biết ta sẽ cho quân sang cầu bây giờ quân mới chỉ sang được một nửa nếu như kẻ địch mai phục cả t r ư ớ c và sau thì thế quân ta hầm mất ta phải nghĩ cách kéo dài thời gian cho binh qua hết cầu đã rồi hẳn tính nghĩ vậy nguyễn bạc dơ thương đ ắ c tại hạ nguyễn bạc lời chưa nói xong thì người kia đã quát thì ra là tên cầu tặc nhà ngươi lý tùng anh ta chết dưới mẫu của ngươi nay ta lý thạc đến để báo thù đây nói rồi thế nào dùng n g a xông lên đánh nguyễn bạc cũng vắt thương ra cự lại hai n g a giao nhau khi đó ư c m hốt chọn một mẹ chẳng phải dễ dàng làm du nghĩ rồi lục ngư tinh vất cờ hiệu quân mai phục bốn phía lụa ra như nước lũ bao vây một vạn quân của nguyễn bạc vào trong q u â nguyễn n bạc vốn mới chỉ sang sông được một nửa lại bị giáp công cả trước sau thật là liệu b ề khó mà địch nổi chợt thấy có bốn vị tướng cầm binh khí s ô n g vào trận địa không nói không rằng liền lao lên đánh với nguyễn bạc năm người q u â n nhau được chừng hai mươi hồi thì lại nghe một tiếng còi dài bốn người nọ nghe thấy liền vứt hết binh khí ngoài ngựa bỏ chạy nguyễn bạc cả giận giục ngựa dẫn theo nhưng q u â n nhà ngô bao vây đông nghịt c h è n hết lối đi nguyễn bạc không sao đổi u kịp được đánh hơ dao đánh nhổ với q u â lính đánh được thêm một hồi chẳng biết từ đâu lại xông ra bốn người khác bốn người này cũng chẳng nói chẳng rằng liền tế đào xông vào đánh nguyễn bạc bị trước sau tám người còn đầu sức lực đã s ớ m kiệt đâm bậy một mâu rồi bỏ chạy nhưng vừa quay lại thì thấy một đôi móng vuốt sắc bén như lao t r ộ c tới nguyễn b ạ c cả kinh té nhào xuống ngựa quân ô hô hoán rồi chạy tới bắt trói lấy lục ngư tinh hóa thành chân thân cười nói ấy t r ả vị tướng trẻ tuổi kia quả là bậc hùng dũng mau xưng rõ tên họ cho bùn tỏa biết nguyễn b ạ c bị móng sắc bắp vào vai đau quá nhưng gã nhấp nhịn nạt lớn yêu vật to gan bùn tướng họ nguyễn tên bậc người dùng phép thần thông bắt thì có tài cán chi mà huy hoàng quá lắm lục ngư tinh cười h á hà mặc kệ cho nguyễn bạc chửi bới t h ầ m tệ ra làm sao cũng không thèm để ý đoạn bay qua nói với bộ tướng rằng tên này quả là d ũ n g tướng trên đời hiếm gặp bọn bay phải chói ý thật chặt nhốt vào chiến xa mà đi trước quân sư bên kia á t hẳn giờ này đã biết tin và cho người tới tiếp viện vùng này tiên thần đang n g ó chừng nên ta không phải đối thủ của chúng sau khi đi thì nhớ cho người phá cầu kẻo truy binh đ ổ i kịp nói rồi hóa thành một đạo bạch quang bay tít lên trời đám quân binh nhận lệnh dùng thường trâu chói nguyễn bạc vào sau một cỗ chiến xa lại dùng đua lớn phá cầu bằng khi thạch xanh chạy tới nơi thì mọi sự đã xong vội quay ngựa về báo cho lý thông biết lý thông được tin nổi chống họp mặt chư tướng kể lại mọi chuyện lê hoàn nghe nguyễn bạc bị quân ngô bắt lòng đau không xiết q u ý lạy khóc mà nói nguyễn bạc tướng quân vì ham lập công nên lâm vào nguy khốn cầu xin quân sư nể tình đều là người dưới trướng chủ công mà cứu huynh đệ tôi một phen lê hoàn này nguyện dùng mạng mình báo đáp lý thông thở dài thầm nghĩ nếu ta dẫn binh ra khỏi vùng đất này tiên thần không còn được mà yêu quái bên kia thì lắm thần thông mạo hiểm mà cứu người thì thể nào cũng lâm vào mưu kế địch nhân nhưng nếu không cứu thì lòng quân tan g ã không những thế còn liên lụy đến thanh danh của đình bộ lĩnh quả thật là tiến t ố i lưỡng nan nhưng tình cảnh bây giờ không cứu cũng không được nghĩ vậy hắn quay qua nói lê tướng quân a n lỏng cứ để tôi nghĩ cách nói rồi truyền lệnh ba quân cảnh giới lại gửi mật thư về cho đ ì n h bộ lĩnh nói về lục ngư tinh bay về hoan châu hội họ p cùng kim sĩ điệu và bạch t lý dề man rồi ra mắt nô sương xí tâu rằng nhờ có hồng phúc của đại nhân tôi đ â y đã bắt được một viên đại tướng của đ ì n h bộ lĩnh nô sương xí đang ngủ rũ nghe xong thì mừng d ơ n hỏi không biết kẻ mà tiên sinh bắt được là ai lục ngư tinh đáp là một trong giao châu thất hùng người này họ nguyễn tên bậc quả là một tên dũng tướng trên đời khó gặp nô xương xí、sí、trong bụng vừa mừng vừa sợ vội hỏi quân sư bên nó lợi hại như thế nếu bắt được đại tướng thì thể nào cũng c ắ t quân tới cứu lúc đó phải biết làm sao lục ngư tính đáp xin đại nhân yên tâm quân sư nó chỉ giỏi thỉnh thần tiên hạ p h à m giúp đỡ chứ so tài thực sự thì cho nó có mọc thêm mười cái chân nữa cũng chắc gì là đối thủ của tôi nay tôi muốn trổ tài cho đại nhân xem bày một cái hung trận ở phía tây bắt che giấu thiên nhãn khiến tiên thần không dám hạ p h à m vùng hoàng châu đến lúc đó quân sư nó tới thì cũng chẳng làm gì được nô xương xí、sí、rất mừng dạy quân mang lệnh tiên cho lục ngư tinh lại hỏi rằng không biết tiên sinh định bảy trận gì có cần bổn quân giúp đỡ gì chăng lục ngư tinh nhận lệnh kỳ cười đáp trận tôi muốn bảy có tên là t ứ hung tượng trận xin đại nhân hãy chọn một vùng đất t r o n g phía tây bắc cho quân cất một cái đài cao mặt đài hướng phía bắc xung quanh đài đào hào sâu cắm t r o n g nhọn bốn phía quanh đài dựng cờ lớn vẽ hình tứ đại hung thú thao tiết h hỗn độn đào nột và c ù n g kỳ làm vật tắc trận và chọn ba sáu người thật g ắ n dạng đầu để xóa tóc giả dạ dạng quỷ thần cầm gươm đứng canh chuẩn bị xong thì nhốt nguyễn bậc vào đó cách một dặm về phía đông pháp đài thì ngài hãy cho người lập một tòaoà trên cửa treo một sợi xích trước của đào một cái hầm hầm ấy dựng một cây cờ trên cờ vẽ hình đào nột trong hầm đựng kim sa lại sai người dùng chín mươi tên tử tủ giết rồi trôn hai bên cửa xí điệu h i ề n đệ lanh binh mã c h ấ n thủ nơi đó h ệ binh địch xa trận kim sa thì phất cờ nổi gió chẳng được trái lệ nô xương xí hỏi đào nột hình dáng như thế nào tôi làm sao biết được lục ngư t i n h nói tây hoang có giống thú dáng to như hổ lông dài hai thước chân hùm mặt người đuôi dài một trượng tám thước nhiễu loạn tây hoang tên là đào nột đoạn lại nói tiếp phía bắc cũng lập tòa cửa như thế tên là trạm tiên môn nhưng phía trên treo b i ể u kiếm cùng kim trung phía dưới trôn vàng bạc ngọc quý cho người z chín mươi con dê chín mươi đứa trẻ sau lại dùng chín mươi người cắt tay gọn mặt móc mắt chia đều rồi trôn hai bên cửa cửa này cắm cờ vẽ hình hung thú nó thân dê mặt người mắt nằm dưới nách giang h ổ móng người tiếng như hài nhi gọi là thao thiết xin lô quân phái một vị tướng lanh binh trấn thủ binh địch vào trận phát cờ chẳng được trái lệnh cửa phía nam phải làm bằng gỗ cao thấp tùy gọi là triệt tiên môn phía dưới thì bậy trận đ i ệ lôi cửa này xin ngài cho người z chín mươi con、chó. cửa, cửa có có ũ n này y hải man đạo hữu trôn lanh binh canh giữ binh địch xa trận nát thịt nát sưng tàn chỉ phòng hờ tiên phàm đều phải tan hồn nát khách chàng đặng trái lệnh cửa còn lại ở phía tây gọi chu tiên môn trên cửa treo thần tiễn dưới đất cắm trật trông dùng chín mươi người cắt mũi cắt hai trôn sống trước cửa cắm cờ vẽ hình hung thú cùng kỳ đo giống thú như hổ có cánh bay được cửa này để tôi chấn giữ là được nô xương xí nghe t ư ở n g thuật xong trong lòng r u lên hỏi chúng ta b à y trận mà g i ế t nhiều nhân mạng như vậy quả là điều thương thiên h ạ i lý lục ngư tinh cười khẩy đắp hung trận đương nhiên cần hung vật chấn áp thao tiết h hỗn nộ đào n ộ t và cùng kỳ được xưng làm tứ đại hung thú tương truyền có thể thôn thiên vệ nguyện dùng chúng nó làm áp trận có thể không những có thể che giấu thiên nhãn mà thần tiên thấy cũng e sợ không dám hạ phàm còn nói như rét mấy người mà thôi cần chi để ý quá lắm Nô x ư ơ n g xí nghe song x ư ơ n g sống lạnh r u n t r o n g b ụ ngư tinh đệ chiến thơ lập điện h là thần ý li ẩy man thâu hôn phách chương một r ư ơ i hai bày trận tứ quỷ ngư tinh đệ chiến thơ lập điện là thần ý li ẩy man thâu hôn phách c h ư n g một r ư ơ i hai bày trận tứ quỷ ngư tinh đệ chiến thơ lập điện là thần ý li ẩy man thâu h ồ n phách ở hoan châu thời bấy giờ được chia làm bốn quận là kiểu đức phú dương việt thường và hoài hoan lục ngư tinh cùng nô quân lui binh về quận kiểu đức lại hối quân dọn một khu đất chống dùng để bày trận trận pháp vừa lên tứ đại hung thú hiện hình canh giữ bốn cổng đông tây nam bắc h á t phong ngập trời nghịt mùi sắc khí thế mới có thơ rằng bay trận tứ quỷ thật là hung oán khí tung hoành nhiễu thương cung mấy vị thần tiên vào trận ấy rơi miệng q u á i thú nhập sắc cung nô xương Sĩ thấy trận pháp vừa thành hung sát chi khí tỏa ra từ phía trong bụng không khỏi mừng khắc khởi nói nay nhờ ba vị đến đây r ú t sức chắc không bao lâu quân binh của bộ lĩnh sẽ bị phá dầu cho hắn có trăm binh ngàn tướng cũng không thể chống lại phép màu kim sĩ điều nói tôi xem quân binh của đinh bộ lĩnh là cung tên quân sư của tuổi nói như mũi tên không trừ được hắn quả là mối họa cực lớn b ạ c h d i d i Hải man đứng bên h ừ nhẹ đáp lời ta coi s í điều hiền đệ bị quân sư địch đánh dọa một phen k i ế t vĩa chứ phàm nhân người chân mắt thịt há có thể phá vỡ trận này lục ngư t i n h nói lời xưa có câu quân không tướng như rắn không đầu nếu có cơ hội cũng nên g i ế t đi để trừ hậu hoạn bà d, d. i hiệp man thấy hai người đã nói thế cũng không dám giấu tài bèn nói nếu hai người có ý đó tôi đây có phép mọn i ế t riêng quân sư địch làm cho quân binh nó sợ vỡ mật lục n g tinh mừng rỡ nói nếu đạo hữu đã có tài thần thông như thế còn không dở ra cho huynh đệ chúng ta chiếm ngưỡng bà phép tôi được truyền từ trung thổ chỉ cần lập một cái đài cao gọi là lạc tần h điện trên đài để một bàn hương á n một bên dựng con bù nhìn bằng cỏ trước bụng đ ề tên quân sư địch ghi rõ ngày tháng năm sinh trên đầu con bù nhìn có treo ba ngọn câu hồn đăng dưới chân thắp bảy ngọn chóc phép đăng mỗi ngày thắp đèn n i ệ m chú ba lần đợi đủ bảy ngày thì hồn đăng dập tắt đó cũng là lúc câu được hồn phép quân sư địch kim sĩ điệu quay qua hỏi nô vương có biết hộ tịch của quân sư địch hay chăng nô sương xí đáp tôi với quân sư bên nó có thủ giết cha nào dám nó lơ nó họ lý tên thông sinh ngày m ư ơ i năm tháng chạp năm canh tí bà ạ c yi hà man cười đáp như vậy là đủ các vị cứ coi tôi làm phép đây nói rồi hối quân lập đ ạ i dọn án bà ạ c yi hà man bước lên đài xóa tóc cầm gương miệng nhậm chú đốt bùa cứ mỗi ngày làm phép ba lần như vậy mãi cho đến khi lý thông chết mới thôi bấy giờ lý thông ngồi trong danh o trướng đ ô n g thấy tâm huyết dâng trào trong lòng hồi hộp bức dứt tâm thần vội vàng lần tay nói khỏe biết được bên doanh địch có kẻ làm phép chủ hiểm mình không khỏi bàng hoàng vội nổi chống h ọ mặt chư tướng khi chư tướng có mặt đông đủ lý thông nói bên doanh địch có đứa làm phép chủ hiểm ta không quá bảy ngày ta ắt phải hồn xiêu phép lạc thạch xanh nghe tới sợ quá đ ỗ i bước ra hàm hàm nói xin quân sư cho ta l ã n h quân bình tới doanh địch mà phá cái phép này lý thông g ặ t tay nói ta có có kế sách chu toàn đệ không cần quá nắm này nay quân ta đến sát hoang châu địch thể nào cũng gửi chi t i ế p ta nhìn hướng nam lây gió mịt mù toàn mùi sát khí á t hẳn bên nó bảy hùng trận bắt ta phá vậy nên lời chưa nói hết thì bên ngoài có người vào báo địch quân cho người đem thơ đến lý thông truyền mời vào quân binh vào trước c h ư ớ trình chiến thơ cho lý thông xem trong thơ viết như sau nguyên soái lục ngư chân nhân đệ thơ cho quân sư lý thông được rõ lời x ư a nói quân sự thần di lễ thần sự quân di c h u n g nô tiên hoàng chức dùng lễ đối đãi quân thần mà chiếm được lòng chung của kẻ b ở y tôi nay nô vương là dòng d õ i tiên hoàng đáng lý ra đinh bộ lĩnh phải dập đầu bại tướng phò v u a giúp nước mới phải lẽ sao lại giấy binh làm phản bốn bể chiến hỏa liên miên khiến dân chúng lầm than nay ta thay nô vương lập trận đồ sai người đi hạ chiến thơ phải định ngày giao công cho biết hai tháng bại lý thông xem rồi để sau chiến thơ rằng ba ngày nữa sẽ phá trận quân tốt về dâng thơ lại lục ngư tinh xem rõ truyền dọn tiệc đại tướng cao binh chờ đợi ba ngày sẽ cùng nhau ra sức phía bên doanh trại lý thông chư tướng biết sau bảy ngày quân sư sẽ hồn lịa khỏi xác tâm trạng không thể nào vui vẻ cho được nhìn món ăn b à y trước mặt mà nuốt không trôi lê hoàn nhịn không được bước ra tâu bẩm quân sư cho hay phải chăng có đối pháp gì không bên nó có yêu vật q u ấ y phá mất đi quân sư chúng tôi đánh sao được lý thông cười nói tướng quân yên tâm tôi tự có đối pháp nay mệnh cho tướng quân lập một đài cao đài hướng phía đông trên cắm bốn ngọn cờ thanh long bạch hổ chu tước huyền quy trên đài phải chuẩn bị hương lễ đầy đủ bên cạnh có gương gỗ đạo phụ chú cùng một bát máu gà lại lệnh cho binh sĩ khởi giáp cầm g ư ơ m đứng hầu xung quanh tôi sẽ có kế liệu sau lê hoàn g mừng rỡ r ờ i dinh truyền chỉ cụ bị những đồ ứng dụng sẵn sàng và lập pháp đài cho chóng rồi dẫn ba binh ra cửa đồng khởi giáp cầm g ư ơ m đứng hầu lê hoàn g chuẩn bị đầy đủ vào t r ư ớ n g báo với l ý thông pháp đài làm rồi các việc đều đầy đủ nên tôi phải vào mà thị lệnh lý thông gật đầu đứng dậy rửa mặt bước lên đài thành tâm đ ố i hương khấn vai trời đất lại đủ ba lần rồi đứng dậy đoạn cầm gương ỗ dùng máu gà vẽ bùa đất lên miệng nhập thơ hùng cứ châu hoan đất một vùng vạn an thành lũy khói hương sông bốn p ư ơ n g a i đế l ư nguy đức t r ă m trận lý đường phục võ công lam thủy t r ă n g in t ă m ngạt lặn hùng sơn gió lặn g khói lang không đường đi cống vải từ đây dứt dân nước đời đời hưởng phúc c h u n g lời vơ ừ dứt sẽ thấy đất trời rung chuyển hào quang l o ạ sáng một vị tiên thần t ừ trên trời hạ xuống vị này mặt mày đen x ì đầu đội mao đông âu mình mặc giáp trụ long lân tay cầm một thanh triệu dương sán kim thương lý thông vội quỳ xuống bái lạy nói hậu nhân lý thông bái kiến mai hắc đế vị tôn thần này là mai hắc đế tên thật mai thúc loan khi còn sống là người làng hương lãm huyện nam đường từng khởi nghĩa chống lại nhà đường sau tự lập xưng đế khi chết đi chân linh về trời được phong làm hắc đế cai quản một c õ i hoang trâu mai hắc đế tới trước đài hỏi không biết vị chân nhân này có chuyện gì mà triệu kiến ta lý thông quỳ lạy khóc dòng mà đáp bẩm hắc đế hậu nhân lý thông có lời cho hay tôi vốn là học trò của thánh trẻm lý ông trọng nay tới phò tá đ ì n h bộ lĩnh nhà ngô trước có ngô quyền yêu dân như con quản lý việc nước đâu vào đấy nhưng đời sau không biết học tập tiên hiển chỉ lo tranh quyền đoạt vị khiến dân chúng lầm than nay bọn chúng dựa hơi tàn mà chống cự mời yêu ma quỷ quái giúp đỡ bày một cái u n g trận phía nam giết người chôn sống thật quá đáng lắm nay hậu nhân có việc nhờ hắc đế đằng vân tới xem trận ấy là trận gì để hậu nhân còn liệu bể chống cự mai hắc đế gật đầu nói được để ta đi xem nói rồi đằng vân lên trời nhắm hướng nam mà bay đi đợi hắc đế đi rồi lý thông cho dọn hương á n bày biện đồ mới đoạn lại thắp hương l ê bái nhằm phía đông màng âm ngày xưa có thần kim quy người cầm quy cách khắc chi k h u ấ n vàng hẳn là trí thức văn lang giúp dân giúp nước không màng lợi danh giúp vua xây dựng loa thành khiến bao ma lực tan thành khói xương từ đây mở rộng biên cương nọ t h i ê n n h ì n núi là đường tương lai chỗ quê h ậ n tích hiện tại rùa thiên dấu vớt không h o à i vàng son luật trời hưng ơ phế mất còn còn dân còn trí cũng còn đường lên vừa dứt lời một trận gió đông nổi lên phía trước đài xuất hiện một lão giả đầu đội mau đuôi cá mình mặc áo lam bảo lưng đ e o mai rùa lớn mắt xanh như biển râu dài để lên rốn một tay cầm m ộ t trượng một tay cầm nọ thần tiến tới trước đài nói không biết vị chân nhân này gọi ta có v i ệ c chi lý thông đáp bẩm thần kim quy tôi là lý thông học trò của thành trẻm lý ông trọng nay bị yêu nhân dùng phép chủ hiểm mà sắp toi mạng vì thế nên tôi gọi thần đến là có chuyện nhờ rút thần kim quy nói phép chủ hiệp là tà đạo xuất từ trung thổ đất này là đất nam giao yêu vật nào gan lớn như thế lý thông đáp nó là một con yêu hồ đạo hạnh năm là năm trước bị long quân chấn áp dưới núi kim n ư u tự nay truyền nhân của long quân xuất thế nó giận cho đánh m è o mà chủ hiệp tôi xin nhờ thần giúp đỡ thần kim quy hỏi lại ta giúp chân nhân thế nào được lý thông đáp năm đó nước văn lang an dương vương được ngài tặng cho một cái móng nuốt làm n ỏ thần vì thế mà trấn nhiếp được ngoại bang sau an dương vương chủ quan mà mất nước một đường chạy trốn tới mộ dạng bởi mỹ châu thả lông n ỗ n g làm dấu để trọng thủy tìm đường lần theo An sau hóa Dương Vương giận chém con, dữ khi chém thần rồi lại hối kim h ô n Nên g g kịp. lưu ữ cái áo lông ngông x e như kỷ niệm. Nay kỷ tôi quy nói áo lông ngông có thể bảo hộ hồn phách bất diệt chân nhân muốn mượn có thể nhưng chân nhân muốn lấy ta móng nuốt thì ta khó mà đáp ứng lý thông nói xin ngài hay khoan từ chối tôi có một người đệ kết nghĩa đang đứng ở kia xin thần h ắ n g nhìn rồi lại nói nói rồi chỉ tay hướng thạch xanh thần kim quy nhìn sang thấy thạch xanh toàn thân kim quang trói mắt phía trên đỉnh đầu ngự một con chân long trong lòng không khỏi kinh hãi nói kẻ này là truyền nhân của lòng quân đ ấ y ư đoạn bay qua nói chân nhân đã có lời tôi nào dám không tuân theo một ngày sau chân nhân hãy tới cửa biển phía đông tìm lấy điện thờ của tôi móng vuốt cùng áo lông nông sẽ chôn dưới bức tượng vừa chân nhân cứ đào lên mà sử dụng áo lông nông chân nhân dùng xong cứ cho người thả vào biển là được tôi hát có cách thu về lý thông nói lời cảm t ạ thần kim quy gật đầu rồi thối lui thần kim quy vừa đi mai hắc đê đã đẳng vần trở về lý thông hỏi trận pháp ra làm sao mai hắc đê đáp hung trận này thật ghê gớm lắm nó bảy cái trận tứ hung dùng hỗn nộp đào n ộ t cùng kỳ thao thiết làm vật tắc chợ trận g ô m bốn cửa phía đông có cửa sắt là hãm tiên môn trước cửa có hầm trong hầm chứa kim sa hễ người thường bước vào thì bị kim sa t r ô n sống tiên thần bước vào thì bị thiết xích trói buộc sau bị đào n ổ tan tươi phía bắc có trạm tiên môn trên treo biểu kiếm cùng một cái trông dưới t r ô n bạc vàng ngọc quý người thường bước vào thì trôn g đánh ba tiếng chẳng luận khỏe mạnh đến nhường nào cũng phải hôn mê té nhào xuống đất có tiên thần bước vào thì biểu kiếm hiện linh bay bổng chết không chém đặng đầu người cho dù thân thể bất tử cũng bị cùng kỳ ăn tươi nước sống phía nam bày tri dưới có địa lôi người vào thì địa lôi nổ thịt nát xương tan tiên vào thì hồn phách địa thân bị hỗn độn thụt đánh phía tây bảy chu tiên môn trên cửa cắm mũi tên dưới bảy trận trông người xa trận trông đâm thùng trăm lỗ thiên x a trận bị mũi tên áp hồn c h à n g luận tiên phàm đều vào bụng thao thiết giữa trận có đài cao xung quanh đào hào cắm trông quân binh xóa tóc cầm gươm đứng hầu ta thấy trong đài có chân linh bạch hổ tỏa sáng hẳn là vị tướng nào đang bị cầm giữ bên trong lý thông cả giận mắng chân linh bạch hổ hẳn là nguyễn bạc tướng quân yêu đạo này thật á c động có thay bảy trận tứ hung trôn người sống ba ô ngày sau y như chiến thơ lý thông nổi chống nhóm họp t h ừ tướng phát binh tới sát biên giới cửu đức quân sĩ hành quân nghiêm cận giáo gương trầm trợm cờ sĩ phất phới tiếng chân người vang dội cả một góc trời có thơ đề rằng rực rỡ cờ hồng tựa xong sao quân binh nghiêm chỉnh lộ anh hảo hoa lư hảo kiệt nơi trốn đấy mặc sức tung hoành có làm sao bấy giờ bên trại địch quân thám tính được tin nội về báo với lục ngư tình lý thông dẫn quân binh tiến sát của thành lục ngư tinh nói trước kia ta nghe xí điểu sư đệ bại về tay một kẻ phạm nhân song chưa biết mặt kẻ đó nay người đã kéo binh đến đây để ta xem thử thế nào cho biết nói rồi hối quân dọn trại nổi chống lệnh trừ binh lên đường khi hai quân cách nhau độ một dặm lý thông thấy binh ngư tinh nghiêm trang tề c h ỉ n h chất miệng khen thầm lục ngư tinh là yêu quái tu đạo ta tưởng hắn chỉ biết phép thần thông chứ so tài dụng binh thua ta mới bập nay nhìn lối cầm binh nghiêm trang tề trình như thế quả là bậc tài cao khi ấy lý thông cho người phất cờ lập trận tứ phương trận này đặt trọng binh nằm ở hai cánh kỵ binh ở trung tâm giàn thành trận phong t h ủ cung binh mẹ tả hữu thành trận nhạn hành binh tướng có thứ lớp trận đồ sắp đặt anh nghiêm lại có thạch xanh cầm đao dẫn đầu ba quân cánh hữu có trình m i n h cánh tả có cự lạ còn lại lê hoàn lưu cơ đồng bảo hộ lý thông đứng giữa trận lý thông xem thấy lục ngư tinh dâu tóc b ạ c p h ơ đầu đội mao cánh chuẩn mình khoác á o b ắ t quái l ư n g nhịn hai ngọc quả có đạo cốt tiên phòng liền giục ngựa tới nói bên kia phải chăng là lục ngư chân nhân hậu bồi lý thông hữu lễ tôi nghe chân nhân là người tu hành trốn m â n cao sao không biết t r ọ n lẽ phải hạ sơn giúp đỡ kẻ gian khiến ba quân b u ồ n mạng lục ngư tinh cười lớn nói thường nghe rằng h ã y làm thần phản vượt thì mang tội bất trung trước tiền ngô vương a i vang b ố n bể đến đời sau chẳng hề kém cạnh nay ngô vương ngô sứ quân là dòng dõi hoàng tộc đinh hoàn tiên húy của đinh bộ lĩnh chẳng k i ê n quốc pháp chủ ta sai binh vấn tội ngươi n g ị c h lại thiên oai dám lanh binh phản kháng chẳng vị lòng trung dẫu b ằ m ra xe thịt tội ấy chưa đền lý thông nghe lời ngư tinh hùng, hùng lắm bụng tự nhủ ta chẳng mắng hắn t h thôi hắn lại dám lấy lòng trung ra mà dò xét nay ta miệng nở hoa sen một lần xem hắn có đảng nào mà chối cãi. n thôi r ta r t y bảo ngươi rằng số nhà ngô vốn đã tận nay lại dựa nơi hiểm yếu mà chống lại thiên quân nghịch lý ấy sao dùng cho đạo còn chủ công nhà ta phước đức trói lời lẽ nào lập không hướng phần vinh hiển đấy là thuận theo lòng trời thuận theo lòng người phò người hiển mà diệt kẻ ác đó là chính lý còn ngươi vì thù xưa mà hạ sơn đấy là lấy chuyện công mà trả thù tư lấy yêu thân đi quản chuyện quốc sách đi nghịch với l ý số trời đất nên phải diệt vong ta khuyên một câu chân thật nếu ngươi hiểu chuyện thì nên lui về núi ở ẩn chớ ra càn chuyện đất nam nữa bằng không ta đánh một phát bao năm tu hành trở về con số không lý thông mắng một hơi dài thật hăng thiết tướng sĩ phía sau máu nóng sôi sùng s ụ g dơ binh khí nạt lớn phò ngươi hiển diệt kẻ ác lục ngư tinh giận tí mặt quắt được cái một mép dẹo quẹo nay ta lập một cái trận ở phía tây bắc trên có t h i la dưới giang địa võng nguyễn bạc bị ta nhốt trong trận ngươi có dá lý thông c ư ờ i khẩy đắp chỉ cái tiểu trận làm sao làm khó được ta nhưng ta đi rồi các ngươi dùng pháp thuật hại ta thì thế nào thoát được lục ngư tính đáp đừng quá khinh người mặc dầu bọn ta là bảng môn tà đạo nhưng vẫn không bao giờ có hành động tiểu nhân như vậy đã mất công bày trận n ữ a nào lại không có kẻ phá trận lý thông nghĩ lát rồi cũng gật đầu đ ưng ơ thuận hai bên kéo quân tới sát trận đ ổ lý thông liền dắt lê hoàn thạch xanh cự lạng đồng thời đến xem trận bấy giờ lục ngư tinh đứng ngoài cửa trận để xem thái độ của lý thông các tướng phò lý thông vào xem thấy quả nhiên có bốn cổng mỗi cổng đều treo một tấm bản để ba chữ hãng tiền môn c h ạ m tiên môn triệt tiên môn chu tiên môn đợi đám người xem xong rồi lục ngư tinh hỏi lý quân sư biết trận này không lý thông đáp trận này có gì đâu mà lạ phương tây có tứ thú gọi là hỗn độn đào nột cùng kỳ thao thiết trận này lấy bốn con đấy làm linh áp trận gọi là tứ hung tượng trận phám nhân vào thì tàn xương nát thịt thiên thần tới thì hồn siêu p h á c h tán lục ngư tinh cả kinh nghĩ bụng trận này ta học từ sư phụ nay mới bảy lần đầu nó đã biết rõ như thế quả là bậc thiên tài chỉ nghe lý thông nói tiếp bất quá hôm nay chúng ta hội quân trị đ ạ diện kiếm nhau không thích hợp phá trận ở y trường nào chuẩn bị đầy đủ tôi sẽ đến phá lục ngư tính nói được nhưng hạn chỉ có bảy ngày nếu ngươi không phá được trận nguyễn bạc tướng quân ở trong sẽ hồn về địa phủ dù có bạch hổ chân linh bảo hộ cũng chẳng tài nào thoát khỏi lý thông gật đầu đắp đã thế bây giờ xin giã biệt dứt lời lý thông dẫn c h ư tướng về dinh lý thông về dinh ngồi ôm đầu buồn bã lê hoàn thấy vậy bước đến hỏi khi n ã y quân sư xem trận ấy thế nào lý thông nói trận ấy tôi chỉ nghe hắc đế thuật lại chứ hôm nay đi xem mới thấy nó bao trùm một phương sắc khí thao thiên tôi chưa từng nghe tới bao giờ lê hoàn nói sao quân sư nói với chúng nó là ngài đã rõ hết và hẹn ngày phá trận lý thông nói tuy không biết song ta không thể để mất sĩ khí ba quân được lê hoàn nghe vậy chỉ biết ngồi lạc tinh lý thông ngồi cao mày d ầ u dĩ giữa lúc ấy có quân binh vào báo bẩm quân sư thạch đốc quân dẫn ba ngàn binh mã xông tới trận địch lý thông nghe thế giật này mình quắt túi bay sao không cản lại t h ê n quân binh thưa đốc quân sức lực hơn người ai cản lại đều bị đánh hết lý thông cả giận đập bàn mang lớn binh phủ ở tay ta đốc quân làm sao điểm quân cho được ngươi sao dám s ả n ô n sao động ba quân nói rồi thét tả hữu lôi ra chém lê hoàn vội đứng ra can nói xin quân sư bình tĩnh kẻ cầm quân tâm trí phải lạng yên như nước khi hôn loạn mới nhìn thấu sự việc cứ để tôi cho thám báo đi trước dò xét đã nói rồi sai người cấp tốc đi tra xét quân thám báo chạy đi s o n g trở về báo bẩm chư vị tướng quân thạch đốc quân đã xông vào trận địch chúng tôi ở ngoài không nhìn thấy chi hết sống chết không rõ lý thông nghe t h ế b ụ n miệng nôn ra một cục máu tươi ngay giữa sành đường chư tướng hoảng quá phải chạy tới giữ đỡ lý thông nhìn trời mà than rằng đệ ơi là đệ ơi chúng ta từng thể sống chết có nhau nay đệ xa h ô n g trận bẩm chư vị tướng quân thạch đốc quân xa trận đổ bị bịu kiếm cửa trạm tiên chém rơi đầu lý thông nghe thấy r ụ g rời dường như vạn tiễn xuyên tâm bất giác k h é xịu ngất lìm đi tả hữu vội phó cứu dây lâu tỉnh lại mới khóc giống lên lê hoàn hỏi tên thám báo thạch đốc quân sao mà tự trận lê n t hoàng m b thưa. Khi đốc q u trạm tiên n h nói, nó Thạch Xanh. Thạch Xanh nói trước lúc sáng tôi có nghe đốc quân muốn vào trận phá đi cái đài chiêu hồn ấy để cứu quân sư còn ba ngàn binh mã kia là thân binh của nguyễn bạc tướng quân chắc muốn xông trận cứu chủ tướng Ú cũng là có nghĩa khí đó vậy lý thông nghe tới đấy lại đau lòng không xiết nói tôi mấy hôm trước cầu thần kim quy lấy được áo lông để bảo toàn tánh mạng do không có thời gian nên chưa kể với chư vị đ ấ y thôi phép chủ hiểm đấy bị phá rồi còn đâu lê hoàn phạm tự l ạ n g đứng ra đâu xin quân sư điểm cho chúng tôi binh mã thế quyết phá trận này báo cựu cho thạch xanh lý thông nhìn chư tướng nói trước tôi đã có kế phá trận ngặt một nỗi cửa triệt tiên chưa biết cách phá làm sao nay thạch xanh hám trận mà tử n ạ tôi đ â y còn muốn báo cựu hơn c h ư vị đất h o a n châu này bị hung trận áp chế chứng khí mịn mù tôi không thể làm phép thông linh được nên nhờ lê tướng quân điểm xem trong muôn binh lấy ra một trăm tên công tượng theo tôi rời h o a n châu trăm tên này dùng để dựng đài cho tôi làm phép lê hoàn vâng lệnh đi ra điểm binh lý thông lại nói c ự lạng tướng quân thì c h ấ n giữ ở dinh đề phòng tặc nhân đánh lén năm ngày sau đợi tôi về thì điểm binh phá trận nói xong rồi lý thông sai binh làm quá tải đặt thây thạch xanh vào trong đợi lê hoàn điểm đủ một trăm tên công tượng hướng biên giới hoàn châu đi suốt ngày đêm bốn ngày sau khi ra khỏi hoàn châu rồi lý thông mới t r u y ề n lệnh cắm trại lại cho công tượng chặt gỗ lập đài đài hướng phía bắc xung quanh cắm đầy phương hồng trên đài bảy biện mâm n g ũ quả một bát hương lớn cùng đồ tế lễ đủ cả song u ô i mọi chuyện lý thông sai binh lính nhắc quan tài thạch xanh đặt một bên mình thì xoa tóc cầm bùa chú trước đây của thạch xanh đốt lên rồi niệm phép rằng nơi núi thành thơi ngàn v ạ n trượng an nhàn ba sáu điện cung quang thế thời vua trị đường nghiêu thịnh quảng đại s ơ tinh ngũ thuấn vang p h i âm sái lạc ước thiên vạn t r ư ợ n nhạc tiêu giao tam thập lục công xuân quốc vương long đại đường nghiêu thịnh sơn thánh hồng hoàng thuấn ngu nhân nói tới vùng núi ba vì sơn tây tam vị tản viên sơn thánh đang ngồi uống rượu đ à m đạo với nhau trận có khói h ừ n g nghi ngút bay tới sơn tinh bắt lấy khói cây nơi mũi mà ngửi xong nói hạ giới có người đốt nhang thì tôi đến không biết là có chuyện chi tam đệ thần sơn quý minh h i ể u tài bói toán nói để tôi bói một quẻ thử xem nói rồi bấm đốt tay tỉnh toán lát sau giận giữ mắng hạ giới có con yêu làm loạn bày hung trận ở đất hoang châu đứa bé được chúng ta ban phước xông trận bị bị u kiếm chém rơi đầu thu này sống sao cho đạo nay có chân nhân làm phép triệu kiến ắt là nhờ giúp đỡ ấy mà sơn tinh sầu nao nói tôi chỉ biết làm phép đánh nhau chứ cứu người chưa thử bao giờ cao sơn nói tôi biết trên cung trăng có chú cội canh giữ một gốc đa thần nghe bảo rằng gốc đa này có thể cải tử hoàn sinh đ ệ nếu cầu được một cái lá đa sợ gì không cứu được người sơn tinh cảm mừng nói đa tạ đại ca bảy rượu sách này để tôi hạ phàm đáp lại một tiếng nói rồi dứng dậy toan đẳng vân mà đi cao sơn vội kéo lại bảo rằng đệ cứ đi trước một bước ta cùng tam đệ sắm sửa pháp bảo lại sang động gia ninh phong châu gọi đồ sơn thủy thánh hội hợp mấy người chúng ta hạ g i i giúp chân nhân phá cái hung trận ấy cho con yêu kia biết tài thần thánh đất nam một phen ba người bàn xong rồi để sơn tinh đi trước còn cao sơn quý minh thì về động chuẩn bị pháp bảo đàng vân đi tới phong châu lại nói về lý thông n i ệ m phép mãi mà không thấy ai hiền linh còn tưởng rằng phép thuật mất linh đang định dọn hương án bảy biện đồ mới để thử lại thì sẽ thấy đất rung núi lở từ dưới mặt đất trồi lên một vị thiên thần mình khoác áo ra hổ tay cầm thanh cự trùy uy vũ vô cùng lý thông cảm mừng quỳ xuống bái lạy tâu hậu nhân lý thông bãi kiến tản viên sơn thánh sơn tinh tản viên sơn thánh tổng có ba vị trước phỏ các đời vua hùng vị sơn tinh này phò chính là vua hùng đ ờ i thứ m ộ ư ơ i sáu hùng duệ vương sau vị m ỹ nương mà tranh giành với đồ sơn thủy thánh thủy tinh hai bên đánh nhau long trời lở đất lũ lụt chiến miên làm dân chúng khổ sở đến khi lạc long quân can thiệp mới dừng lại người đ ờ i có thơ rằng tốn vị phương cầu hoa mị phối kết nhân quan g bản thủy tinh thần kinh quân nhậm hướng sơn đầu đoạn miết ngạc không đầu thảo lý phân sơn tinh hiền thánh hỏi lý thông chân nhân gọi ta lên áp cầu ta cứu mạng thạch sanh chứ gì lý thông đáp sơn thánh soi xét lòng này tôi với thạch sanh kết bái huynh đệ sao có thể thấy chết mà không cứu tôi nguyện lấy mạng này mà đổi mạng cho đệ ấy sơn tinh nói ta đã dự t r ư ớ c thạch xanh sẽ co thai kiếp nên ban cho nó chân long hết u y bằng bệnh mặc dù đầu lịa khỏi c ộ t nhưng linh hồn vẫn được chân long lưu giữ chỉ cần đối đầu với thân là sống lại như thường lý thông ngừng quá lạy lục rồi nói xin sơn thánh niệm tình con cháu đất nam mà ra tay cứu rút tôi sẽ ngày đêm cùng bái sơn tinh đáp người ở đây chờ ta ta sẽ lên cung trăng một bận nói rồi bay vút lên tầm trời sơn tinh đằng vân bay tới nguyện tinh cùng bước thẳng vào quảng hàn cùng gặp hàng nga t i ế t tử hàng nga thấy sơn tinh giá lâm vội hỏi chẳng hay sơn thánh tới đây có chuyện gì chăng sơn tinh đáp tôi có chuyện muốn nhờ chú cội nên tới đây gặp mặt xin tiên tử cho phép hằng nga cười đáp n g u y ệ t tinh là nơi tự do sơn thánh muốn đến gặp cứ đi tự nhiên là được sơn tinh lắc đầu nói quốc có quốc pháp gia có gia quy n g u y ệ t tinh được thần long thánh mô ban cho tiên tử tôi tới dĩ lẽ nhiên phải ít kiến t r ư ớ c mới đúng hằng nga chẳng biết phải nói sao bèn gật đầu đáp thôi vậy để ta cho người đi báo sơn tinh cảm ơn một tiếng rồi lui ra hướng phía tây mà đằng vân đi chóc sâu đã thấy một gốc cây đà bèn hạ xuống hướng cổ thụ nói lớn tản viên sơn thánh sơn tinh có chuyện ấp mời cội ra đây thương nghị lời vừa dứt, c â y đa rung lắc dữ dội từ trong thân cây một thanh niên bước ra chỉ thấy người này mặt mày chất phác đầu đội k h ă n quấn chân đi giày cỏ hướng sơn tinh bái lễ rồi nói tiều phu cội ra mắt sơn thánh chẳng hay ngài có việc chi mà triệu h o ặ tôi sơn tinh nói tôi có vị hậu nhân bị kẻ gian ám toán mà đeo đầu nên tôi tới đây muốn mượn một cái lá đa xuống cứu rút cội đáp tưởng chuyện chi lớn lắm sơn thánh muốn lá đa cứ tự nhiên hái là được nhưng tôi phải nhắc nhở sơn thánh rằng lá đa chỉ chữa vết thương chứ không chữa được linh hồn linh hồn vị tiên nếu đã mất thì chưa khỏi cũng trở nên đần độn n g u ngốc sơn tinh nói chuyện đó yên tâm tôi đã lưu giữ hồn phách rồi chỉ cần nối đầu rồi làm phép khiến hồn phách nhập thân thì trở lại bình thường hội thấy sơn tinh lo xa đến thế rồi cũng không nói thêm nữa t r e o lên cây hái một cái lá đưa xuống sơ n tinh lấy được lá đa rồi liền hạ phàm đưa cho lý thông bảo phải nghiền cho n h u n ra bôi vào vết thương chư một mươi bốn lý thông tỉnh thần cầu tứ bảo t r ư tiên hạ phàm chóc kẻ gian chư một mươi bốn lý thông tỉnh thần cầu tứ bảo chư tiên hạ phàm chóc kẻ gian lấy được lá của cây báo rồi lý thông hối quân đỡ t h a y thạch xanh dậy cho hai người giữ đầu và thân cố định với nhau sau đó lại sai người múc một chén nước lấy lá đa ra mai bét nhừ thoa vào vết cắt ở cổ thạch xanh và bắt tay h ấn niệm chân ôn giây phút trong cổ khò khè chỗ vết thương ấy chạy ra dịch đờm n é n nhất dây lát vết thương lành lặn sơn tinh hướng t i n h không hét lớn chân long ở đâu không để linh hồn quý vị còn đợi đến khi nào chân long hiện hình lượn một vòng ở phía trên rồi b ó n g chốc há miệng phun ra một đạo hào, quang nhập vào người thạch xanh. đạo hào quang ấy nhập vào thạch xanh liền mở mắt tỉnh lại thấy có lý thông đứng trầu một bên ánh mắt tràn đầy lo lắng lại thấy ở đài thông linh có vị thần tiên đang ngự tọa lơ lửng trên tinh không thạch xanh hỏi ta nhập địa phủ rồi sao lý thông trầm ặ t quắp thạch xanh còn không mau lệ sơn thánh mà đền ơn cứu người được sống thạch xanh bấy giờ mới tình hồn đưa tay sờ cổ chỉ thấy còn ngấn thịt trồi lên s ư n g sờ hỏi đại ca ta bị thanh kiếm kia chém rơi đầu làm sao mà sống được lý thông nói nhờ lá bụa lúc trước đệ lưu lại ta mời được sơn thánh hạ p h à m giúp đỡ ngài lên cung trăng cầu được một cái lá đa của cội nên mới cứu được đệ lấy thạch xanh nước mắt chảy dỏng hướng sơn tinh bái lạy nói tôi mang ơn cứu sơn thánh cứu sống thật là cái ơn tái tạo dầu chết cũng chẳng quên rồi lại hướng lý thông quỳ nói do cái ngu dốt của đệ khiến huynh buôn ba vất vả như thế ơn này trả sao cho đạo lý thông cười đáp hai huynh đệ ta cắt máu ăn thể cùng chung hoạn nạn chẳng n h ẽ trong lúc nguy nan mà bỏ mặc nhau cũng do vi huynh đậm t r í quyên nhắc nhờ đệ cái phép chủ hiểm đó đối ta chẳng dùng được nữa nên khiến sự ra thế này giờ hối cũng chẳng kịp hai huynh đệ nói rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc một hồi sau lý thông mới đứng dậy bước tới trước hướng sơn tinh thi lễ nói rằng sân thánh cầu được lá tiên giúp đệ tôi xuống lại cái ơn đấy lớn không sao trả nổi nhưng vì t á n h mạng của ba tánh đất Hoan châu tôi không thể mặt dày mà có việc nhờ sơn thánh ngài giúp đỡ ngài ở trên cao cho thông tôi b á i lạy nói rồi quỳ xuống dập đầu bịch bịch liền chị cái sơn tinh nói việc ngài định nhờ tam đệ tôi là thần sơn quý minh đã tiên đoán được trước con yêu vật này lại dám khinh tài tiên thần đất nam ta quá cả gan đặt cái hung trận như thế dầu có bằng thây nó thành trăm nàn g mạnh dùng n g ụ c h ỏ a tiêu hồn cũng không đến hết tội nghiệt nay đại huynh ta là cao sơn đại thánh cùng thần sơn quý minh đã sang động phụ gia ninh ở phong châu cầu thêm đổ sơn thủy thánh hạ sơn cùng nhau phá trận chỉ cần chân nhân nói một tiếng bọn tôi chung tay gót x ư c sơn tinh gật đầu ưng thuận lý thông nói rồi đi đến trước đài thắp nhang nhật thơ đất việt ta xưa có đồng trung cầu mưa đội tặc gió văn hùng văn minh ấy định chuyển một tiếp một gõ vừa lên khắp chốn mừng lời vừa dứt trời đất nổi lên ba tiếng tiếng oanh minh trên tinh không chợt bắn xuống một đạo hào quang sáng chói chiếu tới thông thiên đ à i lại có môn u chim khắp nơi bay về đảo lượn mấy tầng trời mặt đất muôn loài nhảy múa quang cảnh mỹ lệ cực kỳ lý thông nước đầu nhìn lên lại ngâm văn lang vốn nước biết làm nông g i a o đá mải dùng thật bó công l i ê m đồng tạo ra gạt văn thóc ấm miệng dân đói phúc nhà nông thơ vừa niệm xong từ trên tầng trời hạ xuống một vị tiên thần người cao thức tám mắt hổ chắn rồng da đỏ như gà trọi lại thấy vị này đầu đội mão tam liên thân k h á c đồng trụ tỏa kim giáp một tay quắp đông sơn cổ đồng trung to như cái sọn một tay khác thì cầm tâu h mục đồng liêm vai nghi lẫm liệt vô cùng á n h kim quan g tỏa ra từ hai món biểu bối khiến ba người phía dưới không dám nhìn thẳng phải lấy tay che mắt đi lý thông thạch xanh sơn tinh vội sụp xuống b á i lạy hô l ớn chúng hậu nhân lý thông thạch xanh sơn tinh bái kiến hùng vương nguyên lai hai món biểu bối đấy là công đức linh bảo hấp thụ tín ngưỡng trăm vạn con dân lại có công khai phá trí tuệ dân tộc cải thiện đời sống con người bởi thế địa tạo hóa lấy trăm vạn tín ngưỡng chi lực ngưng luyện mà thành hai kiện công đức linh bảo còn vị t i ế chính là hùng vương đời thứ nhất hùng đức công hùng vương hạ xuống tới đài gật đầu cho ba người miễn lễ rồi nói các ngươi thỉnh ta đến là có chuyện chi lý thông nói hậu nhân lý thông bẩm cho hùng vương được hay số là chúng tôi gặp nạn bị yêu vật làm phép chủ hiểm đã thế nó còn bảy cái hung trận ở đất hoa n châu khiến đại địa ô huế trăm họ lầm than nay hậu nhân lý thông muốn mượn ngài hai kiện công đức linh bảo chấn áp hung thú sơn t i n h nói bọn yêu vật này dám bảy hung trận giết người đất nam mình thu này không báo nó lại tưởng thần tiên trốn này sợ nó hùng vương nghe thế cũng giận lắm từ đời kinh dương vương đến lạc long quân rồi mấy đời vua hùng kế sau n g u ồ n dân trăm họ nơi nào mà không hưởng a n lộc phúc ca múa mừng vui há sợ yêu q u á i quay phá ngư tinh x ả đấy bị lạc long quân chặt làm bà khúc yêu thân nát yêu hồn vòng ngay cả đầu thai chuyển kiếp cũng chẳng được quỷ thụ yêu đâu chặt làm củi đốt nướng ngư tinh rồi thế còn cựu vị yêu hồ đánh nát một nửa đạo hạnh n ố t dưới kim lưu t ự năm n g à năm n t h i ê n nhân oai hùng như thế bọn họ lẽ phải nên noi gương học tập vua hùng càng nghĩ càng giận hừ lạnh một tiếng rồi mắng yêu vật to c à n thật ta phải đánh cho chúng nát yêu thân lại đày vào trấn yêu ngục của cha ta cho bọn chúng biết thế nào là ghê bớm nói rồi ưng thuận cho mượn bảo c h â n yêu lý thông mừng sơn lại cho dọn đồ cúng mời chân linh hai vị thần thượng tọa hùng vương nhìn về đất hoang châu thấy trương khí mù mịt sắt khí tháo thiên cho dù lần tay bấm độn cũng không tính ra trận này dáng vẻ thế nào bèn quay qua họa ba người lý thông tả rõ chi tiết giây lâu sau hùng vương mới nói trận này chuyên dùng đối phó t i ê n thần nó có bốn cổng tuân theo đại khai đại hợp nếu như không phá tất cả cùng một lúc thì trận bạo người vong bây giờ mới chỉ có hai kiện công đức linh bảo phải kiếm thêm hai kiện nữa thì may ra mới chấn áp được lý thông đáp hùng vương nói có lý t ô i đây đã nghĩ đến điều đấy nhưng đi đâu mà tìm cho ra hai kiện công đức linh bảo hùng vương nói ta có đứa chắt tên lăng l i ê u vào đời hùng vương thứ sáu có công sáng tạo ra bánh trưng bánh dày làm từ hạt gạo bánh trưng là thiên bánh dày là điện hai bánh đ â y giúp ba cánh biết cách dùng gạo sau nó lại dạy dân trồng trọt canh tác bởi thế thiên địa tạo hóa lây tín ngưỡng mà đúc thành một hạt biểu bồi chứa công đức chi lực mặc dù không phải công phạt pháp bảo nhưng hung trận này chỉ cần công đức chấn áp ta mượn dùng vật ấy cũng được lý thông cảm mừng hỏi nếu vậy thì hay quá mời hùng vương thi pháp hùng vương ngử một tiếng vỗ tay vào chống sẽ thấy ở trên đại địa cây c ố i như nhảy mùa r i e o vàng một vị tiên thần từ trên mấy tầng mây hạ xuống chỉ thấy vị này mặt mày hiền lành hai dại cằm rộng mũi cao quả là người có tướng phúc hậu lang liêu đến giữa đại làm lễ bái kiến hùng vương mà nói tiểu chất bái kiến ông kỵ lý thông thạch xanh sơn tinh cũng vội tiến tới làm lễ hùng vương nói tiểu chất ông kỵ hôm nay gọi ngươi tới là có việc nhờ lang liêu đáp ông kỵ cứ việc phân phó tiểu chất sẵn sàng phục mệnh hùng vương nói đất nam ta từ thời kinh dương vương đến các đời hùng vương nhân dân khắp nơi an lạc yêu quái cho dù gan lớn cũng chẳng dám quậy phá nay đến đời hậu nhân không có bậc tiên hiền phù hộ nên yêu vật cả gan làm loạn nó bày cái hung trận ở đất h o a n châu mê hoặc dân của ta trôn sống người dân của ta thù này không trả ta ở trên cựu tiên sống yên sao đ ạ o lang liêu giận mắng yêu vật thật to gần quá tiểu chất mặc dù không biết công phạt chi thuật nhưng chỉ cần ông kỵ nói một câu cho dù l i ề u mạng tiểu chất cũng không chối tử hùng vương gật đầu ưng thuận trỏ tay hướng lý thông mà rằng ở p h à m giới có vị chân nhân này là học trò của thánh trẻm chân nhân biết cách phá trận bày cho bọn ta k h ô n nổi hung trận kia có bốn cổng cần bốn kiện công đức pháp bảo mới áp chế nổi hùng thú ta đã c kiện. Kiện tinh. Tinh khi mấy người là xuống đến nơi chào hỏi lễ trước sau đủ cả cao sơn thấy ai nấy mặt mày rút rượi hỏi ra mới biết chuyện gì quý minh cười nói đại ca xem tiểu đệ nói có đúng chăng thấy quý minh cười xòa sơn tinh giận mắng tam đệ chớ vô lễ các vị tiên hiền không ngại gian c h u â n mà hạ phàm giúp đỡ nay gặp khó mà đệ còn cười được ư mấy người khác không nói gì cả nhưng mặt cũng tỏ ra bất mãn cao sơn vội can nói nhị đệ chớ giận chẳng qua tam đệ cá cược với ta một phen bảo là nhị đệ cùng lý thông chân nhân nát cầu đến hùng vương cùng lang liêu bất quá lại thiếu một kiện linh bảo mới phá chật được ta không tin nên mới cá với đệ ấy bây giờ nhìn lại quả là thế thật quý minh nói đệ cùng với đại ca vì phòng hờ nên quyết định ghé qua chùa linh quang mượn nhờ thất thải ngũ liên đăng của phật mẫu man lương nói rồi hóa phép lấy ra một kiện linh bảo chỉ thấy vật ấy là một đoá sen năm màu từ trên chạy xuống một dòng thất thải quang mang sáng trói lạ thường lý thông cảm mừng tiến lên quan sát hồi lâu sau mới nói đây là một kiện công đức pháp bảo của phật môn hấp thụ tín ngưỡng dân chúng mà đ ú c thành có vật này rồi thì phá trận dễ lắm b â y giờ mọi người đã tập trung đông đủ lý thông mới đem kế phá trận của mình nói ra cửa hạng tiên hai vị cao sơn q u minh cầm theo thất thải ngũ liên đăng cùng nguyên bù nguyên phục tướng quân dẫn theo ba ngàn binh mã chiêu ứng cửa này phía trước có hầm kim sa nhờ cao sơn đại thánh làm phép chỉ địa thành cường phá đi cái hầm đấy còn phía trên có câu hồn xích thần sơn quý minh hãy lấy linh bảo mà chống đỡ riêng nào nột sợ công đức không dám hiện thân các vị chẳng cần lo đến cửa trệt tiên nhờ thủy thánh dâng nước sông lam phá đi cái trận địa lôi còn ở trên có cờ đỏ cờ này gọi là chiêu hồn vướng có thể thâu nạp hồn phách nhờ lang liêu đại thánh mang theo công đ ứ c hạt giống c h â n áp h ệ thấy hỗn độn sông ra cứ lấy hòa hạt mà nện xuống nó át không dám làm cản cửa này tôi sẽ sai lưu cơ dẫn theo ba ngàn binh mã tiếp ứng cửa chu tiên nhờ sơn tinh đại thánh mang theo thâu một đồng liêm tới áp trận nơi này bày t r o n g nhọn đại thánh có thể làm phép rời sơn lớp bể phá đi cái hố t r o n g đấy thông lại cho binh mã tiếp ứng phía trên cổng có treo một cây chu t h i ê n tiễn thấy tiễn này đại thánh chớ lo cây tiên đó nó mũi làm từ vẫn tiên thạch thân đúc từ diệt hồi mục mặc dù ghê gớm là thế nhưng thâu một đồng liêm chẳng khác gì chuột thấy mẹo cả cửa này có hung thủ hỗn độn đại thánh cứ cầm đồng liêm mà chém chẳng nên sợ hãi cửa cuối cùng là trặng tiên nhờ hùng vương xa giá mang theo chống đồng tới đó đông sơn cổ đồng trung là ông tổ của nhạc cụ cửa trạm t i ê n có treo cây t h â u hồn t r u n g nó không gieo thì thôi một khi gieo hùng vương chỉ cần vỗ c h ố n g một cái món t h â u hồn t r u n g ấy át vỡ nát thành từng mảnh còn như hung t h ú cùng kỳ canh giữ cổng này nó vốn thích kẻ ác ghét người hiền hùng vương có công đức hộ thân nó trông thấy thì sợ vỡ mật làm gì dám tung h à n h bay kế xong rồi thiên thần ai nấy đều hăng hái chỉ chờ đến ngày phá trận lý thông hướng sơ tinh nói trận này bay chỉ có bảy ngày sau bảy ngày thì nguyễn bạc tướng quân ở trong sẽ có tử kiếp gián lâm mặc dù nguyễn bạc là thiên tướng hạ phàm có c h â tôi nghe chuyện xưa kể lại rằng vì cưới được mỹ nhân sơn thánh đi khắp thiên hạ tìm được ba con vật quý là voi chín ngà gà chín cựa và ngựa chín hồng bao nay thấy được hai con thiên mã nậy mới hiểu được ngờ quý là như thế nào đồ sơn thủy thánh thủy tinh c ư ờ i khẩy nói con ngựa ấy có chi ghê gớm chân nhân h ô m nào dành qua động p h ủ ta chơi thiên tài địa bảo của lạ thú hiếm đầy dây cho chân nhân tùy ý chọn lựa chỉ là con ngựa có tính là gì vốn là thủy tinh trước đây không giữ được mỹ nương về nên trong lòng vẫn âm ức chuyện cũ tuy đã bắt tay giảng hòa nhưng khi thấy con thiên mã cựu hưởng bao vẫn không nhịn được mà mở miệng soi mói sơn tinh tính tình nóng này nghe thế liền nổi giận trợn trừng trừng mắt mà nhìn thủy tinh lý thông mắt thấy hai người sắp cãi nhau tới nơi vợ nói chư vị thanh hiền đất hoan châu chướng khí mù mịt thông sợ rằng chư vị không đẳng vần giá vụ được không biết phải làm cách nào quý minh đáp chân nhân cứ cưỡi ngựa trở về cho chúng tôi trốn trong ống tay áo ngài là được dứt lời chư vị tiên thần hóa thành đạo ánh sáng nhập vào ống tay áo của lý thông sau đấy lý thông cho người lưu lại dọn đài mình thì cùng thạch xanh cưỡi thiên mã cửu hồng m a u chạy gấp trở về thiên mã c ư ớ p bộ nhanh như gió một đạp đã phi được bảy dặm người lời sau có thơ rằng đường dài mới biết sức ngựa hay cước bộ tung hành phóng như bay cựu xác mao hồng thiên mã ấy đất hoan hướng tới hết đêm ngày chương mười lăm dùng pháp bảo phá trận c â u hồn s ử phép lạ tam yêu đ ả o mạng chương mười lăm dùng pháp bảo phá trận c â u hồn s ử phép lạ tam yêu đ ả o mạng nói tới phía bên doanh trại lục ngư t i n h từ lúc bố trận đến bây giờ đã trôi qua năm ngày kim sĩ điệu không quên được mối thù bị thiên lôi b ữ a đánh ngày trước bèn đem chuyện chủ hiểm ấy hỏi ra làm sao bà nhi hiểm an nói đạo hữu chớ lo tôi học phép này từ phương bắc giờ tí ngày thứ bảy h ồ n nó chắc chắn hồi phi yên diệt kim sĩ điệu trong bụng yên tâm phần nào đoạn lại hỏi bữa trước tôi thấy thằng thạch xanh sông trận ấy vào cửa trạm tiên bị bị b u kiếm chém d ư i đầu hai vị có thủ với nó sao không cho quân giật thây về mà băm vằm cho h ạ giận b ạ c h y y man chưa kịp trả lời lục ngư tinh đã cắt ngang nói không phải không muốn cướp mà là không dám cướp trên đầu nó có chân long hộ thể mặc dù đã rơi đầu nhưng hồn phách bị chân long thu lại tôi với y y man đạo hữu giật thây nó về chút giận át bị thần tiên đất nam cắm hờn sau này không có đất dung thân gã thở dài một cái lại nói bữa hai quân đang tràng gặp nhau tôi trông thấy ly thông tướng mạo xấu xí vốn mang bụng khinh thường nó nhưng không ngờ nó biết cái trận tôi bày kiến thức quên bác như thế trên lời quả hiếp gặp tôi sợ là lý thông có phép nối đầu bây giờ thằng thạch xanh lành lặn rồi cũng nên cách tốt nhất hiện tại là đợi cho qua hết ngày mai khi phép chủ điểm của y Lý y man đạo h ư u hoàn tất cùng hạn bảy ngày của tứ hùng t ự trận quân binh bên nó không có thủ lãnh lại toàn một đám mã phu chúng nó xông trận thì chỉ có chết hết cả lũ xí điệu y Lý y man gật đầu cho là phải rồi cả ba người rời dinh mà kiểm tra lại trận pháp các thứ đề phòng có điều bất chắc lại nhắc tới lý thông cùng thạch xanh cưới thiên lý cửu hồng vào chạy gấp trở về sau vào đại trướng nổi trống gặp mặt chư tướng ai nấy vừa vào tới nơi trông thấy thạch xanh đầu đất nay được nối lại thì hoàng kinh còn tưởng âm hồn như vậy lý thông phải đem việc tỏ tường ra mọi người mới chịu yên lát sau lê hoàng nói quân sư có tài phép thông thần như thế quả là phước lớn cho chủ công nhưng hiện tại nguyễn bạc tướng quân bị nhốt tới hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi không biết có biện pháp gì chăng lý thông nói biện pháp tôi đã có chư vị về t r ư ớ n g mình chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh là đủ chư tướng thấy lý thông nắm chắc như thế cũng không dám hỏi nhiều rồi ai về t r ư ớ n g lấy đợi lệnh khi mọi người giải tán rồi lý thông mới gọi chư thần ra bẩm rằng bẩm chư vị thánh hiền thông tôi có việc muốn nhờ chư vị nếu xông phá trận xin hãy t r ư ở n g ra một góc ở hướng đông nam thả cho ba con yêu kia đ ư n g lui sơn tinh hỏi sao chân nhân lại bảo chúng tôi thả bọn nó thế nó khinh thường chúng mình không g i ế t thì sao hả được cơn giận này lý thông cười nói tôi có muốn thả chúng nó đâu ngặt một điều chư vị là thần thánh trên vòng trời chúng nó là yêu quái tu đạo dưới mặt đất thiên địa tương sinh đấy là hợp đạo các vị g i ế t nó sao đạo dứt lời lý thông vào sâu trong trướng lấy ra một bộ áo lông lỗng nói tôi có lợi bảo phá được cái phép chủ hiểm của địch khiến bọn nó tưởng lầm tôi chết chúng ba quân đ ắ nổi giận mà công trận nay địch đã ngoài sáng ta trong tối ấy là chiếm được lợi thế rồi trong tam yêu thì kim sĩ điều có tài đ ộ n pháp cao mình bọn nó vỡ trận ắt phải nhờ kim sĩ điều thi triển thần thông mà chạy trốn vậy nên tôi muốn bày một cái trận ở hướng đông nam chẹn c h ú n g đường lui gọi là bắt hoang tứ linh tự trận quý minh nghe tới vô đ u ổ i cười lớn nói diệu quá thay diệu quá thay lục ngư tinh bày tứ hung tự trận chân nhân bày bắt hoang tứ linh tự trận hung trận đối linh trận t ứ hung đối tứ linh cái này gọi là gieo nhân nào gặp quản ấy có hối cũng chẳng được lý thông ngạc nhiên hỏi thần sơn biết trận này ư quý minh đáp trận này quả là ghê gớm tôi không biết thì u ổ n g cái tài thần toàn lắm chư vị thần tiên tuy pháp lực cao siêu nhưng không có tài về bảy bố trận đồ thấy lý thông quý minh kẻ sướng người họa thì lấy làm kỳ cao sân hỏi tam đệ cái trận mà chân nhân bảy có chi kỳ diệu t r ă n g mà đ ệ mừng thế quý minh hứng khởi đ ắ c b á t hoang tứ linh tượng trận lấy chân linh tứ đại thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền quy mà bố thành kẻ nào xa trận thì mất hết phương hướng trên không có tử một thanh phong thổi như vạn tiễn xuyên tâm dưới đất trồi lên bạch sắt canh kim đâm tấu ra thịt bốn phương đều có hồng liên nhiệm hòa thiêu đốt linh hồn bát hướng tràn đầy huế nguyên trọc thủy một g ọ t mà nặng tựa thiên nh Kẻ nào dính h p lý thông nói chư vị biết tới trận này cứ ý như kế của tôi mà làm át thắng lợi vậy nói rồi dạy quân đi về hướng đông nam cách tầm một trăm linh dặm chọn khu đất trống khuôn viên bốn đến năm dặm ở đấy bày bốn cái này đặt ở bốn góc đông tây nam bắc đài thanh long đặt ở phía đông trên đài cắm kỷ phướng đại biểu cho gió đài này lý thông c ắ t cử lê hoàn g trấn giữ cùng một trăm binh tốt cầm tù và lại dạy rằng h ệ tam yêu xa trận thì phất cờ thổi tù chẳng đ ặ n g trái lệ đài bạch hổ thì đặt ở phía tây đại biểu cho kim và thổ đài này dựng phải thấp hơn đài của thanh long thường nói khi t h ế bạch hổ n g ầ g đầu quá cao sẽ lấn át thanh long ấy là mất linh vậy đài này cự lạng trấn giữ mang theo binh tốt một trăm ai nấy đều phải cầm c h ố n g h ệ yêu quái xa trận thì đánh c h ố n g hò reo chẳng được lơ là còn phía bên đài chu tức thì các cử phạm h ạ tòa trấn đài này đặt ở phía nam đại biểu cho hỏa bốn góc đài mỗi góc dựng một trậu lử ở giữa treo một cây tâu h ồ n đăng chuẩn bị t u ổ i lửa đủ dùng lại dạy cho hạ cầm trung đồng h ệ thấy tín hiệu thì đánh t r u n g ba tiếng chẳng được sơ xuất đài cuối cùng là h u y ề n vũ đại biểu cho thủy lý thông lệnh cho thạch xanh đứng c h ầ u nơi đây đơn giản hơn chỉ cần chuẩn bị một bồ nước thật to là được chẳng cần binh tốt canh giữ lý thông dặn riêng thạch xanh vài điều lấy ra một bộ cung tên bằng vàng chế từ lấy của kim quy rồi nói cung tên này làm từ lấy của thần kim q u có thể giết được bọn chúng trận vi n h bày ấy là trận thông linh nên không có mắc trận thay bằng đài chủ sát em hãy giữ lấy cái cung này đứng trên đài Thế thấy nay con tôi thỉnh được chư vị tiên hiền hạ phạm giúp đỡ ngặt nỗi chúng nó là yêu quái tu đạo hợp đạo trời nên tiên thần g dết nó không đạo nên tôi mới phải bày thêm cái trận đồ hòng thâu mệnh chúng nó chư vị nghe được ý lệnh mà làm c h ẳ n g được b u ô n g lời ba hoa mà lộ mất tiên cơ chúng tướng đều vâng dạ đ á p lời rồi ai nấy lãnh lệnh kỳ đi ra khỏi t r ư ớ n g chuẩn bị lê hoàn phạm cự lạng phạm hạc thạch sanh điểm đủ binh mã công tựa rồi hướng phía đông nam mà chạy đi đến hết ngày thứ sáu mới tới nơi rồi cho binh tốt hạ trại mấy người thì dạo quanh c h ọ n khu đất chống để bày trận hết ngày hôm đấy cả bốn người mới xong xuôi mọi việc bèn cho một tên thám báo về để truyền tin sang ngày thứ bảy đúng giờ tí lý thông dậy thật sớm cắm hương tế lễ rồi lấy cái áo lông n g n g mà thần kim quy đưa cho mà vào sẽ thấy có đạo hào quan g bao phủ toàn thân một sợi dây xích màu đỏ nối từ mi tâm của hắn kéo về hướng doanh trại lục ngư tinh lý thông hoảng sợ nghĩ bụng may thật ta thỉnh được thần kim quy cho mạn áo lông ngỗng chứ nếu không linh hồn đã bị sợi huyết xích này kéo đi mất rồi đợi đến giờ m ạ o khi sợi xích dần biến mất vào hư không lý thông mới an lỏng vội nổi chống cho gọi chư tướng còn lại vào dinh truyền lời rằng kỳ hạn bảy ngày phá trận đã đến bây giờ tôi lệnh cho chư vị mỗi người điểm ba binh mã tới các trận môn lệnh cho huynh đệ lê viết hưng lê viết quang dẫn theo binh mã tới cửa chu tiên hai vị phó tướng nguyễn bù nguyễn phục dẫn binh tới cửa tràng tiên phạm công đinh phạm công hoài phạm công thành thì tới cửa triệt tiên lưu cơ tướng quân dẫn binh tới cửa h á m tiên chư vị chẳng cần lo trận pháp d ở trò quậy phá tôi đã thỉnh tiên thần trợ giúp việc của các vị là đánh vào mắt trận ở đài trung ương chỗ đó giam giữ nguyễn bạc tướng quân chỉ được thành không được phép bại nói rồi cho riêng từng người một t ư ợ t gấm dàn phải làm thế này thế này chư tướng vân mệnh đồng loạt lui ra khỏi dinh ai nấy trở về chướng ngải nị thản hỏi rồi cầm lệnh kỳ đi điểm binh mã đợi mọi người chuẩn bị xong xuôi lý thông phất tay h á o lên các vị thần tiên giấu trong ống ao hóa thành từng đạo hà quang nhập vào dưới mão chư tướng đến giờ ngọ chư quân phát một tiếng pháo hiệu binh mã nhằm hướng t ứ hung tượng trận mà đi ở phía dinh của lục ngư tinh quân thám báo chạy về tâu địch quân dẫn binh mã tới phá trận lục ngư tinh hỏi bên kia quân tình ra sao tên thám báo kia đáp binh mã địch tầm và quân đều mang cờ trắng không biết xảy ra chuyện chi lục ngư tinh cười lớn hướng bạch t i h i man ó i bọn nó để cờ trắng ấy là cờ tang xem ra phép chủ hiểm của đạo hữu đã linh nghiệm quân sư nó bị câu h nay chúng nó không người lãnh đạo chẳng khác chi rắn mất đầu cái chết chỉ trong s ớ m chiều kim sĩ điều bà y Đi Đi hải man cùng chư tướng nghe vậy thì mừng lắm lục ngư tinh lại nói binh mã của chúng đã kéo tới ta cũng không nên chậm trễ liên tiếp vậy nên ta lệnh cho chư tướng rằng đặng sĩ nghị đặng sĩ phan đặng sĩ lâm dẫn hai vạn quân binh dọc theo đường trung lương mà tới cấp doanh địch còn ngô bình ngô tuấn ngô văn nhạc ngô vinh mỗi người dẫn năm ngàn b i n h canh giữ đài trận ở trung ương nơi đấy là mắt trận chớ để binh địch tới gần dàn dò xong xuôi lục ngư tinh phát pháo cho binh mã vào trận g à n quân trình tề rồi cung sĩ、điều. ý thì ầ man cầm kỳ phướng tọa trấn các cổng ở phía bên kia nơi cổng trụ tiên hai huynh đệ lê viết quang lê viết nghĩa dẫn binh tới gần sát chỉ thấy cửa này trước mặt có hầm trông sâu không biết bao nhiêu trượng rộng không biết bao nhiêu không ở phía trên vầng mây có đạo thân ảnh ngự tọa chính lục ngư tinh lục ngư tinh ngồi trên n g ó xuống thấy ba muôn binh tới trước cổng dẫn đầu là hai vị tướng trẻ đầu đội mao đông âu thân k h o á t tọa kim giác trụ thần thái sáng láng l ạ kỳ ngư tinh lại nhìn thấy phía trên đầu hai người có chân linh song hùng bụng tấm tắc khen tài nghĩ hai tên tiểu tướng kia sau này đều là bậu lớn có chân linh hộ thể. Ta đắc tội không nhưng nếu chúng dám cả gan bước vào trận cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình nghĩ vậy lục ngư tinh cho vầng mây xả xuống nói lớn tiểu tướng s ứ nào tới đây phá trận hay chăng lê viết hưng dơ mâu lên nạt lớn yêu quái to gan ta vâng mệnh lý quân sư tới trận này mà phá cái cổng của ngươi còn không mau xuống thời giáp u y hàng thì may ra giữ được m ệ n h chứ trái lời này binh ta giày xéo t a n xương nát thịt lục ngư tinh giận tái mặt quắp vô danh tiểu tướng dám v ư n g lời ngông cuồng đừng tưởng các ngươi mệnh lớn mà ta không dám giết có gan xông vào cổng này cho biết tài phép ta lợi hại ra sao viết hưng nói tiểu trận có chi ghê gớm mà huy hoang xem bọn ta phá cổng của ngươi đây nói rồi dẫn theo viết quang cùng ba ngàn binh mã xuống tới lục ngư tinh giận quá hoa cười phất kỳ phướng lên quát lớn ngu xuân mất hôn đã tới thì giữ mệnh lại lệnh kỳ vừa phất gió cắt nổi lên m ị t mù trên cổng trận một con hung t h ú t r ậ n xuất hiện nó thân cao mấy chục trượng mình giống như hổ sau lưng m ọ c cánh vớt như vớt hưng nanh dài ba tấc hai thai về ngược gọi là thao thiết thao thiết hiện trần linh há miệng to như kỳ nấu muốn nuốt hai huynh đệ quang hưng cùng ba ngàn binh mã viết quang viết hưng trong bụng kinh hãi không biết để đâu cho hết tưởng mệnh mình ố hô ai thai rồi thì đột nhiên một đạo ánh chấp từ mão của viết quang bắn ra xông thẳng về phía thao thiết tức thì chặt con hung linh ấy thành hai đoạn ngư tinh hoàng kinh thét lớn tiên thần trốn nào sao dám phá trận ta đạo sơ tinh từ trong mao viết quang hiện lên nói bùn thánh sơ tinh tu luyện ở dãy tản viên người đ ờ i gọi bằng tản viên sơ thánh yêu vật kia đã nghe danh ta thì cởi áo mão quỷ lệ xin hàng chớ mất không chống cự ta đánh cho nát yêu thân bao năm tu hành chẳng bó công lục ngư tinh thấy vị tiên thần này thân cao hai thước mình khoác á o ra hổ chân đi dày cỏ tay cầm b ú a t r ù y cực lớn sau lưng có bức tàn sơn lưu thủy đ ổ liền biết ngay tiên thần đứng hàn thánh trong bụng nó cả kinh nói tiên thần to gan dám hạ phàm quản c h u y ệ n hạ giới chả nhẽ không sợ luật trời trách phạt sơn tinh mặt giận quắt mi còn dám nói tới luật trời ư ta cho mi hay mi dám b ả y cái hung trận trốn đất nam giết người trôn sống khiến đại địa ô h ế mi đã là yêu tộc thì chớ lại là kẻ tu đạo mà dám làm điều thương thiên hạ i lý như thế ta không giết mi đặng thì h ư n g cái danh sơn thánh này lục ngư tinh cũng giận cầm kỳ phương phất lên nói nếu bình thường ta kính sợ tiên thần tám phần nhưng ngươi dám bước vào trận đột thì sống chết về tay hay còn chưa biết được đừng tỏ vẻ huy hoang lệnh kỳ phất lên nhưng hung thú thao thiết bị chém làm hai đoạn không lành vết thương được lục ngư tinh kinh nghi loay hoay chả biết làm sao cho đạo sơn tinh cười ha hả nói con hung linh này bị công đức linh bảo chém thành hai nửa mà còn muốn lành lại ư nói rồi hóa phép lấy ra một cái liềm bằng đồng chính là thâu m ộ t đồng liêm lục ngư tinh thấy đồng liêm tỏa ra hảo quang trói l ó a hai mắt n ó nhìn vào thì nhâm nhậm như bị kim đâm ngư tinh sợ hãi lại phất kỳ phướng n u y n triệu hồi chu thiên tiễn đâm chết sơn tinh nhưng đồng liêm khắc chế thiên hạ có cây hoa lá Cây c ngư người lời sau có thơ khen sơn tinh rằng rời sơn lấp bể phép thần thông một tay nâng đá lấp hố trông thản viên sơn thánh lừng mai đức giúp quân phá trận chẳng kể công sơn tinh làm phép xong rồi mới quay qua dặn huynh đại quang thương rằng hai vị cứ y kế quân sư mà hành động tôi phải ở đây chẹn đường lui của chúng nó viết hưng viết quang vân dạng rồi hướng ba quân hỏi cờ thao thiết cắm chỗ nào một tên lính hô cờ cắm chỗ này nói rồi lê viết quang hối quân đảo h ố chặt cờ lại lấy trong túi gấm ra một lá bửa cho người trôn xuống sẽ thấy chân linh thao thiết tan thành hư vô rồi từ dưới đất trồi lên mấy trăm xác người nằm la liệt tất cả đều bị g ọ t t h a i cắt m u i cảnh tượng trông ghê rợn cực kỳ lê viết quang lê viết hưng không đành nhìn thẳng lâu sau mới kìm lòng đặng hướng về mấy trăm cái xác xá người một cái rồi nói hôn quân vô đạo giết người hiền nghe kẻ ác vì bày hung trận mà trôn sống các vị ở đây thu này không báo thiệt khó xuống nơi hoàng tuyển yên rất ngàn thu nay tôi v â n mệnh quân sư dẫn binh tới p h a trận ngặt nỗi binh lực có hạn nên nhờ chư vị r ú t sức âu cũng là báo mối cựu chặt t hai cắt núi t r ô n sống đó vậy lời vừa dứt từ trong mỗi cái sắc có ván linh trồi lên ai nấy mặt mày dữ tợn bọn chúng túi người bái tạ hai huynh đệ viết quang viết hưng giọng the thé nói cảm ơn hai vị tướng quân trôn bùa giải thoát trước khi âm linh tiêu tán trở về địa phủ chúng tôi giúp ngài một phen cả đám nói rồi hóa thành luồng gió xanh bay thẳng vào nơi trung tâm trận pháp ba cổng khác cũng sẽ chuyện tương tự như vậy cửa trạm tiên thì xuất hiện một đám quỷ anh cửa triệt tiên thì có một lão thi sắc quỷ trước từng làm quan trong triều bị chôn sống trước cửa Cửa ham binh mã cánh giữ. trận、si、t nghe một tiếng pháo nổ từ bốn hướng có bốn cánh quân kéo vào gặp người giết người gặp cờ chặn cờ chẳng mấy chốc đã bao vây quanh đài mắt trận chư tướng họ quân xông vào giết hết mấy tên giả dạng quỷ thần mới cứu được nguyễn bạc gia nói tới lục ngư tinh kim sĩ điều cùng bạch di hải man hội hợp ở trên vườn mây thấy trận mình bị phá thì giận lắm nhưng không biết làm sao cho đạo ngư tinh hỏi trận này tôi bày theo đại khai đại hợp nó dùng công đức linh bảo phá được cổng của tôi thì chớ chẳng lẽ hai cổng của các vị cũng bị phá kim sĩ điều nói cổng do đệ canh giữ cũng bị công đức linh bảo chấn áp không tài nào thi pháp được y ghi hàm man cũng nói cổng của tôi cũng thế không biết bọn nó làm cách nào t h ỉ n h được thần tiên hạ phàm dùng bốn kiện công đức linh bảo mà phá trận bây giờ các vị thần ấy canh giữ muôn phương ba người chúng ta thoát sao được sĩ điều nói tôi nãy bay qua xem xét mấy phương chỉ duy có góc đông nam địa thế hiểm trở tiên thần không còn đến ta chạy hướng đấy có cơ may thoát khốn y g man nói ngư tinh đạo h ư u có tài bòi toán tiên liệu trước tương lai không biết có bấm đ ộ n xem hướng đấy có chạy được hay chăng lục ngư tinh buồn dầu đáp tôi bày hung trận che giấu thiên nhãn nhưng cũng khiến thiên địa nhiễm k i ế p khí trở nên ô huế tương lai mịt mở nên không bấm đ ộ n được bất quá muôn hướng đều là t ử môn duy có hướng đông nam là sinh môn cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta không thử thì chết nơi trốn này mất xí điệu nói tôi có cái phép thần thông hễ đập cánh một cái có thể bay mấy trăm dặm hai vị nấp dưới cánh của tôi để tôi thi pháp dầu tiên thần có lợi hại đến mấy h ọ trăng đã đổi kịp n g tinh cùng ý hải man nghe tới thì mừng lắm bái tạ rồi nói. mạng chúng tôi nằm trong tay đạo hữu vậy hai người nói xong thì kim sĩ đ i ề u hóa thành một con đại bàng dài tới mấy trăm trượng còn ngư tinh cùng y hải man hóa thành hai điểm sáng ngấp phía dưới cánh kim sĩ đ i ề u vô cánh nhằm hướng đông nam bay vút đi chư tiên ngự trên vầng mây chỉ thấy có đạo ánh chớp lóe lên khi tỉnh hồn lại thì ba con yêu đã chạy thoát mất rồi thế mới có thơ khen rằng hậu duệ đ i ề u vương chính quỷ tiên cánh dài trăm trượng phép vô biên hoành không trăm dặm như chấp giật thoát đặng chư thần trốn cử thiên Thích. một lê viết hưng lê viết quang lê viết hưng cùng em trai lê viết quang tình nguyện theo đinh bộ lĩnh hưng binh chấn giữ vùng châu thổ đánh thắng nhiều trận ở vùng trí linh thanh lâm do có công với nước hai ông được vua đinh phong tước nhân dân lập đền thờ tôn làm thành hoàng làng ngọc yên hải dương đức thánh cả lê viết hưng được phong là đương cảnh thành hoàng quan hà đại vương trưởng tạ đạo binh n u n g kiêm tham tán hữu sự đức thánh hai lê viết quang được phong là dương cảnh thành hoàng đinh triều phong t ư ớ c thiếu tử thái bảo thiền quân hai n g u y ễ n bù nguyễn phục ba anh em họ nguyễn, nguyễn bù anh cả nguyễn bạc là em thứ nguyễn phục là em út cả ba anh em ông đều là tướng nhà đình có công giút đinh tiên hoàng trong công cuộc đánh dẹp loạn m ư ơ i hai sứ quân vợ ông là công chúa quế hương chị gái đinh tiên hoàng. ba phạm công đinh phạm công hoài phạm công thành nhờ sự giúp sức của ba anh em đinh bộ lĩnh đánh bại quân lính của sứ quân phong á c đinh bộ lĩnh lên ngôi phong phạm công thanh là thanh lãng đại vương chức pháp sư phong phạm công hoài là hoài nhân đại vương chức võ quan đại vương phong phạm công đinh là thượng thiên đại vương chức viên quan thị bộ thái y viện ban cho cha là phạm công hoàng là thân vương bốn lưu cơ là tướng của đinh bộ lĩnh tham gia dẹp loạn một ư ơ i hai sứ quân trực tiếp đánh dẹp sứ quân lý khuê và làm quan nhà đinh ông cùng với đinh điển nguyễn bạc chính t ú được coi là tứ trụ triều đình của nhà đinh quý độc giả cảm thấy chuyện hay thì hãy ủng hộ tác giả qua móc mò 0975105259 Nguyễn Ản Sửu khi tam tướng đến trước chân núi lụt thấy phía trước phong cảnh đẹp đẽ lạc thường mặt núi hướng sông núi tuy cao nhưng không dốc sông tuy sâu mà chẳng đục đất không rộng nhưng băng thẳng rừng không lớn nhưng rậm rạp tây cối xanh tươi ung tùm ngắm mại không chán ba huynh đệ họ đặng nhìn xem thấy giữa sườn núi có điện thờ bèn gọi quân tốt đến hỏi xem đây là c h ỗ n à o quân tốt thưa bẩm tướng quân phía trước là ngọn ngọc đại sơn sông là lam thủy trên núi có điện thờ và là nơi mai táng vua mai hắc đế đó người lời sau có thơ khen rằng núi cao chót v ó t ngất mây xanh nước chảy ầm ẩm gió lượt quanh xứ nghệ lam hồng sinh võ đế cựu tiên đăng ước sử lưu danh sĩ lâm nói hắc đế là bậc anh hùng hào kiệt khởi nghĩa x ư n g đế lập ra nước vạn an nay chúng ta đi qua lang tẩm mà không vào đền thờ thắp hương bá đấy là tội đại bất kính hai người sĩ phan cùng sĩ nghị cũng gật đầu cho là phải nhưng còn lăn tăn việc cấp dinh địch sĩ phan nói ba huynh đệ ta được lệnh cấp danh địch bây giờ mà vào lễ bái có khi mất đi thời cơ tốt đến lúc đấy lục ngư tinh vấn tội thì biết làm sao sĩ lâm nói chỗ này còn cách trại của lý thông chưa tới năm dặm đường mình cứ cho quân mã đi trước còn ba huynh đệ chúng ta vào thắp nén nhang bày tỏ lòng kính họa trăng tốn mấy thời gian đâu vốn ba huynh đệ họ đặng không ngỡ gì lục ngư tinh nhưng lệnh trên đã ban xuống cho dù trong lòng không lớn nhưng cũng không dám kháng nên khi được sai đi c ư ớ p dinh địch hành quân trên đường cũng chậm chạp chứ không vội vã hai người kia nghe tới cảm thấy ý này khá tốt bèn cho quân binh hành quân đi trước còn ba huynh đệ tế ngựa đến trước đền thờ cổng đền thờ hắc đế khá đồ sộ có đến sáu trụ nhưng chỉ có một lối vào rất rộng trên t r ó c hai trụ chính dựng tượng kỳ lân trên những trụ khác lại được gắn s e n bút hai bên cổng xây tường có mái giả bên trái là tượng q u a n võ mình mặc giáp trụ đầu đội mau đâu mâu h ô n g đeo đựu kiếm t ớ ngựa h ờ n mau bên phải là tượng quan văn cầm quần thư mặc quân phục t ớ bạch mã ba huynh đệ tấm tắc khen là kỳ quan trên đời hiếm gặp vội xuống ngựa đang th chỉ thấy giữa điện thờ phụng tượng h ắ c đế đ ú c bằng đồng liền khối cao tới ba t r ư ợ n g rộng tới năm thước trên kệ có s o n g hạc hướng thiên phía dưới có kim quy nâng đỡ hai bên thờ phụng linh vị quan văn v õ tướng trước kệ thờ có vật đồng khói hương nghi ngút ba huynh đệ vội đốt hương thắp lên rồi đồng thời quỳ lệ mà rằng ba huynh đệ chúng tôi đặng sĩ nghị đặng sĩ phan đặng sĩ lẫm nay có dịp đi ngang qua ngọc đ á i sơn thấy phong cảnh đẹp đẽ lạ thường hỏi ra mới biết là nơi an n g h ỉ của hát đế chúng tôi kính ngại là bậc anh hùng hào kiệt nên đăng điện thờ cùng bái âu cũng là nhớ ơn gây dựng non sơn và an khiến dân chúng mừng vui lại khẳng định được chủ quyền dân tộc tơn đ ấy khó kể hết bằng lời vì tới đường đột nên không có đồ tế b á i đường hoàng hắc đế trên cao cho chúng tôi b á i lạy l ờ i vừa dứt sẽ thấy hương khói trên vạc đồng tụ lại thành thân ảnh một người mặc giáp tới ngựa ba huynh đệ kinh hoàng vội lùi lại rút binh khí soạt soạt cả ra l ă m l ă m đề phòng thân ảnh kia q u á t lên hắc đế ở đây ba tên tiểu tướng thấy ta hiển linh còn dám vung loạn binh khí ba huynh đệ nghe thế g i ậ t n ả y mình vội vứt binh khí đi vì lại nói huynh đệ chúng tôi người chân mắt thịt không biết đế vương hiển linh hắc đế ở trên thứ cho chúng tôi tội bất kính hắc đế nói ta là t i ê n thần ngự trên chín tầng trời hai quản mưa gió trốn đất này vốn không nên can dự vào chuyện hồng trần nhưng hôm nay ứng thấy có người lễ bái nên hạ phàm xem thử sĩ nghị là anh cả v ộ i đứng ra tiếp lời nói chúng tôi được q u â n lệnh đi cấp trại địch vì đi ngang qua thấy đền thờ của ngài mới vào t h á p hương nên có chút đường đột mong hắc đế hiểu cho mai hắc đế nói các ngươi đi cấp dinh của lý thông trang nghị nói chính vậy đây là lệnh của lục ngư tinh hắc đế cả giận quắt một con yêu tu hành mà thành đạo làm trái lẽ trời các ngươi sao còn nghe nó làm điều ác ba huynh đệ thợ g i i sĩ phan thưa lệnh ở trên khó mà làm trái nô vương có ơn với ông cha chúng tôi lời xưa có câu đời cha mắc ơn thì đời c o n phải trả nay chúng tôi phỏ táng nô quân nhưng nô quân nghe lời yêu tả mà phong lục ngư tinh cái trước nguyên soái chúng tôi phận làm tướng không thể không tuân theo hắc đến nói các ngươi thật có lòng quốc tử nhưng ông cha các ngươi phụng sự cho nô vương chứ có phải nô xương xí đâu mặt khác nô xương xí nghe yêu ngôn bảy tứ hung tượng trận khiến ba cánh đất hoan châu chịu khổ các ngươi là tướng tá không khuyên bảo thì chớ lại nghe lời con yêu đấy giết người bảy trận hã chẳng phải chắp tay cho kẻ gian làm loạn ba huynh đệ hoảng sợ lệ mà tâu rằng xin hắc đế soi xét lòng này ba chúng tôi trước phỏ ngô vương làm đến t r ư ớ c vệ tướng quân nay vì không chịu giết người bày trận nên bị lục ngư tinh giáng xuống làm thượng tướng quân c h u y ệ n thất đức kia chúng tôi quyết chẳng can dự vào hắc đế nói ta thấy các ngươi một thân tài đức vệ toàn không đành lòng nhìn hòn ngọc quý bị mai một lời xưa từng nói ai không đáng làm vua thì không p h ụ c sự n ô xương xí l ô i đạo lại bất tài các ngươi phải biết cái gọi là nhân hữu bất vi thôi thôi ta có lời khuyên cho các ngươi rằng huynh đệ họ đặng võ công cao trợ yêu vi ngược bất anh hảo sao không k ở i giáp phò đinh thất thâu định gia sơn há đem sao Các tới, được hắc át ngươi nghe tánh mạng. Nói dứt lời đế hóa thành luồng khói bay đi mất. Ba huynh giữ tới, lời khói đi theo hóa rứt mất. đó đế đệ mà làm bay Ba sĩ n mình tỉnh lại thì thấy cả ba đăng đều đang nằm sóng g giật sở, lại xoài giữa điện thì thấy tờ. cả ba đều lâm kinh nghi hỏi thật kỳ quái thay chúng ta đang đi sao lại nằm ngất cả ra thế này sĩ nghị nói ta vừa rồi có một giấc mơ thật lạ lắm không biết hai đệ có mơ thấy không phan huế lấm cũng gật đầu x o n g cả ba người kể giấc mơ của mình ra thật ly kỳ thay giấc mơ đấy cả ba người đều ăn khớp với nhau đặng sĩ phan nói đấy là hắc đế báo mộng cho chúng mình đó sĩ nghị nói nếu sự như lời hắc đế nói chúng mình phải làm sao sĩ lâm nói hắc đế nói phải lắm ông cha mình phò ngô vương chứ đâu phải phò ngô sương xí nay thời thế đổi thay khắp nơi lọt lạc chúng mình trong người chạy là dòng máu lạc hồng đâu thể nghe yêu ngôn mà làm hại bà tánh theo ý của đệ chúng ta cởi d ắ p quy hàng đình sứ quân cùng nhau lập nên nghiệp lớn há chẳng phải tốt làm sao sĩ nghị sĩ phan đều cho là phải ý đã quyết ba huynh đệ thắp nhang cảm tạ hắc đế rồi tới ngựa dựa theo đoàn quân nói tới ba vạn binh mã hành quân đi trước khi đi được độ tầm hai dặm thì thấy phía trước đường trở nên nhỏ hẹp hai bên cây cối ung t ù m lúc đấy có phó tướng là hoàng bình dẫn binh bèn cho ba quân dừng lại chẳng có quân thám báo về tâu phía trước đường dập dành hiểm trở t r u n g quanh cây cối ung t ù m sợ là có mai phục hoàng bình nói bọn mi có thấy khói bùi hay có tiếng động gì quái lạ t r ă n g tên lính áp d ừ n g rú im du là nơi khỉ hò có gáy còn như khói bùi thì không có hoàng bình cười nói không có tiếng động hay khói bùi lấy là không có mai phục gì cả đoạt lại hỏi mất bao lâu nữa thì tới trại lý thông tên lính thưa nếu cứ hành quân như hiện tại thì không đến nửa canh giờ nữa sẽ thấy trại địch hoàng bình nói ba vị thượng tướng quân chỉ vì thắp nhang tế lên mà lỡ việc quân cơ sau bị nguyên soái trách tội thì gánh sao đạo nay ta dẫn quân tới trước mà c ấ p dinh á t lấy được công đầu nghĩ vậy bèn truyền lời cho ba quân cấp tốc đi trước nhưng khi mới đi được một con ngắn thì đột nhiên hai bên tả hữu có tiếng hò hét tầm ý hoàng bình biết ngay chúng phải p h ụ c binh toan phất kỳ phướng cho quân tụ lại lập thành trường xả trận nhưng kỳ phướng còn chưa kịp dơ lên thì đằng trước xuất hiện một toán quân tốt không biết từ đâu rằng ra một vị tướng cưỡi mô tế mâu chắn ngang đường đi miệm nói lớn ta là trịnh tú phụ c mệnh quân sư đợi các ngươi ở đây đã lâu tam tướng đặng sĩ ở đâu ra đây cho t tà a so tài cao thấp hoàng bình nhìn sang thấy vị tướng này dung mạ o u y vũ hai mắt long lanh như ngọc hỡi trên lưng con thiên lý truy vân tay cầm lòng đầu thương liền biết ngay đó là danh tướng trong giao châu thất hùng bụng mừng khắc khởi quắt ba tướng họ đặng không có nhưng có hoàng bình ở đây xem ta lấy đầu ngươi mà dương danh lập vần này quắt rồi t ế mâu r i ụ c ngựa sông tới trước trịnh tú thấy một vị tướng trẻ sông tới chỗ mình mặt mũi trông rất lạ cũng không thèm nề nặng gì giận nói vô danh tiểu tướng cũng dám làm càn nói rồi cũng tế thương dục ngựa cự lại hoàng bình là tướng trẻ mới xông xáo trốn binh đao làm sao biết được cái danh giao châu thất hùng là ghê gớm c ỡ nào quả đúng với câu nghe con không sợ cọp hai tướng giao nhau độ trục hiệp hoàng bình thấy thương pháp t r ỉ n h tú x à o r ư ợ u càng đánh càng mạnh lên còn mình thì mồ hôi như t h á c tay chân bùn r ù n đùn bèn nghĩ rằng thiên hạ đồn rằng giao châu thất hùng đều là bậc võ tướng trên đời hiếm gặp sức một mình có thể cản thiên bình vạn mã quả nhiên chẳng sai ta phải dùng như kế may ra thủ thắng chứ đỏ sức với y không đ ặ n nghĩ rồi đánh thêm được g i m hiệp nữa thì sức đã cạn bèn quay ngựa chạy vào giữa ba quân. t h ô i ôi tên tướng d ở mới đánh có mấy hiệp đã chạy rồi sao h ă n g xem ta lấy đầu ngươi giữa trốn ba quân như lấy đồ trong túi nói rồi ra roi quất ngựa đuổi theo quân địch bắn tên như mưa t r ị n h tú mua thương gạt đi hết hai người rượt đuổi đến giữa trận bộ binh thì dừng lại hoàng bình bị rượt mất hết mặt mũi đến giữa trận hình thì cậy gà gần chuồng vác thương bay lại đánh đầu bụng vừa giận vừa thẹn quắt bớ t r ị n h tú chớ nói xàm là ta sợ mi mi nói ta tướng d ở thì hãy xem tên tướng dợ này lấy đầu mi như thế nào lời gã chưa nói chưa dứt câu thì chỉnh tú đã áp sát tới rồi hoàng bình chỉ thấy ánh sáng vụt lên liền biết ngay đối phương vung thương chạm xuống bèn dơ mâu ra sức cự lại trận thấy hai tay chầm xuống tựa như nâng tảng đá nặng cả trăm cân hoàng bình kinh hoàng vứt cả binh khí quẩy ngựa chạy dài hai tướng kẻ chạy người dựa được một quăng thì hoàng bình quay phát lại xử đòn hồi mã thương rút cung c h ấ p tên bắn vụt về sau t r í n h tú cười h a hả quát lớn cái đòn con nít lên ban nghi mà đòi g i ế t được ta sao tiếng quát vừa dứt chính tú nghiêng mình né khỏi cây tiến ấy con thiên lý truy vân nhạy phóc lên cao chính tú chầm người xuống vung thương chém bay luôn đầu hoàng bình quả đúng là dưỡng mâu chữ n g a mắt long、lanh. khiếp vía hoàng bình chạy vòng quanh giữa muôn quân lấy đ ặ n g thủ cấp như lấy đồ trong túi thật là nhanh t r í n h tú h á n g ngựa dơ thương đạt lớn kẻ hàng không giết ba vạn binh mã mất đi phó tướng ba vị thượng tướng quân thì chẳng thấy đâu không có ai dẫn đầu chiến ý mất hết v ớ t binh khí đầu hàng vừa đúng lúc ấy ba huynh đệ đặng sĩ nghị đặng sĩ phan đặng sĩ lâm đã đổi u tới nơi thấy ba muôn binh bị vây kín mít trong bụng hoàng kinh quả ứng lời báo n g ộ n của hát đế chính tú đang điểm lại quân tốt có người tâu lên thấy ba vị tướng không biết từ đầu chạy tới tú gọi một tên lính hàng quân lại hỏi xem danh tánh ba người này tên lính thưa b nhưng q như dầu bản lãnh có ghê gớm đến đâu ta cho mấy vạn quân tràn lên chém giết thì chắc phải chết không sống đạo bất quá ba người này nghĩa bạc vân thiên trọng nghĩa khinh tài nếu giết chết như vậy thì há chẳng buồn lắm sao vậy ta khuyên dỗ cho ba người về đầu coi có chịu cùng chăng nghĩ rồi g ụ c ngựa chạy ra hướng ba tướng mà hô lớn phải chăng ba tướng họ đặng đấy sao tôi là trịnh tú hầu cận của đinh thông soái nay vân g mệnh quân sư mai phục c h ỗ n à y ba vạn binh mã của các vị đã quy hàng chống lại ta sao đạo các vị thời giáp quy hàng thì ta tha cho con đường sống chứ trái lời này khó thoát khỏi cái chết ba anh em sĩ nghị sĩ phan sĩ l â m nghe thế thì cả kinh bàn với nhau rằng nguyên soái lục ngư tinh là con yêu tu đạo ngàn năm biết tài phép thần thông mà còn bị lý thông đánh đòn mai phục nếu như chúng ta không phải chậm bức thì giờ này chắc đã làm vong hồn dưới mâu của trịnh tú rồi chớ làm gì có thời gian cho chuyện thế này quân sư bên đấy quả nhiên giỏi thật nghĩ vậy sĩ phan cùng sĩ lâm toan xuống ngựa q u y hàng nhưng đặng sĩ nghị kéo lại và nói chúng mình đã quyết ý đầu hàng rồi nhưng tình thế này mà hàng thì mất hết mặt mũi cha ông sau này dù có được tín nhiệm cũng không được trọng dụng thế nên để huynh lên trước so tài với trịnh tú một phen cho bên đấy biết lợi hại của anh em mình hai huynh đệ nghĩ lại cũng cảm thấy có lý bèn nói chúng mình là anh em với nhau lẽ nào để huynh đi một mình chúng đệ nguyện đi theo góp sức dù sao ba chúng ta trước nay đều tiến tới một chỗ ba đánh một cũng không sợ người đời c h ế cười ý đã quyết vậy đặng sĩ nghị tế ngựa lên trước nói t r í n h tú tướng quân n g h e đây ba người chúng tôi lòng thẹn với bá tánh đất h o a n châu đã có ý quy hàng từ trước nhưng các vị may chẳng đã biết tài ba của anh em chúng tôi như thế nào vậy nên ba anh em tôi muốn so tài với tướng quân một phen t h ắ n g thì anh em tôi nguyện cởi áo mã quy hàng còn như thua thì mặc tướng quân xử trí cho dù dáng làm quân tốt cũng chẳng sao vậy ý tướng quân thế nào t r í n h tú cảm mừng cho quân binh lùi về sau hết một mình một ngựa xung ố lên nói hay lắm hay lắm trước đây tôi nghe ba anh em họ đặng đoán kết một bề người nào người nấy trọng nghĩa khinh tài đã ba vị có ý như thế tôi nào dám chối tử nào hãy phóng ngựa tới đây so tài với tôi một phen lời trịnh tú hùng hồn như thắt lũ ba huynh đệ nghe tới thì hào khí dâng trào dục ngựa lên đánh đầu bốn người đánh đến trăm hiệp mà vẫn chưa định ngựa thua chỉ nghe binh khí chạm nhau ra giảng vó ngựa đạp đất tung bụi mù quân binh nhìn xem mà hoa hết cả mắt đánh được thêm chục hiệp nữa bốn người đã mỏi nhử t r ị n h tú cười ha h a nói thật là sảng khoái lắm thay tôi cầm binh trên chiến trường đã tròn chục năm nhưng chưa có trận đấu nào tốn sức thế này ba ông quả là tướng tài hiếm gặp nay đã đánh tới hơn một trăm hiệp mà thắng thua chưa rõ theo ý tôi trận này xem như h ò a thế nào đặng sĩ nghị khâm phục võ nghệ thù lắm gật đầu nói tôi nghe giao châu thất hùng đều là bậc võ tướng có thể địch muôn người trước cứ nghĩ đó chỉ là lời nói ngoa nhưng hiện tại tôi đã tin mười phần ba huynh đệ chúng tôi tình nguyện về đầu đặng giúp sức tướng quân t r í n h t ú rất mừng nói ba vị võ nghệ cao cường nay chịu quy hàng thiệt rất may cho chúng tôi lắm vậy các vị theo ta trở về ra mắt quân sư nói rồi thế ngựa thâu quân về dinh quý độc giả cảm thấy chuyện hay thì hãy ủng hộ tác giả qua Nguyễn、Sủ、Án、Phóc、Trường 17, Sông Chu Điều Sủ Phóc Chủi Tước, Xí lại ô n Tháng g b c Đức h Hồ, Hồ Chu Yêu、Đức、Vĩ, Trưng 17, Sông Chu Tước, Xí ô nhắc g á n n g Bạch Lại Đức Hồ, Hồ h Yêu、Đức、Vĩ. Lại nhắc tới tam yêu thoát khỏi tứ hung tượng trận nhắm hướng đông nam mà đội phong đi nhưng mới bay được một quãng khoảng chừng trăm dặm đường thì kim Xí、sí、điệu đột nhiên dừng lại hai yêu hiện hình lên hỏi đạo h ư u đã chạy thoát rồi sao kim X、sí、ĩ điệu đáp thần thông của tôi nhanh lắm chư thần không theo đạo nhưng không hiểu sao đến chốn này thì bị thứ gì ngăn cản tôi thi pháp mới bận mà đều hỏng sất lục ngư tinh cả nghi nhìn xung quanh một lượn thấy nơi đây trời răng mây mù gió l ư ớ t như lao không khí yên t ĩ n h mà nặng nề g h liên hội lần tay xem thử giây lát sau kinh hoàng nói chết thật chết thật đệ bay thế nào không cẩn thận xa vào cái trận đồ ghê gớm lắm hai người hỏi xem là trận gì lục ngư tinh đáp trận này ấy là bát hoang tứ linh tượng trận bạch nhi hiệa man và kim sĩ、sí、điều nghe xong thì tái mét mặt mày sợ hãi không biết để đầu cho hết sĩ、sí、điều sợ r u n nói tôi bay cả trăm dặm không có việc gì sao lại xa trận c h ố này mà ai lại đi bảy trận lung tung như thế ngư tinh thở dài trận này là lý thông nó bày đó nó hận việc chúng mình chạm đầu thạch xanh mà ghi thủ cứ như việc bày bốn con tứ linh đó là biết tứ linh đối tứ hung ai việc đã đến nước này có hối cũng chẳng được chúng mình nên tìm cách thoát trận đi là hơn bà tý thì em man cả giận nói cái phép chủ hiểm của tôi đáng ra phải linh mười đúng sao quân sư nó còn sống cho đ ạ o ngư t i n h nói có gì đâu mà không sống được nó mượn được bốn kiện công đ ứ c linh bảo chả lẽ mượn thêm món biểu bối bảo hộ linh hồn chẳng dễ dàng làm ư ba người đứng trên vầng mây trò chuyện chợt nghe tiếng còi trống linh hỏi tiếng người hô h á n sẽ thấy trong trận pháp gió t á p nổi lên sấm chấp văng dề ẩn mưa như chút nước ba người bị gió thổi như kim c h â m chạm phải nước thì nặng chịu như gánh cả thiên nhạc không tài nào đằng v ầ n cho được cả ba bèn kéo nhau hạ xuống nhưng vừa xuống tới phía dưới mặt đất trồi lên canh kim đâm tấu h bàn chân b a yêu dẫm phải đau đến đều cha gọi mẹ đúng là tiêu trời trời chẳng x ó t tiêu đất đất không hay xí điểu gào rú trong đau đớn hỏi ngư tin rằng h u y n h ơi h u y n h tài phép thông thiên biết tới trận này thì phá sao đạo đệ bị đau đến không muốn sống nữa lấy này bà chị hà man cũng hiểu sơ về phép bảy trận nói trận này ấy là trận thông linh không có m ắ t trận chỉ có đài chủ sát ta tìm mà phá cái đài ấy tức là phá được trận ngư tình nói thứ linh thần thú nãy giờ thi pháp do có thanh long đất có bạch hổ mưa có huyền vũ chỉ còn chu tức chưa thấy đâu chắc đài chu tức ấy là đài chủ sát xí đều hỏi đài chu tức hướng nào ngư tình đáp chu t ứ c ngự ở phía nam đài phải dựng ở đấy dứt lời ba yêu hóa chân thân nhằm hướng nam mà phóng đi khi tới nơi quả nhiên ba yêu thấy ở đó có một cái đài cao trên đài treo một tây đăng bốn góc thì dựng lấy bốn trậu lửa to soi sáng dập cả một vùng đài này ấy là chu tức đài do phạm hạp chấn giữ lúc đấy hạp đang canh giữ ở trên thấy có ba con yêu chạy tới sát đài trong đó có một con hồ ly to đến mấy chục trượng có chín cái môi mỗi cái phất lên khiến gió cắt bay mịt mù bên cạnh thì có con rắn dài ghê bớm phải đến cả trăm trượng chân nhiều như chân giết đầu tựa cá trình răng mọc tua t u a như gươm giáo phía trên t i n h không thì có một con đại đ i ể u hai mắt như nóng lửa lông sáng như á n h kim sải cánh rộng c h e phủ cả bầu trời h ạ trông thấy thì cà sợ ý như lợi lý thông dặn cầm trong đồng lắc liên tội t r o n t i ê n binh tốt đứng dưới đài cũng hãi kinh vội cầm kỳ phướng phất lên sẽ thấy bốn trậu lửa bùng cháy lên dữ dội từ trong đó có tiếng chim ca thanh thót vang vọng khắp nơi thiên địa đồng h ư ớ n g bốn cái v ạ c lửa ấy bùng lên tụ lại thành hình một con chu tước nó rẽ lên một tiếng nhằm hướng ba con yêu kiêm mà lao đến lại cực t a m yêu cả giận hám i ệ n g phun ra p h á p bảo liệm lên không trung p h á p bảo của bạch dí dì hải man là một cây dù vải trên r ù vẽ mỹ nhân đồ cánh dù xuế ra vô số hoán linh từ trong đấy tràn ra dù ấy có tên là chiêu hồn viên thâu nốt hơn bạn con hoán linh hệ chiếu vào đâu thì hoán linh xông ra cắt vớt ghê gớm cực kỳ con xí điệu là một đôi sông câu hóa thành hai đạo hào quang chém xuống bộ câu này chế t ừ vớt của chính nó có thể cách không chạm đứt đầu địch nư tinh thì lại là một bộ thất tiết kim tiên hóa thành đạo hào quang như lưu tinh xẹt qua bắn thẳng tới thần điệu p h á p bảo của ba yêu đều là vật đ a o hiếm gặp trên đời bình thường đấu pháp thì chẳng sao nhưng chu tức là thần thú hiền linh p h á p bảo hại nó không đạo mấy món ấy gặp phải l ử a thiêng đều mất linh hết rơi lạt giả xuống đất ba yêu hoảng sợ vội làm phép thơ hồi bảo vật nhưng vật đã mất linh thơ hồi sau đạo chu tước họa điệu rẽ lên văng trời xẹt qua như sao xa nhằm ba con yêu mà lao tới trong ba con yêu thì cựu vĩ hồ ly tung hoành trốn đồng bằng ngư tinh ngự trị nơi biển lớn chẳng hề sợ chu tước chỉ riêng có kim s í điệu là giống chim thiên s a n h bị khắt chế nghe tiếng rẽ của thần điệu thì tâm thần bấn loạn chẳng tài nào xê xích được cơ thể bị hỏa điệu đốt c h ụ i cả mảng lông lớn may thay có hồ ly dùng đôi quân lấy mới giữ được t á n h mạng ba yêu bị đánh một v ố sợ mất mật thâu hồi thần thông mà chạy dài hạt cùng binh tốt đứng trên đài ngó thấy cũng chẳng dám dựa theo ba yêu chạy thoát rồi tụ hội lại cùng nhau ý hải man bàn rằng tôi tưởng đài chu tức ấy là đài trụ sát nào ngờ có thần điệu hiền linh khiến lại mất năm t h ó c xí điệu bị đốt c h ụ i cả m ạ n g lông lớn bụng giận lắm cả giận nói ấy chắc cũng là kế của lý thông tôi mà bắt được nó không moi tim m ó c mắt thiệt khó hạ được cơn giận này ngư t i n h nói bây giờ chỉ còn ba đài chúng ta muốn phá trận phải tiên liệu trước được đài chủ sắt là cái nào chớ ở lâu trận này thì thân sắc t à n nát hồn vía bay mất chớ nhắc chi đến chuyện báo thủ bà nhi hề mắn nói phải đấy bây giờ chúng ta chia làm ba hướng xem tình hình mấy đài kia như nào đặng mà biết đài chủ sắt thì báo với nhau một tiếng hợp lực mà phá đi thì may ra giữ được toàn mạng ngư tình xí điệu cũng cho là phải đ o ạ n nói y、e、d i a man đạo hữu thông thạo địa hành nên đi t h á m cái đài bạch hồ xí đ i ể u là l o à i chim ngự trên vườn mây t h á m cái đài thanh long là hợp lý nhất còn như tôi đây tung hoành b i ể n cả cái đài huyền quy dầu có lợi hại lắm cũng chắc chi giữ nổi các vị thấy tôi chia như thế được hay không y、e、d i a man với xí đ i ể u đều đồng ý rồi ba người chia nhau ra mà đi hẹn nhau là hễ thấy đài nào không có thần thú hiền linh tức là đài chủ sát phải quay lại đây mà báo tin đặng cùng nhau hợp lực phá trận y、e、dìa man chạy tới đài bạch hồ thấy đài này dựng khá thấp nhưng sát khi xâm nghiêm trên có để ba chữ đài bạch hồ phía dưới lại ghi hai dòng chữ túng địa kim quang và chấn sơn hám địa t r u n g quanh có binh tốt đứng hầu ai ai cũng cầm t r ồ n g lớn trên đài cao đứng một vị tướng đỉnh đài thì treo một thanh đao nguyên lai ly thông đoán được trước thể nào tam yêu cũng chia nhau mà thám thính các đài phát trận đài bạch hổ ứng với thổ và kim bạch y hiềm man lại là hồ yêu trốn đất núi thành thạo phép k h i ể n đất rời đá nên hắn cố ý bày thêm hai đạo đùa chú cùng một thanh đủ đao lá túng địa kim quang là chặn cái phép đồ thổ còn lá chấn sơn hám địa ấy là chặn các phép xử đất đá phía trên treo đao ấy là biểu đối mượn của cao sơn đại thánh có thể chấn nhiệt nhưng nào biết cái lợi hại của trận pháp này ra sao vừa tới sát đài bạch hổ phạm cự lượng đã trông thấy rồi lệnh cho quân binh đánh chống họ reo chân linh bạch hổ hết lên gào rú chấn động m u ô n phương y thi ầy man sợ quá biết đài này động tới c h ẳ n g được toan đổ ộ xuống đất mà chạy trốn nào ngờ mặt đất cứng rắn như kim thiết dây đặc trùng trùng không tài nào thi pháp được y thi ầy man c ả sợ ngày đầu chạy tuốt phạm cự lượng c ả mừng gỡ thanh biểu đao treo trên lên giá liệm lên thì không quát lớn yêu vật to gan mi chạy lâu cho thoát biểu đao hóa thành đạo hào quang sang trói nhắm yêu hổ mà bay tới thật lẹ nguyên là bạch di l i Hải man là con cựu v i hồ ly tu đạo năm ngàn năm từ thờ xích quỷ. sau tới thời hồng bảng vì ăn người sống tu hành trái đạo trời đất bị lạc long quân một đôi rồng quất rất ba ngàn năm đạo hạnh đầy dưới chân yêu tự chín trăm năm mặc d ù nay đã thoát khốn nhưng tu vi vẫn chưa trở về thời đỉnh cao vừa nãy lại bị lửa của chu tức phá hỏng mất phá b ả o quả là mười phần còn chưa được một nay lại bị biểu đao của thánh nhân truy sát thì chống sao cho đạo quả nhiên bạch di liềm man ngước mặt lên thấy trong vầm mây có ngọn biểu đao sáng lời cách đầu tràng xa liền nói không xong rồi thôi phải chạy cho mau bèn quay người mà phóng nước đại chỉ mong pháp biểu này không truy được quá xa lúc đấy biểu đao ở giữa thinh không xoay vần nhắm ngay đầu yêu hồ mà r ứ t xuống b ạ c h y diệm man vung đôi muốn c ự nhưng đao này sắc bén dị thường cắt đứt luôn bốn cái đuôi của nó y diệm man đau quá nhưng mạng nó nguy trong tích tắc nào có thời giờ kêu trên phải l i ề u mạng tế thêm hai cái đuôi nữa mới thoát khỏi biểu đao truy sát một quáo giải khi chém đứt được sáu cái đuôi rồi mới chịu thâu về cự lượng cảm mừng nhưng nghe lời lý thông không dám b u n g lòng sơ sẩy than thay yêu quái tu đạo thành tiên trên đời nhiều vô số kể nhưng vậy tài hống hách có bao nhiêu bà di diệm an là cựu vĩ hồ ly cậy có phép thần thông mà hạ i người bị lạc long quân đánh cho một c h ầ u mà còn chưa biết chửa nay lại hạ sơn báo thủ phò kẻ ác mà diệt người hiền bày trận đ ổ thâu mệnh kẻ khác ấy là trời đất không dung cho đạo nếu nó biết hối cải thì hà cớ mắc nạn đến như vậy cứ như rắn hàm lung ở sông hàm long sứ củ lao minh đó là biết tu đạo nhưng không hạ i người còn có công cứu vớt thuyền bẹ mắc nạn nên có bị tiên thần căm ghét đâu lại được dân chúng lập điện thờ hưởng lấy hương hỏa trốn hồng trần hay như ông ba mươi ở xứ bình thủy h ộ chúng an dân nên được người đời lập đền thờ n h i ơ n yêu quái trên đời hành thiện Tích ít. Đức cũng không phải là ít. cớ chi không phải Hạ phải hại ăn người, hại người là một ớ i giờ kiếp sống nạn đã tới, có muốn hối cũng chẳng được. đã Bây xích quỷ chữ hán theo truyền thuyết việt nam là một liên minh quốc gia cổ đại hư cấu của cư dân bắc việt được xem là quốc hiệu đầu tiên của nước việt vào đầu thời đại hồng bàng thời kinh dương vương từ hán viết xích nghĩa là màu đỏ từ quỷ có nghĩa là ma quỷ xích quỷ là tên một ngôi sao có sắc đỏ rực rỡ nhất trong nhị thập bát tú trên bầu trời tuy nhiên chưa có bằng chứng khảo cổ nào cho thấy nhà nước này là có thật có lẽ nó chỉ là truyền thuyết hư cấu giống như thời tam hoàng ngũ đế của trung quốc hai giải thích trận bắt h o a n g tứ linh tưởng tượng đơn giản thì trận này bày thành một hình vông với bốn đài là bốn góc khác nhau vì là trận thông linh trận triệu hồi linh thú nên không có mắt trận thay vào đó là đài chủ sát đài có khả năng giết kẻ trong trận các đài còn lại chỉ là phụ và ngăn cản không cho ai ra khỏi khuôn viên t r ậ n pháp đài chủ sát phải có vật trấn linh tức là một vật ở trên người linh thú giống như đài huyền n ũ có bộ lấy của thần kim pin nên mới thành được đài chủ sát việc này l ý thông đã dự tính từ t r ư ớ c nên mới mượn lấy chế thành cung thần quý độc giả cảm thấy chuyện hay thì hãy ủng hộ tác giả qua 097-105-259 nhắc g u y ễ n Án Sửu p tới kim sĩ điệu chạy tới đài thanh long thấy nơi đây gió thổi như bão táp tựa vạn tiễn xuyên tâm đâm chúng ra thịt đau không biết kể sao cho xiết bụng nó không khỏi khiếp sợ nhưng lỡ chót chọn đài này rồi không hối đạo đài thanh long này do lê hoàn trấn giữ hoàn thấy trên tinh không có con chim to cánh giải m u ô n trượng liền biết ngay có yêu quái kim xí đ i ể u xông tới trận đài v ộ i truyền lệnh cho ba trăm binh tốt phất cờ thổi t h ủ sẽ thấy trời đất đang sáng trưng trận trở nên ưu ám lạ thường không sương không mưa mà phương hướng lẫn lộn chẳng biết đâu mà mò chân linh thanh long hiện lên t r ấ n giữ nơi đài cao xí đ i ể u liếc thấy có chân linh ngự tọa biết đây không phải đài chủ sát bụng tầm đủ thanh long n ự gió đài này chủ phong ta mà không chạy nhanh thì nguy mất nghĩ vậy ngay lập tức q a y người mà chạy tuốt hoan n à o để nó được như ý cầm lệnh kỳ phất lên quát lớn yêu quái to gan đã tới đây còn muốn chạy lê hoàn được lý thông phát cho hai thanh lệnh kỳ cái kỳ đang phất ấy có ghi hai chữ tá phong còn kỳ tay kia lại ghi hai chữ phi xa tá phong kỳ vừa phất lên chân linh thanh long liền hám i ệ n g phun ra gió lốc kim sĩ đ i ể u sợ quá muốn thi triển thần thông mà chạy thoát nhưng nó quên rằng trận này ấy là phong tỏa thiên cung t h ổ điện thần thông đội pháp thi triển đều mất linh hết lúc đấy thần phong thổi tới si điệu dính phải thì xây sở mặt mày không tài nào ngự không cho được thân hình to tướng rơi bịch xuống đất khiến c á t bụi tung m ị t mù lê hoàn cảm mừng lại hối quân thổi tù to hơn kỳ phi x a trong tay phất lia liệm t h â n long ngự ở trên đ à i theo lệnh mà làm phép tạo gió xí điều hai kinh không đằng vân được đành dựng hai chân co giỏ mà chạy thật mau chạy mãi tới trung tâm mới thoát được tuy là vậy nhưng toàn thân trên dưới xí điều chi chít vết rạch ngang dọc do bị gió cắt máu phun như suối nếu không phải yêu thân nó d á n chắc thì đã sớm mất mạng từ lâu vậy là ba đài chu tước thanh long bạch hổ đều không phải chủ sát bất quá điều ấy thì ngư tinh còn chưa biết được khi nó tới đài nguyên vũ thấy chỗ này có dựng cái đài thấp không có quân binh canh gác trên đài đặt cái hũ nước bên cạnh ngồi đấy một vị tướng trẻ ngư tinh ngó thấy vị tướng đó lưng meo đại đao khuôn mặt tuấn tú mà cương nghị trên đầu ngự t ọ a c h â n linh thần long liền mở miệng q u á t lớn tên tiểu tướng kia mi phải chăng là thạch xanh đấy ư thạch xanh đang ngồi thiền nghe có người kêu mình thì ngó xuống chỉ thấy cách xa đài có con rắn to ghê gớm chân mọc tua tủa u như giết hóa ra là lục ngư tinh xanh vốn mang bụng căm thù ngư tinh bày cái trận hại người lại lập đài muốn thâu hồn h u n h trường nghe con yêu kia mở miệng quất tháo bụng xanh giận lắm không thèm nói cầm cây cung c h ắ p tên kéo lên mà bắn ngư tinh thấy vậy cười ha hả nói mi người chân mắt thịt tưởng có chân long hộ thể mà huênh y o a n g quá lắm nay gặp ta còn không hàng nhanh thì thoát đặng cái chết lời nó còn chưa nói xong thạch xanh đã bắn tên rồi mũi tên l o e sáng như ánh sao kêu v ú t lên một tiếng rung trời ngư tinh thấy thần tiến dữ tợn bụng cả sợ vội quầy đầu mà chạy nhưng mũi tên kia như có mắt cứ nhắm đầu ngư tinh mà bắn tới ngư tinh chủ quan bị thần tiến bắn trúng đầu ngựa mặt rú lên một tiếng quái dị rồi n g ra chết tuốt thạch xanh còn chưa an tâm sợ con yêu này bày kế giả chân Thử bắn thêm hai phát nữa thấy không động đậy chi mới chịu thôi lại nói về bạch dĩ h i man cùng kim sĩ điều thám thính hai đài bạch h ổ thanh long cả hai đều bị thương nặng bao năm tu hành trong chớp mắt biến mất tam chật vật mãi mới đến được nơi tụ họp nhưng đến đó rồi đợi mãi mà không thấy ngư tinh đâu cả sĩ điều sốt ruột nói huynh tôi tài phép cao như thế cho dù bị thương thì giờ này cũng phải quay trở lại rồi chớ sao đợi mãi mà không thấy đạo bạch dĩ h i man nói trận này bốn đài ba đài kia chúng ta đã nếm mùi lợi hại nhưng không phải là đài chủ sát duy có đài huyền vũ của ngư tinh đạo hữu ấy là chưa rõ ghê v à m thế nào đại ấy mà là chủ sắt thì mệnh ngư tình nguy mất đang nói chuyện thì đột nhiên phương xa có tiếng rú kêu thé lên đầy quái dị hai yêu giật mình tình mộng xí điệu vùng xa nước mắt nói ôi thôi nếu không phải tại tôi t h ỉ n h h u y n h xuống núi thì đâu xảy ra cơ sự như thế này nay mệnh thác hoàng tuyền thì hối sao cho đạo tôi thể phải bắt tên lý thông kia moi tim xẻ ruột mà tế bái chân linh huynh trưởng b à nhí thì mắt nói đạo hữu chớ nên gấp vội mà mắc nhự tùi nó nên giữ cái đầu lạnh mà xử lý chuyện trước mắt cái đã không thoát đặng trận này thì nói chi đến chuyện báo cửu xí điệu cũng cho là phải gặt lệ rồi nói nếu đ à i huyền vũ là chủ sát chúng mình cứ tới đó mà phá là được hoặc tỷ như đạo h ư u có ý kiến gì hay hơn thì hãy giải bậy cho tôi được rõ t à i trận pháp của tôi không bị được hưng trưởng cũng không so được với đạo h ư u nên chẳng dám mua may làm màu ý thì ầy mang ậ t đầu đắp tôi biết huyền vũ đài này đất nam xưa có vị thần kim quy là hậu duệ huyền vũ tụi nó muốn lập đài chủ sát á t phải mượn một vật trên người kim quy mà áp trận xí điều giật mình nhớ ra điều gì đoạn nói thần kim quy từng cho an dương vương mượn cái lấy mà chế nọ thần chẳng có lẽ đài huyền vũ ấy cũng có vật ấy như thế thì hung hiểm quá bạch y thề man nói tám chín phần là thế bất quá nọ thần là vật báo của trời bọn nó mượn không đạo tôi nghĩ chắc cũng chỉ lấy cái lấy mà chế thành cung tiến thôi hai yêu bàn luận hồi lâu cuối cùng quyết định cho bạch y thề man làm ngồi nhử còn kim sĩ biểu nhân cơ hội mà bắt lấy tướng thủ đài thần tiên tuy ghê gớm là thế nhưng khác với nọ thần dùng cung tên bắn có hạn không bắn thành loạt được nên hai con yêu không sợ chi cả y thề man nói đài này không có chân linh thần thú hiển linh hai ta có thể tung hành nhưng cẩn thận cái vật báo thần tiến đó nó mà bắn chúng cho dù ngàn năm tu hành cũng ở ngoại nói rồi hai yêu hướng phía đông mà lướt đi khi tới gần huyền vũ này rồi quả nhiên thấy có sát ngư tinh hai mắt trận lồi ra nằm vất vưởng ở đấy giữa đầu có cắm ngọn t i ễ n màu trắng ngà đôi gắn lông tơ đỏ chót trông bắt mắt cực kỳ xí đ i ể u khóc giống lên xà vào ôm s á c mà ai thán b ạ c h y dì m a n phải khuyên lơn mãi mới chịu thôi xí đ i ể u muốn đưa xác huynh đệ về đậu ộ an táng nhưng ngư tinh to lớn dài tới mấy trăm t r ư ợ n g hai yêu trong người bị thương không v ấ t nổi bèn đặt lại đấy, lấy đất vùi lên tránh bị kẻ địch phân thây xẻ thịt hai yêu lòng mang hận thủ ý như kế đã bày chia ra mà làm bà dì dì em a hóa thành cô gái thiệt sinh đẹp đi tới trước đại chỉ trực chờ tấn công nói tới thạch xanh bắn chết ngư tính vẫn không hề v u n g lòng cảnh giác từ khi chết dưới ngọn biểu kiếm rồi lại được lá cây thần cứu mạng tính tình xanh cũng bất nông nổi đi phần nào lúc trước trang chỉ sợ tính mệnh linh trưởng nguy nan trong sớm chiều nên mới liều lĩnh như thế sau khi s ố n g lại nghe tướng tá kể lại chuyện lý thông không ngại buôn ba vất vả người ngựa ngày đêm chạy ra h o a n châu c ầ u tiên thần cứu sống mình cái ơn đấy nặng tựa thiên nhạc dầu có da vào nước sôi lửa bỏng vị tất đã báo đắt được đang lúc nghĩ ngợi lung tung thạch xanh chợt nhìn thấy phía dưới đài có nữ nhân chạy tới miệng không ngừng hô cứu mạng quý độc giả cảm thấy chuyện hay thì hãy ủng hộ tác giả qua、Mộc、mò chín m ư ơ 9 bảy năm m n g u y ễ n sủ u ạ n phóc s n g h ì c a i mươi năm một 3 g 0 ì n năm trăm n g u y ễ n sủ u ạ n phóc trường 19, c h ứ u huynh đệ l ý thâu hướng k i ế p tráng pháp bảo thiên vấn gia oai trưng 19, c h ứ u huynh đệ l ý thâu hướng k i ế p tráng pháp bảo thiên vấn gia oai nói tới lý thông đang ngồi trong doanh trại đột nhiên có quân binh vào t à u bảo rằng trịnh tú tướng quân mai phục thành công hiện đã mang theo mấy vạn hàng binh cùng ba vị tướng tới đang đứng hầu ngoài dinh lý thông hỏi là ba vị tướng nào tên lính tiến áp là ba vị tướng họ đạo một tham mưu là k h ô n g chiêu đứng ra tâu bẩm quân sư ba vị tướng họ đặng này là ba anh em ruột cha ông từng p h ó n g nô vương anh cả tên đặng sĩ nghị em thứ là đặng sĩ phan út là đặng sĩ l â m ba anh em tiến thối có nhau đánh hợp c ô n g ít hai bị kịp nếu chiêu hàng được thì tốt lắm lý thông trầm ngâm chốc lát rồi nói ta tự có chủ trương nói rồi dặn chư quân phải làm thế này thế này dặn dò xong xuôi mới truyền lệnh cho ba tướng vào dinh ba huynh đệ họ đặng lúc đấy đang đứng hầu bên cạnh chính tú chợt thấy có người chạy ra đem lệnh truyền tới ba người cùng với trịnh tú sửa sang mũ giáp theo chân nhau đi vào vừa vào đến nơi chỉ thấy lý thông đang ngồi giữa chủ tọa xung quanh có tướng tá hầu cận ba huynh đệ đặng gia chưa gặp lý thông bao giờ nhưng trước đây đã nghe vai danh đồn xa từ chuyện chém tràn tình cho tới việc đánh thiên sách vương đ ả bại kim xí điệu nay thấy tận mặt thì ngạc nhiên lắm chỉ thấy đó là một người dung mạo xấu xí nhưng ăn mặc t ế c h í n h là quan văn nhưng có tướng q u a n võ không giận tự uy ba người cả sợ vội quỳ xuống làm lễ nào ngờ lý thông mặt trở giận đập bàn quát t ú i mi giết hại người vô tội mà bảy trận đồ tưởng chịu hàng thì ta sẽ tha cho ư bay đâu lôi ba thằng này ra chém t đặng, cái này. Cái này. đặng sĩ nghị đặng sĩ phan đặng sĩ lâm cả ba người nghe vậy thì thẹn quá hóa giận không hẹn mà cùng đứng lên sĩ nghị trỏ tay chỉ lý thông mà nói rằng ba huynh đệ chúng tôi từ khi làm tướng đến nay chưa hề lạm sát kẻ vô tội bởi vì không chịu làm theo kế của lục ngư tinh nên bị giáng chức trong lòng lại hổ thẹn với ba tánh hoan châu mới tới đây xin hàng ngài đã không chịu cho thì thôi h à cớ gì bưng lời nhục mạ chúng tôi như thế đã các vị không cần chúng tôi đi là được lý thông c h ầ m mặt nói trần đời này nào có chuyện đơn giản như thế thả các ngươi đi rồi ai thay ba tánh hoan châu hỏi tội hôm nay muốn thoát khỏi đây phải cho ta lý do chính đáng lời vừa dứt chư tướng xung quanh đã bao vây ba người lại chật kín cả lối đi đặng sĩ nhìn quanh một vòng rồi thở dài thán rằng m ộ n g trung Phi cũng chỉ làm n ộ n g làm sao hóa thành sự thật được nếu ngài đã không tin chúng tôi chỉ còn cách lấy cái chết mà tỏ t ư ờ n g ba người đồng loạt rút đao bên hông ra hoành đao lên cổ định tự sát lý thông b ộ i đề ơ t r ậ m đã nói rồi đi thẳng xuống giật lấy đao trên tay đặng sĩ nghị nói ba vị không ngại lấy cái chết tỏ lòng sáng đấy là bằng chứng rồi ba huynh đệ còn chưa hiểu gì lý thông nói ba vị chớ trách hai quân giao chiến khó tránh khỏi kẻ gian tôi làm vậy vì là muốn thử lòng các vị nay các vị đã lấy cái chết tỏ lòng son t h ư n g tôi nỡ lòng nào để hiền tài chịu n h chẳng qua phải khuất tất ba vị một phen nói rồi cho binh sĩ lui về đoạn đưa đao ra sau gọ xuống một đ h ú n g tóc nâng hai tay dâng lên nói tiếp nay tôi cắt tóc này thay cho cái đầu trên cổ đợi bắt được lục ngư tinh đền tội ba vị h a n g cầm tóc đến đổi đầu của tôi lý thông này mà nhữ m ạ y một cái thì không phải là bậc trợ phu ba huynh đệ họ đặng nghe vậy rất cảm động đồng loạt quỳ xuống nói ngài là ánh trăng soi sáng màn đêm chúng tôi là đom đóm dưới mặt đất nào có chuyện đom đóm đoạt ánh trăng bao giờ đang lúc chiến sự ngài cẩn thận là phải lẽ chúng tôi nào dám vấn tội lý thông cảm mừng đỡ ba người dậy dặn dò quân ban thưởng trong hậu rồi sai người chỉnh lý hàng binh thật tốt sau đó mới gửi thơ về cho đinh bộ lĩnh được biết khi xong xuôi hết thẻ mới cho cho tướng tá lui xuống cả khi chứ quân giải tán hết chỉ lưu lại mỗi t r ì n h tú lý thông thấy vậy cười r ồ i hỏi tướng quân chắc thắc mắc vì sao thông tôi chèn ép ba vị kia quá chớ gì t r ì n h tú không ngờ lý thông đoán được suy nghĩ trong lòng thở dài một cái rồi nói quả là thế nguyễn nghe quân sư nói rõ tường trình lý thông nói ba người kia vốn là hậu duệ của danh tướng dưới triều n ô vương tuy là hàng binh nhưng trong lòng vẫn chướng ạ o khí tôi làm vậy thứ nhất là gọt đi ngạo khí của ba người thứ hai là muốn ám chỉ cho bọn họ đây không còn là triều đại của n ô vương nữa giả dụ như ba người vì thế mà rời đi khó tránh khỏi bụng kêu hàng nhưng trí vẫn ở tiền triều trinh tú ngạc nhiên lại hỏi vậy cái việc hỏi tội kia là giả lý thông cười đáp đương nhiên là giả tôi nhìn tướng mà ạ ba người còn tránh trên thân không dính lệ khí tự nhiên chưa làm việc gác tận bao giờ bất quá chuyện đấy vẫn phải điều tra tôi giao toàn quyền cho tướng quân đó trinh tú giật mình không người xá g i ả i một cái nói có được quân sư quả nhiên là phúc đức của chủ công lý thông dịu lên nói tướng quân chớ làm vậy thông tôi tổn thỏa mất bây giờ quân ta đại thế đã thành không nhân dịp mà chiếm lấy thành địch còn đợi tới bao giờ vậy nên tôi lệnh cho tướng quân điểm tập binh mã hướng tới thành cựu đức mà bắt lấy ngô sơn xí trận này liên quan tới mưu đồ thiên hạ của chủ công chỉ được phép thành không được phép bại trịnh tú đáp thành ở cựu đức tuy không phải là thành lớn nhưng muốn một trận mà xong liệu có quá gấp rút lý thông cười đáp chẳng phải tướng quân đã thu phục được ba viên tướng tài đó sao chỉ cần ba người là đủ phá thành ấy rồi trịnh tú h ó hiểu chắp tay nói xin quân sư bày kế tôi liệu mà làm theo lý thông đáp từ xưa tới nay kẻ làm tướng là người nhìn rõ thế cục trưởng không q u â n tâm trong lòng bàn tay tôi vừa nãy dọa chém ba huynh đệ họ đặng chính là giúp tướng quân tạo tiền đề chỉ cần tướng quân có lời cầu họ ắt phải ứng lời mà giúp đỡ đến lúc đó tướng quân lựa ra mấy ngàn tinh binh thay h á o đ ổ i cờ để cho ba huynh đệ dẫn về thành cựu đức cách đó mấy dặm thì mai phục quân ta địch quân thấy người mình ắt mở cổng cho vào một khi vào thành rồi thì hắn g lệnh cho quân chiếm cổng lấy pháo bắn làm hiệu mà trả lên như thế ha chẳng phải công thành dễ lắm du cái này ấy gọi là thay mận đội đạo chính tú lúc này mới hiểu rõ sự việc không khỏi mười phần kính phục vãi d i một cái nói kế ấy quả là hay lắm tôi sẽ cho người làm ngay nói rồi lui ra khỏi trướng lý thông vội kéo lại nói thêm tuy ngô xương xí lỗi đạo nhưng suy cho cùng cũng là dòng roi hoàng thất tướng quân nên bắt sống chớ nên hại tính mạng của y thì tôi tất có chỗ trọng dụng trịnh tú đáp vâng một tiếng rồi lui ra điểm tập binh mã xong xuôi mọi việc mới tới gặp huynh đệ họ đặng trình kế phá thành quả nhiên y như lời lý thông đặng sĩ nghị nghe xong kế ấy hơi có chút trầm tư nếu bọn họ y kế mà làm chẳng phải lưu danh sử sách là kẻ phản chủ bất quá trịnh tú lấy đại nghĩa mà khuyên bảo ba người huynh đệ họ đặng mới đồng ý làm theo ba người đồng loạt quỳ một chân xuống nói tướng quân cứ yên lòng ba huynh đệ chúng tôi đã đầu nhập đinh thông soái lẽ nào lập trí mà không hướng phần vinh hiển t r í n h tú cảm mừng vội đỡ ba người dậy bốn người rời dinh đi sắm sửa quân bị theo kế mà lựa ra ba ngàn nhân mã trộn lẫn vào hàm binh người nào người nấy buộc bên tay phải một r u a vải trắng để dễ về phân biệt làm xong hết thể mới phát binh tiến về thành cựu đức lý thông lúc này đang ngồi trong trướng nghe tiếng điểm binh bên ngoài nhộn n ạ o bất giác trong lòng không yên vội lần tay xem quẻ các hung thế nào chật mặt mày thất sắc ngước lên thở dài mà nói rằng ý trời khó mà làm trái nói rồi cắn ngón tay cho máu chảy ra hướng lên không mà vẽ sẽ thấy máu huyết ngưng tụ thành một đạo b a t r ú l ó e sáng rồi hướng phía bắc vụt bay đi chỉ trong chốc lát một vị tiên thần cưới mây bay tới rồi hóa thành một đạo hào quang nhập vào trong trứng đ ồ n g lý thông vội quỳ xuống mái nói ngu đồ lý thông gặp qua tôn sư vị tiên thần kia chính là thánh trẻm lý ông trọng năm xưa từng hạ phàm dạy bảo lý thông lý ông trọng hạ xuống đỡ lý thông dậy rồi nói con gọi ta đến chắc muốn cứu minh đệ mình chứ gì lý thông khóc dỏng ấm ức nói xin thời hiệu cho lòng con lý ông trọng nói khi nhận con làm đồ ta đã dự t r ư ớ c chuyện này xảy ra thạch x a n h vốn là người nhà trời vì sẽ trộm năm tờ thiên thơ mà bị đẩy xuống n h â n giới phải chịu lấy ba thai hai kiếp nay một kiếp đã qua kiếp khác lại tới con trái lệnh trời giúp nó hát bị tiên thần có trách lý thông nói con nguyện lấy tự thân c á n h mệnh đổi lấy thạch x a n h một đời yên bình lý ông trọng thở dài nói khó quá thay khó quá thay thôi thôi để ta giúp con một bận Ú cũng là tận tình nghĩa thầy trò nói rồi rút biểu kiếm bên hông ra liệm lên t i n h không niệm thần chú g â y lát biểu kiếm l o a sáng hướng phía đông nam mà bay vút đi thật mau sẽ thấy đột nhiên trên cao vầng mây tròi ánh hiện ra một quyển sách sáng ngời nhắm ngay b i ể u kiếm đệ n xuống lý ông trọng giật nảy mình bất giác hô lên tiên thần thượng giới hạ phàm đó ư lời vừa dứt có hai vị tiên thần từ trên cao hạ xuống một người trong đó mình khoác áo b à o kỳ lân đầu đội mao cánh chuẩn l ư n g n h ị t nai ngọc người bên cạnh mặc hồng b à o theo song long trên châu đầu đội mao đuôi cá phía trên có đính hạt kim châu sáng ngời lý ông trọng miệng nghiệm pháp chú thanh bịu kiếm tránh khỏi quyển sách kia bay v ư đi vị tiên thần mặc áo kỳ lân quá lớn ông trọng sao nỡ làm trái ý trời không mau thu phép thân thông đừng trách tôi không khách Miệng tuy có vậy nhưng cũng không d ỡ phép chấn áp mặc cho thần kiếm bay đi lý ông trọng nói v ọ n g lên xin mời nam tào bắt đầu thượng tiên hạ xuống đây cho tôi tỏ rõ sự việc nam tào và bắt đầu là hai vị thần hầu cận của ngọc hoàng thượng đế nắm giữ sổ sinh tử đầu thai của con người nam tào ngự ở phương nam giữ sổ sinh bắt đầu ngự ở phương bắc giữ sổ tử đợi hai vị n h ậ p trướng lý thông cùng lý ông trọng chắp tay làm lễ khi lễ trước sau đủ cả ông trọng mới nói xin hai vị tiên thần n i ệ m tình con cháu đất nam mà n g o n h mặt làm n ơ một lần t ô i đây cảm kích không cùng nam tào nói hai chúng tôi cũng không phải không muốn giút nhưng thạch x a n h phạm tội nặng lắm phạt y chính là ý của bề trên chúng tôi đ â u dám bắt đầu vội bước lên kéo áo nam tảo nói chen b ả o giả dụ như có người chịu thay g i nhận cái tam thai hai kiếp vào người thì may ra chúng tôi lấp liếm được chứ ngoảnh mặt ngó lơ kiểu gì cũng bị thượng đế cở trách nguyên lai nam tảo bắt đầu cũng không ưa gì yêu quái hạ giới tung hoành làm càn nay thấy thạch x a n h chịu hai kiếp đều do yêu đạo gây nên thì không khỏi bức xúc trong lòng dù sao thạch x a n h vốn là người nhà trời lý thông cảm mừng vội nói tiểu đồ nguyện thay thạch sanh đứng tiếp xin hai vị tiên thần thành toàn nam tảo bắt đầu nhìn xuống nói chân nhân chịu ứng nạn át bị nghiệp khí quấn thân mọi thần thông phép đáo thi triển đều mất linh hết như thế chịu được chăng lý thông cười nói có chi mà chịu không được b ắ t đầu nói như thế hay lắm để tôi thi pháp nói rồi lấy sổ tử ra hy h á y viết một hồi lát sau mới nói thạch xanh vượt qua một kiếp bây giờ còn một kiếp phải trải qua cùng với tam hai nay tôi thi pháp rời cái nạn ấy sang chân nhân chúng tôi đã c ố hết sức mong chân nhân cùng thánh trẻm hiểu cho dứt lời b ắ t đầu cùng nam tảo hóa thành đạo hào quang bay tít lên tinh không trở về thiên giới hai vị tiên thần ấy bay đi rồi lý ông trọng mới quay qua nói nay hai kiếp đã di rời sang người con tiếp theo không lâu con sẽ bị tử kiếp giáng lâm thầy sẽ thay con lên cung t r ă n g cầu một cái l á đa lý thông nói con bây giờ bị nghiệp khí quấn thân pháp thuật mất hết xin thầy bày kế cho con b ả o mệnh lý ông trọng nghĩ một lúc rồi đưa tay vẽ một đạo b ù a t r ú ấn vào người lý thông khi nào tử kiếp giáng lâm ta sẽ hạ phàm cứu con một mạng rồi lấy t r o người n g ra một quần trục và nói đây là hai bộ võ học nhân gian có tên là vấn thiên huyền công cùng một món dĩ khí ngự kiếm thuật con học lấy nó coi như có chút phòng thân còn như thần kiếm của ta thi pháp vừa nay khi nó bay trở về rồi hãng làm một cái vỏ trên khắc mấy câu thơ như vậy viết toại cổ chi sơ thủy truyền đạo chi thượng hạ vị hình hà do khảo chi kiếm này tên là thiên vân chức là bội kiếm của tần thủy hoàng năm đó ta giúp vua tần đánh giặc cương nên ngài ấy tặng nó lại cho ta thiên đ ệ u lấy cựu vi cực con hãy cho người rèn thêm tám thanh bảo khí khác đấy chính là lấy thiên mệnh mà chống giữ nghiệp khí lời vừa nói xong cũng hóa thành hào quan g bay đi mất đây lại nói về tứ linh tượng trận thạch xanh đang canh giữ ở nơi bài cao trật thấy phía dưới có cô gái chạy tới kêu cứu nguyên là thạch xanh từ lúc mới sinh đã được tam vị tản viên sơn thánh b a n phước có con mắt nhìn rõ hết thẻ yêu mà quỷ quái trên đời quả nhiên thạch xanh vừa ngước xuống thấy trên đầu cô gái kia có pháp tướng yêu hồ hiện hiện chàng không nói hai lời chắc cung bắn luôn một phát t h i ê n tiễn cựu vĩ hồ thấy một vầng sáng bao trùm thiên không ở giữa có cây thần tiễn nhắm ngay đầu dựa tới thì thất kinh nói biểu bối này thật lợi hại hèn chi ngư tinh đạo hữu bị nó mà phải bỏ mình nói rồi dứt lời tên b á o vừa tới cựu vĩ hồ thi pháp cả lại mấy cái đuôi phía sau vùng lên tức thì khắp trời lửa đỏ một vương do lốc m ị ngủ nào ngờ ngọn tên ấy là vật đ á o làm từ vớt của dùa thần chuyên trừ yêu d ì t t thiệt chẳng có vật chi s á n h kịp cựu vĩ h ồ bị t i ê n tiến bắn đuôi một con mắt rú lên một tiếng chấn động trời đất kim sĩ đ i ể u mai phục nãy giờ vội lao vút lên định mổ vào mắt thạch xanh nhưng thạch xanh không những có mắt thần ban mà tài bắn cung bách phát bách chúng cũng ghê gớm cực kỳ trang lắp tên bắn liền một phát vào giữa trán kim sĩ đ i ể u kim sĩ đ i ể u cả sợ hô thôi rồi mạng ta nguy mất giữa lúc ấy trên vầm mây có mộc lộc địa tiên bay ngang qua nghe thấy tiếng t é t thì thất kinh n ó xuống xem chuyện gì hóa ra là có người bảy trận đấu Pháp ở dưới. mộc lộc lần tay bắt quẻ, biết được sự việc thì thở dài tự nói năm xưa ta từng khuyên ngư tinh hãng quên thủ xưa mà chuyên t â m tu đạo n à y y không nghe lời khuyên hạ sơn báo cựu để đến nội thân táng trận đ ổ thế này nếu không cứu thật khó trọn vẹn nghĩa tình lại nhắc về đạo pháp người p h à m học được phép thần thông hô mưa gọi gió thỉnh tiên trừ t à xưng là chân nhân còn yêu tu đạo thì gọi là địa tiên mộc lộc nguyên là một cây thế năm xưa có con phụng hoàng hạ xuống ăn trái nên lây nhiễm tiên khí từ đó có linh trí mới bắt đầu tu đạo tới thời xích quỷ cùng m ộ tinh đại chiến với lạc long quân sau cùng bị đánh dọa sợ mà trốn đi bỏ mặc một tinh bị đánh thành nguyên hình hôm nay trong lòng một lộc bứt r ứ c không yên rời núi đi dạo cho thoạt trí nào ngờ gặp sự xảy ra ở dưới một lộc liền thò vào túi lấy một vật biểu bối rất lạ có năm cạnh màu vàng gọi là ngũ thiên tế phụng l i ệ m xuống phía trận đồ sẽ thấy hào quang sáng trói viên pháp bảo rơi xuống như l ư u tinh s ạ c qua mỗi vật báo đều có phép lạ riêng ngọn thiên t i ệ n ấy thấy cái ngũ thiên tế phụng tiết thì hiện nguyên hình là cái l â y màu trắng giây phút hai vật đều bay về chỗ chủ kim sĩ điệu tho á t chết trong g ă n tấc bụng sợ vỡ mật không nói không rằng quay đầu chạy tuất ra khỏi trận đ quả nhiên thấy có vị tiên đứng trên vầng mây cách ngoài trận đồ ngò xuống liền q u á t lớn yêu đạo phương nào sao dám phá phép của ta m ộ t lộc địa tiên ngước thấy trên đầu thạch xanh c o chân linh t h ầ n lòng bụng không khỏi khiếp sợ nghĩ thầm năm xưa lạc long quân muốn giết ta nhưng may mắn trên thân nhiễm tiên khí của phụng hoàng nên y mới tha cho nay ta phá phép truyền nhân ý thì kiếp nạn đã kết sợ sau này long quân ghi hận mà tìm tới thì mạng ta sống mất ta phải giết người này ngay thì may ra thoát k i ế ấy nghĩ rồi lại liệm ngũ thiên tế phụng xuống thạch xanh bắn tiện nên đón nhưng đều bị hảo quan pháp bảo kia phá mất dây lát viên ngũ thiên sắp đánh tới đỉnh đầu thì một thanh biểu kiếm cách không bàn tới thanh kiếm này là vật báo của lý ông trọng trước vốn là bội kiếm bên người của tần thủy hoàng trên thân kiếm nhiễm long khí nó ngó thấy ngũ thiên thì hóa thành thần long chưng anh múa vút q u a n h lộn liên tiếp không rẻ ngũ thiên triều phụng là quả khế năm xưa phụng hoàng một chúng có tiên khí lưu lại xem thấy hai con linh thú bay múa trao liệm kiểu thiên nên đ ờ i sau gọi long phụng triều n g u y ệ t do đó mà ra nhưng dù sao biểu kiếm cũng là vật sắc bén trên đời ngũ thiên triều phụng đọ không lại bị chém thành hai nữa vấn thiên kiếm gieo lên một tiếng oanh minh lao vút lên cắt luân đầu một thạch xanh biết có tiên thần giúp mình rút tên i bắn chết cựu vĩ hồ thế là t a m yêu tính luôn cả một lộc địa tiên thì có ba ngã xuống ở hoang châu thiên địa công đức rủ xuống nơi này vì thế nên đ ợ i sau á t sinh ra bậc hiện tại giải thích một hai kiếp hai là thai nạn kiếp là kiếp nạn hai kiếp không tự dưng mất đi nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thạch xanh thoát một kiếp nhờ lá đa của cội cùng chân linh thần long giữ hồn phách mới sống được lá đa vốn là t ử vật kiếp nạn không có chỗ di rời nên tiêu tán nhưng chỉ có thể dùng một lần trên một người dùng lần thứ hai không linh nghiệm khi bắt đầu rời thai kiếp sang cho lý thông thì lý thông chỉ phải chịu một kiếp bà thai c h ư n g h a m ụ c lộc thượng sơn cầu đạo h ư u lý thông chẳng yêu luyện t h ầ n binh chương 20, m ụ c lộc thượng sơn cầu đạo h ư u lý thông chẳng yêu luyện t h ầ n binh nói về mục lộc địa tiên còn chưa kịp định thần đã bị biểu kiếm của lý ông trọng c h ạ m r ơ i đầu hồn v ậ t vở c h ẳ n g tan dây lát hắc b ạ c h vô thường hiện lên muốn câu về địa phủ mục lộc thấy thế thì hoảng sợ nói hai vị muốn đưa tôi về cói ô n trăng hắc vô thường nói số mệnh của ngài đã hết chúng tôi vâng mệnh bắt đầu thượng tiên tới đây câu hồn ngài về địa phủ mục lộc nói nếu số mệnh đã thế tôi đây nào dám làm trái nhưng nếu chết mà không biết dưới tay hay khó trách lòng chứa hoán khí xin hai vị cho tôi biết là vị tiên thần nào ra tay m ộ t lộc điệu tiên khác với các yêu tu trên thân lây nhiễm khí tức phục hoàng nên chết d ư ớ i biểu kiếm vẫn lưu giữ được hồn nếu mà để hoán khí xâm nhiễm khó trách gây họa nhân gian hắc bạch vô thường tuy là tiên thần nhưng đạo hạnh đọ không lại đành nhìn nhau rồi nói là thánh trẻm lý ông trọng m ộ t lộc nghe xong thì kinh hãi không biết để đâu cho hết vội hỏi tiểu tiên có tội tình gì đâu mà khiến thánh nhân xung tràng hắc vô thường đáp cái đây chúng tôi nào biết được hai người chúng tôi cũng chỉ vâng mệnh mà làm m ụ c lộc nói tôi bây giờ đi với các vị cũng chẳng sao ngặt nỗi trong lòng có điều bất thức tôi muốn về núi bạch hạc báo cho người nhà một phen âu cũng là c h ọ n nghĩa mong hai vị chiếu c â cho hắc vô thường nói cũng được nhưng ngài chỉ có ba ngày xin phải nhớ thời gian cho nói rồi cả hai biến đi mất hôn mộc lộc giật giờ bay về núi bạch hạc gần nước mi hầu xưa vào đến động xương cuồng gặp c h i ê n đàn thụ yêu khóc lóc kêu rằng đệ ôi tôi tu đạo ba ngàn năm chẳng g i o thủ chuốc quán lấy mờ hay hôm nay dạo trên vầm mây cho k h u ấ k h ỏ a nào ngờ bị tiên thần phương nam một kiếm chạm toi mạng mà không biết lý do chi cầu xin em mở lòng giúp tôi trả thù tôi ở dưới cựu tuyển cũng cảm đội ân sâu nói rồi hồn theo gió bay mất tới tận phong châu thì hóa thành một hạt giống chui vào đất hạt giống ấy vốn mang khí tức của phụ hoàng mục lộc chết rồi nên nó không theo nữa rơi xuống đất nợ thành cây khế thật to sau này có hộ dân tới đây xây nhà làm vườn thấy cây khế to x u n xê u thì giữ lại đến đời con cháu có con phụ n g hoàng hạ xuống ăn trái câu chuyện ăn khế chả vàng cũng từ đấy mà ra nhắc về trên đàn thụ yêu đạo hành có sáu ngàn năm là cùng nguồn gốc với một tinh thời xích ủy gã nghe hồn m ộ t lộc tỏ tường như thế thì thất kinh hét lên rằng bọn chúng thật k i n h khi chúng ta quá nói rồi lần tay bấm quẻ xem cớ sự ra sao lát sau hiểu rõ ngọn ngành đập ban giận dữ gọi một tên đệ tử tên là nguyên bảo vào rồi g i ậ n rằng m i vào động lấy pháp bảo ra đây ta hạ sơn một chuyến báo cựu cho huynh trưởng nguyên bảo vốn là con t r ồ n t h à n h tinh sống trên thân cây trên đàn nên được y nhận làm đệ tử báo nghe sư tôn muốn hạ sơn bèn hỏi xem sự gì trên đàn kể rõ đầu đôi mọi chuyện nguyên bảo hỏi nghe sư phụ kể thì gã lý thông đó tài phép ghê gầm lắm trên đàn hừ nhẹ rồi nói lý thông tiếp trước là con thạch sùng vì tu được tiên đạo nên khinh thường trời đất nó ỉ vào phép che mắt tiên linh lên trời trộm đi thiên thơ nhưng chẳng may bị một vị tiên thần bắt được vị tiên thần ấy niệm tình nó tu hành không dễ nên thả đi nào ngờ ngọc hoàng thượng đế vì thế mà nổi giận dám vị tiên kia xuống phòng trần phải trải đủ tăng hai hai kiếp mới được quay về trời lý thông hối mình khiến ân nhân chịu phạt cũng phá kiếp trùng tu hạ giới phò trợ nguyên bảo nói nếu thế thì mình đắc tội nó sao nổi trên đàn cả giận tắt nguyên bảo một phát quát rằng mi là đồ đệ của ta mà dám nói như vậy ư tên lý thông kia ỉ vào đọc được thiên thơ nên có tài bói toán thông thần nay nó chuyển rời thiên kiếp sang người nên bị nghiệp khí quấn đ ỉ n h thần thông phép đáo mất hết thì có chi mà sợ nay ta hạ sơn bảy cái trận nhỏ thâu mạng nó một phen cho quân binh đinh bộ lĩnh sợ vỡ mật mi mà còn dám nói như vậy nữa thì ta đánh thành nguyên hình kiếp này vô duyên với tiên đạo nguyên bảo sợ quá nó là trồn tinh nên nhắc tính vội vào trong động thu thập pháp bảo rồi hai thầy trò cùng nhau hạ sơn nói về t h ạ c h xanh lê hoàn cùng chư tướng thu thập tạt cuộc trở xác ba con yêu quay về dinh khi đến nơi thì cho quân vào báo lý thông dẫn bách tướng ra đón tiếp nồng hậu rồi mở tiệc khao thưởng ba quân trong nữa tiệc lê hoàn cự lạng phạm hạc thạch xanh kể rõ chuyện b ả y trận chân yêu chư quân xung quanh nghe xong thì h â m hở hận mình không có tại trận quan chiến cho thoát sức lê hoàn lại nói công lao đều do lý thông mà ra nếu không có trận đấy mọi người ở đây không ai chấn được yêu pháp cả thế là chư tướng lại nâng chén mời qua lý thông một lượn rượu nga nga say thạch xanh mới đem chuyện biểu kiếm kia ra hỏi lý thông cười rồi lấy bên hông ra thanh thiên vấn bảo kiếm nói đệ nói phải chăng là thanh kiếm này thạch xanh lúc này mới vỡ lẽ dập đầu khóc nói đại ca cứu đệ hai mạng ơn sâu như thế này đệ dầu chết chẳng quên lý thông đã dậy rồi nói h bất quá đất nam ta chỉ có làng phúc sen mới biết cách rèn được nay ta lệnh đệ lên núi mời thợ rèn hạ sơn một phen thế có được hay chăng thạch xanh nói chuyện đó có chi khó đâu sư phụ lê lương của đệ có quen người làng phúc xen đ ệ đệ lên núi nhờ người giúp đỡ thế là ngay sáng hôm sau thạch xanh cưới ngựa cùng một t o ò n lính kéo sát ba con yêu hướng vương b ắ t mà đi trong lúc đó t r ị tú cùng ba huynh đệ họ đặng y kế trước đó đã bàn công chiếm được thành c ự u đức bắt sống ngô sương xí áp về dinh lý thông thấy ngô sương xí quỷ dưới án thì quát rằng mi là kẻ lối đạo d á m thông đồng yêu mà quá yêu nhiễu nhân gian tội thật đáng chém một lần nhưng ta nể tình n g u y ê là hậu nhân của ngô vương nên thá cho lệ n g u y ê một đời này không được bước ra hoan châu một bước không được ngụ binh nếu trái lời này Ta giấy q u â ngày đánh tàn n cho x ư ơ n á hôm đó lý thông ậ a lệnh n g ba quân nổ trại quay về đến giữa tháng l ba năm chín vô trăm sáu mươi sáu trần lam đóng ở bố hải khẩu mắc trọng bệnh mã thác đinh bộ lĩnh lòng đau không xiết đích thân tới viếng trước khi mất trần minh công dặn người trao lại ấn tín cho bộ lĩnh vậy là đinh bộ lĩnh không tốn một binh một tốt đã chiếm giữ được bố hải khẩu bấy giờ có hùng chủ ở đằng châu là phạm bạch hổ không nhận đinh bộ lĩnh c a i quản bố hải khẩu bèn đưa quân đi đánh lĩnh hay tin thì giận lắm đích thân dẫn quân cự lại hai bên rằng có hai ba tháng mà chưa phân thắng thua thế nào giữa lúc đấy thạch xanh lên núi cũng trở về còn dẫn theo một người thợ rèn mang theo sáu món bảo vật tới gặp lý thông trong đó gồm có một thành trường thương một bộ giáp một cây đàn một cây trượng một bộ trâm cùng một cái quạt khi bày biện các món lên bàn lý thông xem qua một lượt rồi hỏi các vị rèn ra mấy món binh khí có chi lợi hại trăng tôi xin được túi đầu nghe rõ có người thợ rèn nâng một thanh trường thương lên chỉ thấy nó dài gần bốn thước từ mũi đến đôi u một màu đen tuyển ngủ thương quấn r u a hồng thân thương khắc hoa văn rất bắt mắt người kia nói bầm đại nhân thương này lấy vớt kim xí đ i ể u mà lắm mũi lông mà làm r u a sưng mà làm thân phía trên khắc long quân đồ đảng nung luyện trong lò bảy ngày bảy đêm để trừ yêu khí khi múa lên có tiếng chim réo kêu n i ế t mà nghĩ uy lực ghê gớm cực kỳ lý thông hỏi thương này tên là gì người kia đáp gọi là điệu vân phá hồn thương có bài thơ khen điệu vân phá hồn thương rằng g i i thay nhất khí phá hồn thương lửa nóng l ò cao nấu chảy xương nung luyện bảy ngày trừ ma tính điều gieo gió lộng khắp m u ô n g phương lý thông nghe nói hỏi tiếp thế còn bộ giáp này người kia đáp nó gọi bà vương quỷ diện giáp lấy vậy của lục ngư tinh mà bệnh thành gân làm chỉ vậy làm giáp đao kiếm chặt xuống không để lại dấu vết ngặt một nỗi ngư tinh đạo hạnh sâu quá yêu khí lưu lại trên đó chúng tôi không biết cách trừ có thơ khen bà vương quỷ diện giáp rằng bệnh t ừ vậy quái thành giáp ra yêu khí chưa tán dễ phát ra giữa ngực quỷ diện ngư tinh hiển dẫu vậy đao kiếm khó phân ba lý thông hỏi tiếp cây lục cầm này thì như thế nào người kia lại đáp đàn này gọi lục chỉ cầm ma lấy gỗ của cây tùng núi tản viên mà đúc thành dây đàn bệnh từ gân của cựu vĩ yêu hồ gỗ tùng có thể chấn ma đàn này vào tay nhạc sĩ chẳng khác chi lợi khí vô hình giết người từ xa có thơ khen lục chỉ cầm ma như sau dạy công niên g h chế bảo cầm ma tùng m ụ c tản viên đúc tạo ra ma tính trong yêu trừ s é t hết luyện thành lục chỉ tiếng huyền ca lý thông mừng rỡ lại nói cây trượng này chắc cũng là vật báo ghê gớm người kia gật đầu nói trượng này gọi bích ngọc thiên trượng đầu trượng đính yêu đan cựu vĩ hồ thân làm từ thiên vẫn tính kim sinh cơ phát ra nồng đậm ánh sáng chiếu tới đâu cho dù vết thương trí tử cũng lành lặn như thường có thơ khen bích ngọc thiên trợ rằng chẳng phải thủy ngân chẳng phải đồng l u y ệ n nên vật báo thật thần thông kim quang chiếu dọi coi như chớp xào đoạt tạo hóa khó đánh đồng còn hai món binh khí là cây quạt trắng với một bộ ngân trâm lý thông chỉ bộ ngân trâm rồi nói bộ trâm này chế từ chân của ngư tinh có phải không người thợ rèn đáp quả nhiên là thế chúng tôi tách chân ngư tinh lại thêm ít linh tài ngâm trong đồng、đầu. chế thành bách diệt luyện h ô trâm trâm chúng cho dầu tiên thần cũng phải ồn mạng lý thông cười nói ngươi chưa biết tiên thần lợi hại a r ằ n g đừng có nói cản mà dẫn hoạn nói rồi lại chỉ cây q u ạ t hỏi thế món binh khí này làm như thế nào người k i a đáp quạt này lấy r a của cựu v ị yêu hồ làm thân lông của kim xí đ i ể u làm nan đôi quạt đính châu ngọc ấy là con mắt của ngư tinh một khi phất lên thì gió lốc b ù mịt cồn phong sắc như kiếm người thường khó tránh khỏi tàn xương nát thịt tôi đặt tên nó là lưu tình phi thiên thiến có thơ khen hai món binh khí rằng bách chi tách luyện diện h ồ n trâm nó ngọc linh kim thêm hợp đ ồ n dẫu có tiên thần bị đâm chúng. còn khen lưu tinh phi tiên phiến rằng quạt này tên gọi là lưu tinh làm từ hồ bỉ đính ngọc linh dẫu vật tầm thường không bắt mắt quạt lên gió khởi chắt bỏ mình lý thông nghe xong tấm tắc khen đều là bảo vật người thợ rèn còn lấy thêm trong túi ra một cái vỏ kiếm không biết làm từ chất liệu gì ở trên ấ y còn khắc hai câu thơ viết toại cổ chi sơ thủy truyền đạo chi thượng hạ vị hình hà do khảo chi dâng lên rồi nói còn đây là vỏ kiếm ngài yêu cầu chúng tôi lấy cây mọc bên cạnh mộ của ngô vương mà đấu thành có thể chấn an bự kiếm tiên vấn xin ngài nhận lấy cho lý thông mừng rỡ nhận lấy rồi cảm tạ không n ấ t chương hai mươi mốt gặp dị nhân lý thông ứng tiếp lập đàn phép ngũ thánh gia oai chương hai mươi mốt gặp dị nhân lý thông ứng tiếp lập đàn phép ngũ thánh gia oai lại nói tới lý thông nhận được vật báo b ụ n g mừng c ô n xiết v ộ i cho người lập ra một bảng gọi là thần minh bảng tuy nhiên mỗi vật đều có phép đ á o riêng nên chỉ liệt kê ra chứ không hề phân thứ bậc danh sách đó là một thiên vấn bảo kiếm hai chu ma đao đao của thạch xanh ba huyền vũ phá thiên cung cung làm từ lê dụa thần bốn điệu vân phá hồng ư ơ n g năm ba vương quỷ diện giáp sáu lục chỉ cầm ma bảy bích ngọc thiên trượng tám bách luyện d i ệ t h ố n trâm chín lưu tinh phi thiên phiến lập xong bảng ấy lý thông mới tính cách phân phát cho chư tướng vật tuy máu nhưng phải xem người dùng trong giao châu thất hùng thì nguyễn bậc là kẻ giỏi dùng thương nhất vậy nên lý thông tặng cây điệu vân phá hồn lại cho ý hiề bá vương quỷ diện giáp thì tặng cho lê hoàn lưu tinh phi thiên phiến tặng cho phạm hạp riêng chư tướng còn lại thì không ai xử đảng cẩm trượng trâm mà ra chiến trường cả nên mấy món kia đành cất vào kho đợi lấy người hữu duyên nguyễn bậc trong lòng vốn hổ thẹn từ chối không dám nhận lý thông phải khuyên lơn mãi mới chịu thôi giữa lúc đó có quân binh vào tâu rằng bên ngoài có lao giả vừa khóc vừa cười chúng tôi đuổi đi mà không được cứ xin được vào gặp quân sư trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều vô k ể lý thông không dám phất lờ truyền lệnh cho vào lao già được quân binh dẫn vào tới nơi lý thông nước thấy người này tuổi tầm bắt tuần tám mươi da vàng như nghệ ráng sáng như đồng b ụ n g lấy làm kỳ bèn hỏi chân nhân tu hành trốn nào lao già cung kính v á i một cái rồi tâu lao tên du văn tưởng người phương bắc thợ thiếu thời đã từng đi qua nhiều nước coi nhiều thứ lạ biết được tiếng các dân mọi học được thuật làm mình vàng và giang đồng nên nhìn khác lạ thế thôi chứ không dám nhận là chân nhân lý thông cười rồi nói không biết tiên sinh tại sao đứng trước thành vừa khóc vừa cười chẳng hay ám chỉ chuyện chi du văn tường đáp láo cười ấy là do đất giao chỉ này sinh ra bậc tuấn kiệt thống nhất một cõi sơn hà non sông yên ổn xã tác bền vững hà chẳng phải vui quá rồi cười ư còn khóc là do thượng tiên không mắt để cho yêu vật làm cản hạ i kẻ trung lương dẫn tới loạn trong giặc ngoài ôi quả là buồn quá thay lý thông cả ngờ nói lời tiên sinh nói tôi không hiểu lắm yêu vật hạ phàm làm chuyện ác tôi đã cầu tiên thần trấn áp chúng nó bây giờ khắp trốn mừng ca chớ nói chi có yêu vật quậy phá du văn tường nói Chân nhân m ấ tôi pháp thuật, h k n g c o quẻ tượng thấy thôi. được nên chẳng đó vốn hạ hỏa sơn chân gây cho di vốn không biết tài đoán quá khứ vị lai nhưng mấy bữa trước có vị tiên thần báo n g m n g cho hay nên mới tới đây nhắc cho chân nhân được biết lý thông được nghe thạch xanh kể chuyện biết m ộ t lộc địa tiên bị b i ể u kiếm thiên vấn chạm rơi đầu nghe du văn tường nói như thế thì không nghi ngờ gì nữa bước xuống án vãi giải nói nếu tiên sinh đã biết như vậy phải chăng có cách tương đối tôi cảm kích khôi cùng du văn tường nói lão dám qua đây hiển nhiên là đã nghĩ ra cách nhưng chỉ x i n chân nhân một thứ coi như trừ ơn giải kiếp lý thông nghe nhắc tới kiếp trong bụng hoàn g thành một đ o ạ n quả nhiên kiếp nạn đã tới qua được hay không là nhờ vào người trước mặt này bèn nói tiên h sinh cứ nói dầu khó khăn tới đâu tôi cũng cố mà làm theo du văn t ư n g nói lão nghe đồn chân nhân rèn được sáu món bảo vật trong đó có một cây trượng h ệ kim quang chiếu tới đâu cho dù vết thương trí tử cùng lành lặn như thường nay lão m ạ o g mội x i n chân nhân vật ấy như thế có được hay chăng lý thông nghĩ bụng sáu món vật ấy ta theo lời tôn sư mới rèn lên cộng thêm ba món khác thành chín vật thiên địa lấy cựu vi cực ấy là dùng cái thuận thiên để chống kiếp nạn nếu như cho tướng tá thân cận thì chẳng sao lỡ như vào tay người ngoài không khỏi bị khuyết thiếu khí vận nhưng nghĩ ký lại nếu như qua khỏi kiếp này còn lại ba thai với tài nghệ của mình thì qua khỏi dễ dàng đoạn cười rồi nói nếu như tiên sinh đã nói như vậy tôi lẽ nào chối tử chỉ xin tiên sinh dạy cách trừ kiếp nạn ấy nói dứt lời một mặt truyền quân binh lo khỏi đãi một mặt phái người lấy cây bích ngọc thiên trượng đặt vào h ộ quý du văn tường vội nói kiếp nạn chân nhân chưa qua lao chưa vội lấy vợ ấy cứ để đó khi nào trừ được con yêu này thì lao lấy cũng chưa muộn nói rồi lại dạy cho lý thông rằng trên đàn thụ yêu thở xưa từng bị kinh dương vương dùng thuật thần đánh bại cây tinh này hơi chịu khuất phục nhưng vẫn nay đ â y mai đó biến hóa khó lường thường ăn thịt người dân phải lập đền thờ hàng năm tới ngày ba mươi tháng chạp theo lệ phải mang người sống tới nộp cây tinh mới để cho được yên ổn tới khi tần thủy hoàng b ổ nhâm ngao làm quan lệnh long xuyên nhâm ngao muốn bỏ tệ lệ ấy đi cấm không được nạp lễ người sống trên đàn thụ yêu tức giận chủ chết nhâm ngao vì thế sao lại phải phụng thở nhiều hơn nữa nay con yêu lấy hạ sơn báo cựu chân nhân hãng lập một cái đàn cao hai chục trượng dựng một cây đứng ở trong tết vỏ gai làm dây thường dài trăm ba sáu thước đường kính rộng ba tấc lấy mây mà cuốn ngoài rồi trôn hai đầu dây xuống đất d ự a gác lên cây đến sát ngày đó thì cho người lên ca hát gõ trống cướp chiêng m ộ gà rết heo mà tế lý thông cẩn thận nghe xong dặn dò kẻ dưới y thế mà làm theo không được sai sót xong hết thảy du văn tường lại nói tiếp lao thở trẻ chu du k h ắ p trốn qua năm nước là hoa lang tú huân ai lao nô quốc và chiêm thành mỗi nơi đều học được thuật pháp lạ kỳ nay tiên sinh chọn ra cho lão một nhóm người già trẻ trai gái không quan trọng chỉ cần biết mua hát là được lao sẽ truyền thuật pháp mê hoặc thụ yêu để chân nhân bày trận chém giết lý thông hương thuận truyền lệnh cho lê hoàn đi tuyển người chẳng mấy chốc đã tuyển được hơn năm mươi người ai cũng đều có khiếu ca hát mẻ múa du văn tường chia năm mươi người ấy thành năm nhóm khác nhau dạy trò riêng nhóm thứ nhất dạy trò hoa lang với các nhân v ậ t ông cháu m ấ nàng và mười quân trang phục gồm áo dài đầu đội mũ cao da b ò tay trái cầm quạt tay phải mái trèo đeo mặt nạ làm bằng da b ò phết sân trắng mắt có lông công mũ chúa được chạm rồng chạm mặt nguyệt ở mũ quân nhóm thứ hai dạy trò tú hần hay lục hồn đung cho nay có trang phục đầu đội mũ lóng làm từ tre. Đeo mặt n ạ g miêu mẹ người i tả bà cố, mẹ và cố, con được c h a t hồi à n đến răng. đan như n h theo cặp, cái mặt Mũ tuổi từ trẻ đến đến giả, với một tới 5 cái răng. Mũ tre vẽ với độ giả, dế ú trống ngược có lạt t e làm tóc bạc, trên bịt bạc, đội đỏ miếng vải khăn vùng Nghe hồi đầu cụ cố giả người hầu bên cạnh cầm quạt lượn hai vòng quanh sân n g h è vái c h à o bà mẹ gõ sinh n h y theo nhịp ba gần b a n t h ở quý vái theo nhịp trống m ộ ư ơ i con chia thành từng đôi tiến lùi theo mẹ múa nhóm ba dạy cho ai lao gồm có chúa lào chúc mừng có người hầu theo sau đấm lưng lính bảo vệ m ư ờ i quân voi và hổ nhảy múa theo tiếng x ê n h tre được gõ nhịp liên hồi biểu trưng cho sức mạnh săn bắt nhưng cũng rất mềm mại huyền t r u y ề n chúa đầu đội mũ cánh chuồn mặc áo t r ă m xanh quân lính đội mũ dễ si quân phá ngang vai chân mang xà cặp và tay cầm x ê n h tre xếp thành hai hàng với những điệu múa mô p h ỏ n g việc săn bắn hái lượm nhóm thứ tư dạy trò n ô quốc trò n ô quốc có hai nàng tiên ông chúa âu và m ư ờ i quân đầu đội n ó n lính áo màu lam tay cầm mái c h è o trông như người mãn đầu màn có xuất hiện nhân vật người bán thuốc người bán kẹo và thầy địa lý múa một đoạn ngô hứng rồi mường chỗ cho các nàng tiên cùng chú gió t ă m t ố p buồm chạy ra khơi t r a n g về bắc quốc em thời an nam mưa đâu chấp đấy cho cam mưa qua thành lạng chấp ngàn mây xanh cho cuối cùng là chiêm thành cho chiêm thành ngoài chúa quân còn có thêm nhân vật phóng áo chúa bằng đầu áo quân bằng lụa đều n h u ộ n màu đỏ hồng và không t ê o thủa hoa văn chúa và quân đều v ẫ n khăn v u ơ n g đỏ thành hai sừng thẳng đứng trên đầu áo phóng là cổ sỏi cổ xiêm quấn xung quanh mình sau khi chúa đọc văn tế và hai phông dân hương đoàn quân ngậm mặt nạ gỗ kỳ dị nhảy múa giống các tư thế trong các tượng m lý thông thấy tên của năm trò này đều tượng trưng cho một quốc gia giống như năm phương tiên châu trong bụng không khỏi hiếu kỳ bèn hỏi năm trò này tưởng chừng như riêng biệt nhưng tôi lại thấy có điểm chung không biết tiên sinh học ở đâu được năm trò là thế du văn tường cười nói chân nhân quả là bậc trí tài năm trò này vốn là một thể gộp chung lại gọi là ngũ quốc lân bang đ ổ tiền cống lão không học được mà là do có người chuyển cho còn như ai chuyển thì xin thứ lão không thể tiết lộ được lý thông nghe thế cũng không t ặ m hỏi suy nghĩ một lúc rồi nói nếu đã tuy năm mà một không bằng gọi chung là trò xuân phả đi từ nay về sau h ế cứ tới ngày này thì cho dân lập đàn diễn trò xuân phả bấy giờ lý thông vẫn đang đóng quân ở châu ái lệnh này chuyển ra khắp vùng cho xuân phả cũng được lưu truyền từ đó dạy quân diễn trò xong du văn t ư n g nói l a o dạy người diễn trò ấy làm ê hoặc trên đàn thụ yêu khiến nó mất cảnh giác c o n như giết thế nào thì phải cậy tài của chân nhân rồi lý thông chắp tay lạy t ạ n ó i cái đấy xin tiên sinh yên lòng tôi tuy mất pháp thuật nhưng có thanh b i ể u kiếm của thanh nhân còn yêu kia mất canh phòng tôi chém nó như gọt dao thái dưa bấy giờ trên đàn thụ yêu cùng đệ tử đằng vân mà đi khi tới biên giới giao chỉ thấy nơi đây hồng vân sáng rực không khỏi than ngắn thở dài nam xưa ta thành địa tiên thời điểm đất này chỉ là một nhúm nhỏ may có l ộ c t ụ kinh dương vương gậy dựng mới trở nên non xanh thủy tú như vậy đã mấy ngàn năm bây giờ nhìn lại quả là cảm thán không thôi ta báo cựu cho huynh trưởng xong rồi phải thu dọn động phủ rời sang phương bắc chứ ở lâu đất nam này không khỏi bị t i ê n thần trả thù dầu đạo hạnh cao tới đâu cũng trở về con số không nói rồi cùng học trò vén mây xà xuống giây lát thấy ở dưới có người đàn ca nhảy múa tư ơ n g mừng m ù i gà theo cúng tế s ô n g lên nước núi trên đàn cả ngờ quay qua bảo đồ đệ my đứng trên canh chừng để ta xuống coi bọn nó dợ trò chi nguyên bảo vất d ạ đứng canh trên vầm mây trên đàn hóa phép thành đạo hào quang hạ xuống chỉ thấy ở dưới có đàn cao giữa treo cây h ồ n g đăng xung quanh có năm nhóm người nhảy múa tiếng chiêng chống tưng bừng trên đàn không khỏi siêu hồn nghĩ bụng chưa bao giờ thấy cảnh tượng vui vẻ như thế đột nhiên ánh sáng chớp lóe một thanh biểu kiếm không biết từ đâu bắn nhanh ra hào quang tựa như chớp giật trên đàn mải mê xem múa tâm thần bị cây đ ă n g treo giữa đàn h ấ p mất không hề để ý đợi thanh kiếm cách cổ chừng nửa thức thì nguyên bảo đứng trên hét t o lên sư tôn cẩn thận trên đàn tỉnh lại trong tích tắc thấy b i u kiếm trước mặt cách nhau chưa tới nửa thước trong bụng kinh hoàng v b i ể u kiếm bay tới bị chiếc lá kia c ũ n chặn không tài nào xê xích được tuy tránh thoát khỏi một kiếp nhưng vẫn sợ hai không thôi tự nhủ ta bị người thi pháp thu nhếp i tâm thần nếu không phải có nguyên bảo nhắc nhở thì bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo mất rồi kẻ này tính kế quả ghê gớm t u y ệ t không thể lưu lý thông đứng dưới cùng chư tướng thấy b i ể u kiếm suýt giết được thụ yêu nhưng dây lát bịu b i ể bối khát chặt lại không khỏi chắt lơi tất t h ầ m vội thò tay vào túi móc ra bách luyện diện hồn châm liệm hết lên t h n h không rồi hét lớn thạch xanh mau bắn kẻ đứng trên mây không cho chúng hợp lực lợi vừa dứt c h ă n cây độc châm bắn ra như mưa Nguyên nguyên ấy là phép t i ê n độn nguyên bảo trốn đi mất cây thiên tiễn không có mục tiêu kêu vút một tiếng rồi quay trở lại túi tên trên đàn bị vây khốn thấy đồ đệ mình nhát cấy như thế thì không khỏi giận dữ lấy từ trong người ra thêm hai món bựu bối khác nữa là một cây trượng gỗ cùng một tấm vỏ cây lý thông tuy không biết hai vật này g â y gớm ra sao nhưng từ trong tay một con yêu tu hành mấy ngàn năm thì chắc chắn không phải đơn giản hắn vừa gấp vừa hoảng hướng giữa tế lại hỏi thiên sinh thi pháp được chưa chấm thêm nữa thì chúng tôi nguy mất du văn tường dường như không nghe thấy thành kính thắp hương trước cán rồi quỳ lệ đủ trí lạy miệng lẩm bẩm trong nôn ngũ quốc lân bang đ ổ tiến công cốt yếu ở ngũ quốc tiến công chúc mừng một quốc gia mới được khai sinh còn như quốc gia nào thì ở tương lai mới biết được điệu này rất nhanh tới hồi kết trên đầu các nhân vật hóa vai hiện lên chân linh tiên thần ngũ phương bởi vì tầm nhìn có hạn nên lý thông cũng không biết danh tính các vị thần này nam tôn tiên thần ngự trên cao đồng loạt chắp tay hô chúc mừng khai sinh đại cổ việt chúc mừng khai sinh đại cổ việt tiếng hô vang vọng trời cao ai nấy tâm thần đều bị chấn n hiếp trên đàn thụ yêu cũng chẳng ngoại lệ gã bị hào quang lướt qua đánh hiện nguyên hình là một cây thụ yêu k h ô u khát lý thông biết thời cơ đã tới cắn đầu ngón tay bật cả máu chỉ vào thiên vấn bảo kiếm hét bây giờ không h i ể u y còn đợi tới khi nào l ờ i dức thiên vấn bảo kiếm vùng lên tránh khỏi chiếc lá bán v ụ t ra cắt luôn đầu trên đàn thế là một con yêu tu hành mấy ngàn năm từ thở xích quỷ cùng kinh dương vương đánh đến thiên hôn địa ám cứ như vậy mà chết đi mệnh trời quả là khó đoán lời tác giả vậy là quyền một hai mươi trường đã hoàn thành bây giờ bắt đầu quyển hai sẽ đi vào cuộc dẹp loạn mười hai sứ quân và mối tình tay ba giữa lý thông thạch xanh cùng công chúa q u ỳ n h nga mong các bạn độc giả vẫn sẽ theo dõi chuyện mặc dù tôi hơi nhắc và lâu ra t r ư ờ n g